Mời các bạn cùng nghe phần 18 phần cuối của chuyện tuyệt sắc đan dược sư Quỷ Vương Yêu Phi. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ úc đọc chuyện.com Trường 1491, Huyết Nhi sáu. Ma Long phun lưỡi, liếm liếm khuôn mặt phấn nộn của Huyết Nhi, nó vừa định nói gì đó thì đột nhiên cảm nhận được điều gì, đôi mắt hung ác khẽ nheo lại. Huyết Nhi hơi ngẩn ra kinh ngạc hỏi Ma Long, làm sao vậy? Hình như chủ nhân đã gặp phải chuyện gì đó, huyết nhi tiểu thư, bây giờ ta phải đi tìm chủ nhân, nhưng mang theo ngươi thì không tiện lắm, cho nên. Huyết nhi chớp chớp mắt thanh âm non nớt đáng yêu, vậy ngươi đi trước đi, huống chi còn có tiểu huyết huyết bảo hộ ta. Vừa nói, huyết nhi vừa nâng chiếc vòng ngọc màu đỏ tươi trên cánh tay, tươi cười sáng lạn. Mà long liếc nhìn vòng tay đỏ như máu trên tay nàng, ánh mắt dần trở nên nhu hòa. Đúng vậy, có gia hòa kia ở đây, phòng trừng toàn bộ địa ngục này có rất ít người có thể xúc phạm huyết nhi tiểu thư, mà hiện tại chủ nhân dường như gặp phải nguy hiểm, hắn cần phải đến đó một chuyến, nếu mang theo huyết nhi tiểu thư, hiển nhiên tốc độ của hắn sẽ chậm lại. Kỳ thực, mỗi lần huyết nhi ngồi lên lưng hắn, hắn đều nhịn không được mà dùng mình cho nên thực lực cũng giảm xuống. Huyết nhi tiểu thư ta sẽ mau chóng trở về, trong lúc ta không có ở đây, ngươi phải chú ý an toàn rút lời, hắn nhìn huyết nhi lần cuối, sau đó hóa thành một đạo hắc quang vọt về phía xa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. nhìn theo hướng ma long rời đi, huyết nhi thở phào một hơi. cuối cùng gia hỏa này cũng đi rồi, ta rốt cuộc được tự do. ca ca đi thì đi, còn nhất định phái ma long bảo hộ ta, hại ta không thể tự do chơi đùa. huyết nhi ủy khuất bĩu môi, đôi mắt to tròn xoay chuyển, mỉm cười nói tiểu huyết huyết chúng ta đi tìm mẫu thân thôi, nhất định phải tìm được nàng trước ca ca. Mặt trời vừa xuống núi không trông giống như hạ xuống một bức màn tre đi bầu trời trong xanh ban ngày Thuyết Nhi vừa đi được vài bước thì nghe thấy một thanh âm xa lạ từ phía sau truyền đến Vị tiểu cô nương này, ngươi đi một mình sao? Cha mẹ ngươi đâu? Không đi cùng ngươi sao? Thuyết Nhi quay đầu tò mò nhìn một đám nam nữ mặc cầm y hoa phục phía sau Dẫn đầu đám người là một thanh niên phong độ nhẹ nhàng Người thanh niên kia nở nụ cười tự cho là thân thiện tầm mắt nhìn chằm chằm vào huyết nhi không rời, sau đó dừng lại trên chiếc vòng ngọc đỏ như máu ở cánh tay nàng. Hiển nhiên, hắn nhận ra chiếc vòng này có lực lượng rất cường đại, nếu như có thể đoạt được nó, phòng trường thực lực của hắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Ngươi là ai? Huyết nhi chớp chớp mắt ngây thơ hỏi. Ha ha thanh niên cười khẽ thanh âm ôn nhuận. Vì tiểu cô nương này, ta là người thích giúp đỡ người khác, nếu ta đoán không sai, hẳn là ngươi bị lạc mất cha mẹ đúng không? Ta không những có thể giúp ngươi tìm cha mẹ mà còn có thể cho ngươi một ít linh thạch sơ cấp, nhìn ngươi có vẻ đến nay còn chưa bắt đầu tu luyện, số linh thạch đó có thể giúp ngươi trực tiếp đột phá đến thần giai đối với rất nhiều người, đây là chuyện tốt chỉ có thể gặp mà không thể cầu, mà ta chỉ cần ngươi trả thù lao là chiếc vòng ngọc trên tay ngươi là đủ rồi. Trên người tiểu nha đầu này không có bất kỳ dao động nguyên khí nào, hơn nữa nhìn bộ dáng chỉ mới 5-6 tuổi, hẳn là chưa bắt đầu tu luyện. Đối với loại người này, đột phá thân giai chắc chắn là dụ hoặc tốt nhất. Trường 1492, huyết Nhi 7 Hướng chi tiểu nha đầu này không dành thế sự, rất dễ lừa bịp, chỉ cần mình nói mấy câu, nàng sẽ lập tức ngoan ngoãn giao vòng ngọc cho mình. ngươi muốn tiểu huyết huyết, huyết Nhi ngước đôi mắt sáng ngời thanh âm non nớt nhưng mà ca ca nói tiểu huyết huyết là bùa hộ mệnh của ta không thể giao cho bất cứ ai tiểu huyết huyết thanh niên kia hơi sừng sốt sau đó mỉm cười nhìn huyết nhi tiểu cô nương ca ca ngươi lừa ngươi đó một cái vòng ngọc mà thôi sao có thể là bùa hộ mệnh gì chứ ca ca ngươi cũng thật là sao lại lừa gạt muội muội mình như vậy lần sau nếu ta gặp được ca ca ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn sao lại nỡ lừa gạt một muội muội đáng yêu như vậy Bây giờ ngươi cứ đưa vòng ngọc cho ta trước, ta sẽ phái ngươi đi tìm người thân của ngươi. Nụ cười hồn nhiên trên gương mặt non nớt từ từ biến mất. Huyết Nhi cúi đầu nhìn bàn tay thanh niên kia vươn tới trước mặt mình, chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía tay hắn. Giờ khắc này, mấy người qua đường bất giác dừng chân, ánh mắt tiếc hận nhìn Huyết Nhi. Bọn họ cho rằng tiểu cô nương không dành thế sự này hiển nhiên đã bị thanh niên kia lừa bịp có điều gia tộc của thanh niên kia ở thành lạc nhật cũng được xem là ác bá cho nên căn bản không ai dám lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lúc mọi người ở đây đều cho rằng huyết nhi sẽ giao vòng ngọc cho thanh niên kia trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một thanh trùy thủ, hung hăng đâm xuống bàn tay thanh niên kia. Dám bảo hoàng nhi ca ca nói bậy này, dám vọng tưởng giáo huấn ca ca ta này, ngoại trừ ta không ai được khi dễ ca ca thanh niên kia nhất thời không phản ứng kịp, bàn tay máu me be bét la hét tê tâm liệt phế. Mọi người đều ngây ngẩn, không thể tin nổi nữ hoa nhi ngây thơ đáng yêu vừa rồi nháy mắt đã hóa thành ma thần, không chút mềm lòng. Tựa như đối với nàng mà nói, đả thương người chẳng qua là chuyện rất bình thường. Ngươi, ngươi, thanh niên lui về phía sau vài bước che bàn tay đầy máu lại, run rẩy chỉ vào huyết nhi ác độc nói, người tới, lên cho ta bắt tiểu nha đầu này lại chém đứt tay nàng. Nhà đầu thúi, ngươi dám đả thương ta, ta khiến ngươi không được chết tử tế. Mấy người phía sau hắn lập tức tiến lên, vây quanh Huyết Nhi. Huyết Nhi nhìn mấy người xung quanh, đôi mắt to không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa thay vào đó là ánh mắt hung ác như sói. Giờ khắp này, mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ biến cố vừa rồi, cũng chưa kịp nhìn rõ vòng ngọc trên cánh tay Huyết Nhi tỏa ra hồng quang lóa mắt yêu dị. Cách đó không xa, nam nhân chợt dừng bước, áo bào tím nhẹ bay, mặt nạ bạc che kín dung nhan, chỉ lộ ra đôi mắt tím tà khí nghiêm nghị, khiến người ta bất giác trầm mê, không thể tự kiềm chế. Vương Bạch Chi nam tử đứng sau lưng dạo Vô Trần quét mắt về phía đám người vây quanh huyết Nhi, khẽ cau mày nói tiểu cô nương này cũng không đơn giản, đặc biệt là vòng ngọc trên tay nàng không phải là vật phàm. Chương 1493, huyết Nhi 8 dạ vô trần không nói gì ánh mắt lẳng lặng nhìn gương mặt phấn điêu ngọc trác của huyết nhi đáy mắt lướt qua tia hoảng hốt bảy khi nam từ còn muốn nói gì đó trước mặt chợt lóe lên tia sáng tím sau đó liền thấy dạ vô trần đứng trước mặt huyết nhi mắt tím âm trầm đảo qua đám người xung quanh ngươi là ai thanh niên nhíu mày nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc là đồng lõa của nàng nếu vậy ngay cả ngươi ta cũng đối phó luôn gió nhẹ thổi qua áo bào tím khẽ phất dạ vô trần vẫn không mở miệng ánh mắt lại thâm trầm khiến người ta toàn thân phát rét đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi người người biết ta là ai không thanh niên tận lực đè nén nỗi sợ hãi trong lòng nói ta là cháu trai của mộ dung tướng quân lâm hạo nhiên của lâm gia nếu ngươi dám ra tay với ta cô cô nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi cũng khó trách hắn phách lối như vậy ở địa ngục phủ mộ dung tướng quân có quyền thế không nhỏ ngay cả hầu tước thế tập cũng không dám trêu chọc Hơn nữa, mộ dung tướng quân làm người khiêm tốn, không gây ra bất kỳ tai họa gì cho nên mới có thể ngồi vững vị trí này. Chẳng qua tướng quân phu nhân lại có một nhà mẹ đẻ không bớt lo. Oanh, đột nhiên, trên người dạ vô trần bắt đầu bùng lên vô số ngọn lửa đen ào ạt bắn về phía những người xung quanh, bọn họ còn chưa kịp kêu rên thì đã biến thành cho bụi. Lầm hạo nhiên ngây ra toàn thân lạnh lẽo, hoảng sợ nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc dạ vô trần lạnh lùng liếc hắn một cái rồi quay đầu hỏi huyết nhi muốn đối phó hắn thế nào huyết nhi trầm mặc nửa ngày hai mắt bỗng sáng lên cười tuồng tìm đi về phía lâm hạo nhiên nàng giơ tay lên trong tay xuất hiện một thanh trùy thủ lâm hạo nhiên còn chưa kịp phản ứng trùy thủ đã hóa thành một đạo hồng quang đâm về phía hạ thể của hắn a tiếng thét chấn vang cả con đường khiến mọi người nhịn không được khẽ run lên có vài người quay mặt đi không dám nhìn một màn máu me này ca ca nói nếu có nam nhân dám có ý đồ với huyết nhi liền phế đi mệnh căn của hắn ta nghe ca ca nói cách tốt nhất đối phó với nam nhân chính là khiến bọn họ không thể làm nam nhân huyết nhi thu thanh trùy thủ dính máu lại dùng nhàn phấn điêu ngọc trác tới cười sáng lạn hệt như một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên phảng phất như người vừa ra tay đả thương người không phải là nàng chẳng qua sau khi nghe lời nàng nói mọi người nhịn không được hít một ngụm lãnh khí ca ca của tiểu gia hòa này rốt cuộc dạy nàng cái gì vậy lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế người tên là gì dạ vô trần cúi đầu nhìn tiểu nữ hài trước mặt đôi mắt tím trở nên nhu hòa huyết nhi cười đáp huyết nhi tên ta là huyết nhi huyết nhi trong lòng dạ vô trần khẽ động là trùng hợp hay là huyết nhi vậy ca ca ngươi là ai ca ca hắn ánh mắt huyết nhi lập lòe vài cái mà lòng đã nói thân phận ca ca tương đối mẫn cảm có rất nhiều người đang tìm hắn nếu nói ra có thể mang đến phiền toái cho ca ca hay không Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, ngây thơ nói ca ca chính là ca ca thúc thúc vấn đề của ngươi thật kỳ quái, vì sao lại hỏi ca ca là ai? Ca ca đương nhiên là ca ca. Trường 1494, huyết nhi chín. Dạ vô trần khẽ nhướng mày cũng không nói gì, đáy mắt lại hiện lên tia sáng không dễ phát hiện. Phải không, trên gương mặt sau chiếc mặt nạ, bờ môi mỏng hơi cong lên, dạ vô trần trầm mặc một lát nói, vậy cha mẹ ngươi. Huyết Nhi chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, bĩu môi nói từ khi ta sinh ra đã ở cùng ca ca chưa từng gặp cha mẹ cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Không có cha mẹ, chẳng lẽ mình đoán sai, Huyết Nhi này không phải là nữ Nhi của hắn và Nguyệt Nhi. Dạ vô trần bất giác cao mày, có điều không biết vì sao tiểu cô nương trước mắt mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc làm hắn nhịn không được muốn tiếp cận nàng. Đi thôi ta dẫn ngươi đi tìm ca ca ngươi. Dứt lời, giả vô trần vươn tay ôm thân thể nhỏ nhắn của huyết nhi lên. Trong lòng huyết nhi hơi ngẩn ra, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ vì sao nam nhân này lại khiến nàng có cảm giác thật an tâm. Loại cảm giác này, nàng chưa từng cảm nhận được từ giả tư hoàng. Chù tử, bảy kỳ nam tử đi đến bên cạnh giả vô trần tò mò nhìn tiểu nha đầu trong ngực nam nhân, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc phải biết rằng vương luôn tà mị âm lãnh đối với ai cũng rất bình đẳng nhưng từ khi nào lại vô duyên vô cớ ra tay cứu giúp một người xa lạ càng đừng nói đến chuyện thân mật như thế nha đầu này rốt cuộc có quan hệ gì với vương người muốn đi đâu ta đưa ngươi đi dạ vô trần nhìn gương mặt phấn điêu ngọc trác của tiểu nha đầu dung nhan tuấn mỹ dưới lớp mặt nạ nở nụ cười nhu hòa huyết nhi trầm mặc nửa ngày lắc lắc đầu đôi mắt sáng nhìn dạ vô trần ta cũng không rõ ca ca đang ở đâu Tuy trong lòng nàng không biết vì sao mình không có cảm giác chống cự nam nhân này, nhưng dạ tư hoàng thật sự có quá nhiều kẻ địch trước khi biết rõ thân phận nam nhân này, nàng tuyệt đối không thể để nam nhân này tìm được ca ca. Chẳng qua, nếu phải rời khỏi hắn, trong lòng nàng lại có chút không nỡ Giống như có thứ gì đó hấp dẫn nàng tới gần hắn. Vậy trong khoảng thời gian này, ngươi cứ đi theo ta đi. Dạ vô trần cười nhạt đáy mắt ẩn chứa tia sáng khác thường. Huyết Nhi chớp chớp mắt bàn tay nhỏ bé theo bản năng hướng về phía chiếc mặt nạ bạc. Lúc này tim bạch y nam tử đập lỡ một nhịp vội vàng hô, dừng tay. Mặc dù hắn nhìn ra vương đối với tiểu nha đầu này hơi khác biệt nhưng trong hoàng cung địa ngục có một cấm kỵ Ngoại trừ quan tư tế, không ai nhìn thấy dung nhan của vương. Trước mặt người khác hắn luôn luôn đeo chiếc mặt nạ bạc kia. Đã từng có người vọng tưởng tháo mặt nạ của hắn xuống cuối cùng lại bị hắn móc mắt chặt đứt tứ chi. Kể từ đó, hình tượng vương tàn nhẫn độc ác đã khắc sâu vào lòng người. Vậy mà hiện tại tiểu nha đầu này lại to gan vọng tưởng tháo mặt nạ của vương, không khó tưởng tượng ra kế tiếp sẽ là một màn máu me đầm đìa. Cho dù vương đối xử với nàng tương đối đặc biệt vương cũng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào vi phạm mệnh lệnh của mình. Nhưng cảnh tượng thực tế xảy ra lại khiến bài khi nam nhân trợn tròn mắt. Huyết Nhi nhẹ nhàng tháo mặt nạ bạc xuống ánh sáng mặt trời chiếu trên dung nhan tuấn Mỹ tà mị của nam nhân. Đồ án mạn đà la trên mặt hắn càng làm nổi bật khí chất cao cao tại thượng tà khí nghiêm nghị của hắn. chương 1495, huyết Nhi 10 Khí thế nam nhân tôn quý, cường đại như thần Tu La ánh mắt âm lãnh đảo qua mấy người xung quanh. Bọn họ chưa từng gặp nam nhân nào tuấn Mỹ như vậy. Hắn Mỹ kinh tâm động phách khiến người ta không cách nào rời mắt. Đây cũng là lần đầu tiên bạch thi nam tử nhìn thấy dung nhan của vương nhà mình. Không ngờ vương tuấn Mỹ như thế, Mỹ đến mức làm người ta nhìn quên cả hô hấp. Lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng giả vô trần mang mặt nạ nên dung mạo nhất định có khiếm khuyết ai ngờ được phía sau chiếc mặt nạ bạc là một dung mạo điên đảo chúng sinh như thế. Giả vô trần thu hồi tầm mắt lần nữa nhìn huyết nhi, khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngần ngơ của nàng, khóe môi hắn khẽ cong lên. Có thể trả mặt nạ lại cho ta không? Bài thi nam tử vừa hồi phục tinh thần, nghe xong câu này lại trợn tròn mắt dựa theo suy đoán của hắn, không phải vương sẽ giận tím mặt, sau đó băm tiểu nha đầu này thành từng mảnh nhỏ sao. Nhưng tình huống hiện tại là thế nào, vương chẳng những không tức giận mà còn cười với nàng. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hình như dung mạo tiểu nha đầu kia hơi giống vương. Huyết Nhi ngơ ngác đặt mặt nạ vào tay dạ vô trần, trong đôi mắt to hiện lên vẻ nghi hoặc gia hỏa này nhìn hơi quen, nhưng ngoại trừ dạ tư hoàng, nàng không tiếp xúc với ai khác cho nên nàng thật sự không nghĩ ra đã gặp hắn ở đâu rồi. Chúng ta đi thôi, dạ vô trần đeo mặt nạ lên mặt nhàn nhạt liếc bạch y nam từ phía sau, bách phi, ngươi không cần đi theo. Nhưng mà trù tử, không đợi bách phi nói hết câu, dạ vô trần hóa thành một luồng sáng tím biến mất trước mặt hắn. Nhà đầu kia lớn lên giống vương như vậy, hơn nữa vương đối với nàng lại cực kỳ ôn nhu chẳng lẽ. Trong lòng Bách Phi giật mình, hai mắt trợn tròn, thanh âm run rẩy, chẳng lẽ đó là nữ nhi tư sinh của vương? Phải biết rằng, mặc dù dạ vô trần bị người ta đồn đại thành sự bát quái nhưng vẫn có rất nhiều nữ tử, gia tộc mở ức hậu vị, nguyên nhân đơn giản vì hắn là vương của địa ngục, là thần Tu La. Nếu gả cho hắn, toàn bộ địa ngục sẽ là của bọn họ. Chẳng qua trong số nhiều nữ tử quyền quý cũng chỉ có nữ nhi của mộ dung tướng quân là có tư cách trở thành thê tử của hắn, mọi người đều cho rằng đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng nếu nha đầu kia là nữ nhi tử sinh của Vương thì cả cái địa ngục này sẽ nổi lên một trận phong ba mãnh liệt. Không được mà kệ nàng có phải nữ nhi tư sinh của Vương hay không, chuyện này tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài. Bách phi vội vàng lắc lắc đầu, hắn không thể tưởng tượng nổi sau khi chuyện này truyền ra ngoài sẽ là tình cảnh gì, phòng trường tiểu nha đầu kia sẽ gặp nguy hiểm, trừ phi Vương luôn luôn ở bên cạnh nàng, nếu không nàng sẽ bị rất nhiều người đuổi giết. Phủ lĩnh chủ Mộ như Nguyệt ngồi trên ghế chủ vị quét mắt nhìn đám người phía dưới, ngữ khí thản nhiên từ hôm nay trở đi ta là chủ nhân của phủ lĩnh chủ. Còn lĩnh chủ tiền nhiệm Lam Tụng sẽ làm quản gia trong phủ các người có việc gì vẫn tiếp tục bẩm báo với hắn, không cần hỏi ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu mộ như Nguyệt đuổi Lam Tụng đi, hoặc là cướp đoạt quyền lợi có lẽ bọn họ sẽ không phục tùng. Dù sao trong phủ lĩnh chủ, Lam Tụng có uy vọng rất lớn. Nhưng mà, nàng không làm như vậy. Chẳng những giữ Lam Tụng lại còn cho hắn tất cả quyền lợi. Nhất thời, không chỉ những người khác mà ngay cả bản thân Lam Tụng cũng ngây ngần. Trường 1496, Huyết Nhi 11. Lĩnh chủ, như vậy có ổn không? Ngươi không sợ ta sẽ. Nhưng hắn chưa nói xong, liền bị mộ như nguyệt ngắt ngang. Ta nói rồi, nếu ta muốn thu phục ngươi thì đã nắm chắc khiến ngươi không thể phản bội ta. Nàng chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Chính vì vậy nàng mới dám giữ lại hắn. Làm tụng hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Lĩnh chủ đại nhân ta đã hiểu. Từ nay về sau, ngươi chính là tân chủ nhân của phủ lĩnh chủ ta nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Tốt, mộ như nguyệt khẽ gật đầu. Bây giờ ta phái ngươi đi làm một việc. Việc gì, ta muốn ngươi tuyên bố với mọi người hoa thiên la trên núi thiên la sắp nở rộ. Hoa thiên la là dược liệu luyện chế đan dược thượng giai cao cấp sinh cốt đan. Sinh cốt đan ý cũng như tên, dù xương cốt vỡ vụn sau khi dùng đan dược này đều sẽ hoàn toàn khôi phục. Cho nên tin tức hoa thiên la nở rộ chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cường giả. Nếu dạ vô trần biết mình tới địa ngục nhất định sẽ suy đoán mình sẽ vì hoa thiên la mà đến đây, như vậy, nam nhân kia nhất định cũng đến nơi này. Đáy mắt lam tụng xẹt qua tia kinh ngạc nhưng cũng không hỏi cùng kính cúi đầu đáp tuân lệnh. Thuộc hạ lập tức phân phó mọi người an bài tốt chuyện này. Tốt các ngươi đều lui xuống đi. Mộ như nguyệt cười nhạt ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đằng xà trên cổ tay, đôi mắt đen ẩn chứa ý cười hoài niệm. Năm năm rồi, nam nhân kia đã xa nàng năm năm, thời gian ở địa ngục này còn dài hơn ở đại lục. Cho nên hiện tại nàng chỉ còn cách mạo hiểm. Nàng tin tưởng, sau khi biết được tin tức này, dạ vô trần nhất định sẽ đến núi Thiên La. Còn bây giờ, việc nàng cần làm chính là chờ đợi. Trong trà lâu, nam nhân mặc ngân bào rót một tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Gió mát lướt qua cửa sổ thổi vài sợi tóc đen phất qua gương mặt tuấn Mỹ, chẳng qua gương mặt kia lại không có biểu tình gì, lẳng lặng nghe tiếng nghị luận sôi nổi của khách nhân trong quán. Các ngươi đã nghe gì chưa? Hoa thiên la sắp nở rộ, đã có không ít cường giả chạy tới núi thiên la. Ta cũng có nghe nói chuyện này, lĩnh chủ phù thiên sơn, thiên long đại sư cũng đến núi thiên la, chọc chọc mấy ngày nay các lĩnh chủ đều lục tục xuất phát, chỉ sợ sắp tới, núi thiên la sẽ không bình tĩnh. Ha ha, những chuyện đó không liên quan gì đến tiểu nhân vật như chúng ta, chúng ta chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Cạch, tách trà trên tay nam nhân rơi xuống mặt bàn, hắn quay đầu nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, lầm bầm lầu bầu. Núi thiên la sao? Hắn bỗng nở nụ cười, lười biếng mà mê người. Mộ dung thanh sơ thiên đoán bọn họ sẽ đến địa ngục theo tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không thờ ơ với tin tức hoa thiên la, nếu bây giờ ta đến núi thiên la trước có lẽ sẽ gặp được bọn họ. Nghĩ đến đây, nam nhân đứng dậy, bước nhanh về phía cửa chẳng bao lâu đã biến mất. chương 1497, một nhà đoàn tụ một. Trên núi Thiên La, mọi người châu đầu ghé tai bàn luận sôi nổi thì đột nhiên, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về một phía, vừa thấy rõ người đang đi đến tất cả bất giác lộ vẻ khinh thường. Kia không phải Lam phủ Lam Tụng sao, nghe nói hắn bị một nữ nhân đánh bại, không những phải chấp tay dâng phủ lĩnh chủ ra, mà còn cam tâm tình nguyện làm nô bộc phủ lĩnh chủ, ha ha ha. Chật Lam Tụng này đúng là vô dụng, mất hết mặt mũi nam nhân chúng ta. Nghe những lời chào phúng đó, sắc mặt Lam Tụng có chút xấu hổ, theo bản năng liếc về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng từ đầu đến cuối, trên mặt nữ tử đều không có bất kỳ biểu tình gì, giống như chưa từng nghe thấy mấy lời chào phúng kia. Lam Tụng không biết vị cô nương này là Bỗng nhiên, một thanh âm mang theo ý cười từ phía trước truyền đến. Đám đông tách ra thành một con đường, một lão giả áo xám chậm rãi đi đến, gương mặt già nua cười tươi như một đóa hoa cúc ánh mắt lại quan sát mộ như nguyệt. nha đầu này có thể khiến Lam tụng cam tâm tình nguyện thần phục nàng, nhất định có chỗ hơn người. Hơn nữa, đối mặt với những lời chào phúng, khinh thường kia mà vẫn bình tĩnh vững vàng như thái sơn, không phải người bình thường có thể làm được. Nữ tử như thế, nếu không thể mượn sức vậy cũng chỉ còn cách nhân lúc nàng chưa trưởng thành mà diệt trừ. Lam tụng nhìn mộ như nguyệt rồi quay đầu nhìn lão giả áo xám, nói, mai đại nhân, nàng là tân lĩnh chủ của phủ chúng ta. Đối với lão giả trước mặt thái độ Lam tụng vẫn tương đối công kính. Bởi vì ở địa ngục phủ thiên sơn lĩnh chủ là lãnh địa cường đại nhất, chỉ xếp sau hoàng tôn quý tộc. Đối mặt với cường giả như thế, hắn căn bản không dám lỗ mãng. Nga Hàng lông mày bạc trắng của mai nhạn hơi nhướng lên, mỉm cười nhìn mộ như nguyệt. Thật là tuổi trẻ tài cao, không ngờ ở địa ngục chúng ta còn có thể nhìn thấy hậu bối trác tuyệt như thế. Phải biết rằng, thiên sơn lĩnh chủ xưa nay mắt cao hơn đầu, rất ít người có thể được hắn để vào mắt. Hiện tại, hắn lại đối với nữ tử này nhìn với cặp mắt khác. Chẳng lẽ vị cô nương này thật sự có chỗ hơn người? Mọi người hai mặt nhìn nhau thần sắc kinh ngạc. Ha ha, Lam tụng cười nói. Mai Đại Nhân, Đại Nhân của chúng ta không những thực lực cường đại mà còn là một đan dược sư chắc tuyệt. Lam Tụng nhìn ra Mai Nhạn có hứng thú với mộ như Nguyệt cho nên cố ý nói ra thân phận đan dược sư của nàng chỉ vì muốn để điểm địa vị của nàng trong lòng Mai Nhạn. Nhưng hắn vừa dứt lời, phía sau Mai Nhạn liền truyền đến một tiếng hừ lạnh nháy mắt đã khiến tâm tình Lam Tụng rơi vào đáy cốc. Sao hắn lại quên mất trong phù thiên sơn lĩnh chủ còn có đệ nhất đan dược sư thiên long đại sư, dám khích lệ thuật luyện đan của người khác trước mặt hắn và mai đại nhân chẳng phải là đắc tội đại tôn Phật này sao? Nghĩ đến đây, Lam Tụng liền toát mồ hôi lạnh, đan dược sư chắc tuyệt, thiên long cười lạnh thân hình gầy nhỏ mặc áo bảo đen gương mặt già nua nở nụ cười thâm trầm. Ta thật muốn biết đan dược sư này chắc tuyệt cỡ nào, nếu có cơ hội ta cũng nguyện ý tỉ thí một phen mộ như nguyệt khẽ nhíu mày cũng không nói gì nàng ngửa đầu nhìn khoảng trời xanh cách đó không xa đáy mắt xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện không biết vô trần có nghe được tin tức này hay không chương một nghìn bốn trăm chín mươi tám một nhà đoàn tụ hai thúc thúc sao chúng ta lại đến đây trên không trung cách núi thiên la không xa cánh tay nhỏ nhắn của huyết nhi ôm chặt cổ nam nhân gương mặt phấn điêu ngọc trác đầy vẻ khó hiểu đôi mắt to tròn sáng ngời chớp chớp bộ dáng hoạt bát đáng yêu ngây thơ hồn nhiên Đi tìm một người, khóe môi dạ vô trần hơi cong lên, gương mặt dưới mặt nạ bạc trở nên nhu hòa, mắt tím ôn nhu. Tìm người, huyết Nhi khó hiểu chớp mắt nghiêng đầu tò mò nhìn nam nhân ôm mình. Dạ vô trần không nói gì nữa, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù tựa như nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ kia. Nguyệt Nhi, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp mặt. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ tách ra nữa. Giống như nhìn thấy nữ tử bước về phía mình, ý cười trên môi nam nhân càng sâu. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất như tất cả mạn châu xa hoa của địa ngục đều nở rộ quanh người nam nhân. Lĩnh chủ đại nhân, trên núi thiên La, Lam Tụng quay đầu nói với mộ như Nguyệt cửa núi đã mở có phải chúng ta cũng nên xuất phát hay không? Tốt, mộ như Nguyệt thu hồi tầm mắt nhẹ gật đầu chúng ta đi thôi. Hy vọng lần này sẽ không đi một chuyến vô ích. Nhìn đám người mộ như Nguyệt rời đi ý cười trên mặt mai nhạn dần biến mất ánh mắt lạnh lẽo âm độc. Đại nhân, nam nhân trung niên liếc nhìn bóng dáng mộ như nguyệt, sau đó quay đầu hỏi lão giả, nữ nhân này, chúng ta nên xử lý thế nào? Mai nhạn khẽ nheo mắt cười lạnh nói, tuy nàng khiến lam tụng thần phục nhưng chúng ta vẫn chưa rõ thực lực của nàng thế nào cho nên cứ an binh bất động trước, chờ thăm dò thực lực của nàng xong rồi quyết định nếu nàng đáng để chúng ta mượn sức thì bằng bất cứ giá nào cũng phải kéo nàng về phe chúng ta. Nhưng nếu nàng không muốn thì sao? Nghe vậy, ánh mắt mai nhạn càng thêm băng lãnh chợt nở nụ cười thị huyết vậy liền giết nàng nam nhân trung niên bất giác dùng mình kinh ngạc nhìn lão già một thân túc sát trước mặt hắn biết nếu nữ tử kia không chịu đáp ứng yêu cầu của lĩnh chủ e rằng chỉ còn con đường chết tuyệt đối không có lựa chọn khác lĩnh chủ đại nhân thuộc hạ đã rõ nghĩ đến đây hắn cúi đầu cung kính nói mai nhạn cười lạnh lướt nhìn thiên long vẫn im lặng đứng một bên thiên long người có nhìn ra trình độ của nha đầu kia thế nào không Thiên Long trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói ta không cảm nhận được tinh thần lực của nàng. Cái gì, trong lòng mai nhạn cả kinh, so với các đan dược sư khác Thiên Long có năng lực mạnh nhất cho nên có thể tra được tinh thần lực để phỏng đoán cấp bậc luyện đan của đối phương. Nhưng đối với nữ tử này, hắn lại không có cách nào cảm nhận được. Thiên Long ngẩng đầu, mặt không biểu tình nói có thể làm ta không thể dò xét chỉ có hai nguyên nhân, một là tinh thần lực của nàng mạnh hơn ta, hai là trên người nàng có thần khí che giấu năng lực. Chương một nghìn bốn trăm chín mươi chín một nhà đoàn tụ ba núi thiên la cường giả hội tụ lúc này tất cả mọi người đều hướng lên núi thiên la núi rừng vốn yên tĩnh lại truyền ra tiếng bước chân đông đúc mộ như người trước sau không có biểu tình gì dung nhan tuyệt sắc dưới ánh mặt trời bao phủ một tầng sáng nhạt lam tụng nhìn nữ tử bên cạnh ánh mắt có chút khó hiểu đến giờ hắn vẫn không rõ rốt cuộc vì sao lĩnh chủ làm như vậy cẩn thận bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng động xôn xao lam tụng biến sắc vội vàng quát lớn mọi người bất giác dừng chân ngẩng đầu nhìn bóng đen khổng lồ trên trời đó là lam tụng ngẩn ra vừa nhìn thấy vô số dòng hai cánh bay đến liền cả kinh là dòng bay hai cánh trên núi thiên la hơn nữa còn là một đàn dòng bay dòng bay hai cánh bình thường đều xuất hiện đơn độc mà hiện giờ lại là một đàn này tình huống này rốt cuộc là thế nào Mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói, là dòng phi cánh vàng. Dòng bay cánh vàng, Lam Tụng kinh ngạc nhìn mộ như Nguyệt ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Nhưng sợ hãi chiếm phần nhiều. Lĩnh chủ, ngươi vừa nói cái gì? Dòng bay cánh vàng, đó là dòng bay cánh vàng trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, Lam Tụng hít một ngụ lãnh khí. Dòng bay cánh vàng là vương của loài dòng bay trong truyền thuyết. Dòng bay hai cánh bình thường thực lực đã là tôn thượng sơ cấp. Vậy dòng bay cánh vàng sẽ cường đại đến mức nào? Mộ như Nguyệt Nhàn nhạt liếc lam tụng một cái, nói, nếu dòng bay cánh vàng muốn tấn chức thành cự long cánh vàng thì cần phải có hoa thiên la, hiện tại bọn chúng là dòng bay cánh vàng, chúng ta còn có cơ hội chiến thắng, một khi để chúng biến thành cự long thì không còn hy vọng gì nữa. Hừ... Tựa như khinh thường lời mộ như Nguyệt nói, thiên long hư lạnh, rồng bay cánh vàng là sinh vật trong truyền thuyết còn cự long cánh vàng gì đó chúng ta chưa từng nghe nói tới, đàn rồng bay hai cánh này chẳng qua là tụ tập ra ngoài tìm kiếm thức ăn thôi, ngươi đừng ở đây nói chuyện giật gân, chẳng lẽ muốn dọa chúng ta sợ hãi rút lui rồi một mình ngươi độc chiếm hoa thiên la. Thần sắc mộ như Nguyệt nhàn nhạt từ đầu tới cuối cũng không thèm nhìn thiên long lần nào, giống như hắn không tồn tại. Thái độ cao ngạo hoàn toàn chọc giận thiên long, ánh mắt hắn sắc như dao bắn về phía mộ như nguyệt. Ngược lại, mai nhạn không nói lời nào trầm mặc suy tư nhìn mộ như nguyệt. Lĩnh chủ đại nhân, số lượng dòng bay hai cánh quá nhiều chúng ta nên làm gì bây giờ? Lam tụng lau mồ hôi lạnh trên trán lo lắng hỏi mộ như nguyệt. Dòng bay hai cánh tôn thượng sơ cấp bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa, dòng bay hai cánh am hiểu tác chiến trên không, chúng ta không có khả năng đánh lại bọn chúng. Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, cười cười nói: "Am hiểu tác chiến trên không trung sao? Vậy ta sẽ khiến bọn chúng không bay được nữa. Không bay được. Lam Tụng ngây ngần kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Lĩnh chủ nói vậy là có ý gì? Lam Tụng đang mờ mịt khó hiểu thì nhìn thấy Mộ Như Nguyệt lấy một đống đá từ trong nhẫn không gian ra, bày biện gì đó trên mặt đất. Chương một nghìn năm trăm một nhà đoàn tụ bốn. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi muốn làm gì? Mấy cục đá này có ích lợi gì?" Mộ như Nguyệt không lên tiếng, chăm chú nhìn mấy cục đá trên mặt đất. Mai nhạn nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt bất giác khẽ cao mày, trong mắt xẹt qua tia nghi hoặc trận pháp, đặc biệt là tư thế và kiểu cách nàng bày trận đều quá giống người kia, nhưng hẳn là không thể nào ta cũng không nghe nói người kia có thu đồ đệ a Tựa như muốn khẳng định ý nghĩ trong đầu, mai nhạn hung hăng lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi mộ như Nguyệt. Xong. Mộ như Nguyệt vỗ vỗ tay, đứng dậy trên mặt chứa ý cười nhàn nhạt, nhạt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nàng rốt cuộc đang làm cái gì, đúng lúc này cảnh tượng khiến người ta cả đời khó quên đã xảy ra. Bọn họ đang chuẩn bị ứng phó với đàn rồng bay hai cánh thì những con rồng bay trên đỉnh đầu họ bỗng nhiên rơi xuống. Đúng vậy, chính là rơi xuống. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Lam tụng cả kinh muốn rớt trong mắt không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt. Lĩnh chủ đại nhân, người ngươi rốt cuộc đã làm gì? Vì sao chúng nó lại? Cũng không có gì ta chỉ thiết kế một trận pháp trọng lực mà thôi, trong trận pháp này, không có người hay thứ gì có thể bay được. Trận pháp trọng lực, trong lòng ma nhạn chấn động, nếu hắn nhớ không lầm thì người kia cũng biết trận pháp trọng lực nha đầu này rốt cuộc có quan hệ gì với vị đại nhân kia lúc này trong lòng hắn rất phức tạp nhưng tình huống hiện tại làm hắn không kịp dò hỏi vội vàng giơ vũ khí lên nói tất cả mọi người nghe lệnh chua sát toàn bộ rồng bay hai cánh mọi người đồng loạt vùng vũ khí vọt về phía đám rồng bay hai cánh thế mạnh rồng bay hai cánh là am hiểu tác chiến trên không nhưng sau khi rơi xuống đất thực lực rõ ràng đã giảm sút không chỉ một bậc chẳng qua rồng là sinh vật sở hữu lực lượng cường đại mặc dù thực lực đã giảm sút bọn họ cũng không có khả năng đối kháng Tiểu bạch viêm tẫn, mặc khê, bạch Trạch khiếu nguyệt hòa phượng các người cũng xuất hiện đi. Vừa dứt lời, mấy luồng sáng từ thân thể mộ như nguyệt bắn ra, biến thành một đám tuấn nam mỹ nữ đứng trước mặt nàng. Nhìn thấy mấy người bọn họ xuất hiện, mọi người suýt nữa kinh ngạc sớt cằm. Những người này thế nhưng là ma thú, nhà đầu này lại có được nhiều ma thú cường đại như vậy. Đúng là làm người khác tức chết mà, làm tụng hít sâu một hơi bất đắc dĩ cười khổ đến bây giờ hắn mới biết lĩnh chủ đại nhân đúng là thâm tàng bất lộ không biết trong tay nàng còn bao nhiêu con át chủ bài mộ như nguyệt vỗ nhẹ chiếc vòng màu vàng trên cánh tay ánh mắt nhàn nhạt nhìn đàn rồng bay sau đó chậm rãi nâng tay lên một đan đỉnh đỏ tươi trợt hiện ra trước mặt nàng Trung quanh đan đỉnh bao bọc ngọn lửa mãnh liệt phản chiếu dung nhan nữ từ càng thêm xinh đẹp tóc đen bay múa trong cuồng phong từ đầu đến cuối thần sắc nàng đều cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt thân ảnh kiên định đứng dưới cuồng phong Thần khí, ánh mắt Thiên Long trượt lóe, nếu hắn không nhìn lầm, trong tay nha đầu này quả thật là thần khí. Chương 1501 Một nhà đoàn tụ năm. Oanh, đan đỉnh phượng hoàng từ trên không trung nện xuống làm cả ngọn núi chấn động vài cái chỉ trong nháy mắt này, rồng bay hai cánh đang xoay quanh mộ như nguyệt trực tiếp bị đập bẹp thành bánh nhân thịt. Con người mai nhạn co rụt lại, nhìn chằm chằm đan đỉnh phượng hoàng, đáy mắt sệt qua một tia sáng. Nhà đầu này đúng là thiên tài hiếm có, nếu có thể thu dùng nhất định sẽ gia tăng không ít thế lực cho phủ lĩnh chủ chúng ta, nhưng hiện tại điều khiến ta tò mò là nàng rốt cuộc có quan hệ gì với vị đại nhân kia. Mai nhạn vẫn luôn chăm chú nhìn mộ như nguyệt như muốn phát hiện gì đó từ trên người nàng, dù sao trận pháp vừa rồi nàng thiết kế, chỉ có người kia có thể thực hiện. Giống... Đúng lúc này, trong sơn có cách đó không xa vang lên một tiếng giống chấn động toàn bộ không trung núi rừng vốn dĩ yên tĩnh bắt đầu rung lắc dữ dội, trong không khí cũng lộ ra một cỗ khác thường. Giờ khắc này, mọi người đều cảm nhận được cảm giác áp bách bất giác kinh ngạc nhìn nhau, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Đây đây là chuyện gì? Mai nhạn nhìn mộ như nguyệt, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt gương mặt già nua trở nên ngưng trọng chưa từng có. Vừa rồi nàng nói không sai, thần thú bảo hộ núi Thiên La chính là rồng bay cánh vàng. Nếu ta đoán không sai, hiện tại rồng bay cánh vàng đã an hoa Thiên La và đột phá. Nếu để nó đột phá thành cự long cánh vàng thì sẽ không còn ai có thể chiến thắng nó. Toàn bộ nhân loại ở địa ngục cũng bị nó tàn sát. Lời Mai Nhạn nói tựa như một khối cự thạch hung hăng rơi vào lòng mọi người. Cự long cánh vàng, sao sao có thể xong rồi nếu như rồng bay cánh vàng đột phá chúng ta chỉ có thể chờ chết nhưng mà rồng bay cánh vàng quá cường đại chúng ta làm sao đánh bại nó đám người trở nên hoảng loạn thực lực của rồng bay cánh vàng hiện tại đã mạnh hơn những người ở đây nếu như đột phá thành cự long cánh vàng vậy ở địa ngục còn ai có thể đánh bại nó thiên long hít một ngụm lãnh khí sắc mặt tái nhợt nhìn mai nhạn mai đại nhân người nói thật sao ân Mai nhạn khẽ gật đầu ánh mắt nặng nề còn một khoảng thời gian nữa nó sẽ đột phá chúng ta cần phải đánh bại nó trước khi nó đột phá, nếu không thì không còn cơ hội nào nữa. Cự long cánh vàng, nghĩ tới bốn chữ này tim thiên long run rẩy Mai nhạn hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc nói, bây giờ tất cả mọi người đi theo ta. Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải đánh bại nó trước khi nó đột phá. Trên bầu trời răng đầy mây đen hiện ra bóng dáng một con cự long màu đen đứng trên lưng nó là một thiếu niên khoảng hơn 10 tuổi. Thiếu niên này tuấn mỹ dị thường, một thân ngân bảo ôm lấy dáng người thon dài, bờ môi nở nụ cười thị huyết tóc bạc tung bay trong gió, đôi mắt đỏ như máu lộ ra tia sáng yêu dị. Chương một nghìn năm trăm linh hai một nhà đoàn tụ sáu. Giống đột nhiên một tiếng rồng rống từ phía trước truyền đến làm ma long hơi sừng sốt, đáy mắt hiện lên tia sáng quỷ dị. là tên kia hắn thế nhưng trốn tới chỗ này. Dạ Tư Hoàng khẽ nheo mắt cười nói, Ma Long, các ngươi có tính là oan gia ngõ hẹp không? Hừ, Ma Long hừ lạnh ngữ khí khinh thường, năm đó gia hỏa này bị ta đánh cho chạy mất dép, tuy hiện tại thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đụng phải kẻ địch ngày xưa, nếu né tránh phòng trừng mọi người sẽ cho rằng ta sợ hắn, chủ nhân, cứ giao cho ta hảo hảo giáo huấn gia hỏa này một chút. Đi thôi, Dạ Tư Hoàng hơi ngẩng đầu, nụ cười trên môi càng thêm sáng lạn. Hơn nữa ta cảm nhận được mẫu thân đang ở phía trước. Được Mà lòng gật gật đầu, hóa thành một đạo hắc quang, lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy vọt về phía trước nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Trong lòng đàm, một con dòng bay cánh vàng khổng lồ phát ra tiếng kêu rên. Đây là dấu hiệu dòng bay cánh vàng đột phá chúng ta phải mau chóng giải quyết nó trước khi quá trễ. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng Mai nhạn nhíu mày, rút thanh kiếm bên hông ra thanh âm lãnh đạm hiện tại tất cả tôn thượng sơ cấp đều cùng ta tác chiến, những người khác có đi cũng chỉ chịu chết. Nghe vậy, tất cả cường giả tôn thượng sơ cấp đều tự giác bước ra, còn những người khác dù tiến lên cũng chỉ chết vô ích mà thôi. Giống, giống giống, giống bay cánh vàng thống khổ dên dì trong long đàm quanh thân tản ra ánh sáng vàng, dần dần nhuộm toàn bộ mặt nước long đàm thành một màu vàng óng. Chúng ta lên, mai nhạn cắn chặt răng, vung tay quát lớn, mọi người đồng loạt rút vũ khí ra, nhắm thẳng về hướng rồng bay cánh vàng. Dòng bay cánh vàng tựa như cảm nhận được nguy hiểm tới gần, đột nhiên mở to mắt con ngươi màu vàng lộ ra sự bá đạo tàn nhẫn, lần lượt đào qua những nhân loại xông đến. Đột nhiên, vô số cột nước dựng lên, mọi người còn chưa kịp tới gần dòng bay cánh vàng thì đã bị đánh văng ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất. Không được, mộ như Nguyệt lắc đầu nói, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ đều không phải là đối thủ của dòng bay cánh vàng, thực lực của nó cường đại, nếu đánh chính diện thì chẳng khác nào tìm chết. Hừ... Thiên Long hừ lạnh, khinh thường nói, cho dù phương pháp của bọn họ kém nhưng ít nhất cũng dám dũng cảm tiến lên, không giống ngươi trốn sau lưng không dám xuất kích nghe nói ngươi đã đánh bại Lam Tụng, vậy hẳn là một cường giả tôn thượng sao không dám tiến lên tham chiến. Tựa như không nghe thấy Thiên Long trào phúng, mộ như Nguyệt chăm chú nhìn tình hình chiến đấu phía trước trong đầu suy nghĩ không ngừng. Rồng bay cánh vàng này quá cường đại, hiện tại cũng khó có thể chiến thắng nó, nếu để nó đột phá chúng ta ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mai Nhạn lau mồ hôi lạnh trên chán. Toàn bộ địa ngục có thể đánh bại rồng bay cánh vàng đại khái cũng chỉ có nam nhân thần bí kia, vương của địa ngục và vị đại nhân tinh thông thuật luyện trận pháp nọ. Chương 1503, một nhà đoàn tụ bảy. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt nhìn rồng bay cánh vàng cao lớn trước mắt. Ánh sáng vàng nhạt bao phủ khắp long đàm, nó vẫy vẫy cánh, đôi mắt vàng thống khổ tựa như phải chịu đựng nỗi đau đớn mãnh liệt. Nhưng dù vậy, nó vẫn không hề lùi bước khi đối mặt với công kích rào ạt của mọi người. Dòng bay cánh vàng gầm nhẹ thân mình thống khổ vạn vẹo, đúng lúc này, mai nhạn bỗng xuất hiện phía sau nó, hàn kiếm hung hăng đâm xuống, phập một tiếng, cắm sâu vào thân thể dòng bay cánh vàng. Giống, dòng bay cánh vàng bị đau, vùng vẫy đập cánh, hất mai nhạn ra xa mấy trượng thời điểm trường kiếm rút ra, máu tươi bắn tung tóe nhiễm đỏ bộ lông vàng óng. Hành động của Mai Nhạn hoàn toàn chọc giận dòng bay cánh vàng, nó bất chấp cấm kỵ dao động lực lượng khi đột phá, há mồm phun ra một ngọn lửa nóng về phía Mai Nhạn. Mai Nhạn vội vàng né sang một bên, ngọn lửa sư qua y phục hắn, ống tay áo hắn lập tức bị thiêu cháy, càng lúc càng mãnh liệt. Mọi người đều sợ tái mặt, Mai Nhạn là nhân vật có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ, nếu hắn mà có việc gì thì bọn họ lại càng không phải đối thủ của dòng bay cánh vàng. Mai Đại Nhân, Tiên Long nôn nóng la lớn. Ngược lại, Mai Nhạn không hề kinh hoàng thất thố, hắn nâng trường kiếm trong tay lên, dùng sức chém mạnh xuống, cánh tay hắn rơi xuống mặt đất nháy mắt đã cháy thành cho bụi. Đau đớn kịch liệt làm sắc mặt hắn tái nhợt, hắn cắn răng nhìn dòng bay cánh vàng đang dẫy rụa phía trước. Mai Đại Nhân cánh tay ngươi, Thiên Long nhanh chóng đi đến bên cạnh Mai Nhạn, nhìn cánh tay cục còn đang chảy máu, trái tim cũng run lên. Ta không sao, hiện tại quan trọng nhất là đối phó dòng bay cánh vàng. Mai nhạn lắc lắc đầu thần sắc ngưng trọng nếu hắn chặt đứt cánh tay mình chậm trễ một chút thì bây giờ toàn thân hắn đã bị thiêu thành cho tàn rồi, khi chưa mất cánh tay hắn cũng không phải là đối thủ của dòng bay cánh vàng, hiện giờ càng không có khả năng đánh lại nó. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cực kỳ lo lắng, lĩnh chủ đại nhân, không biết ngươi có biện pháp nào không? Lam tụng quay sang nhìn mộ như Nguyệt ánh mắt ẩn chứa mong đợi. Nếu nói ở đây ai có thể đánh bại dòng bay cánh vàng, vậy hắn tin tưởng cũng chỉ có nữ nhân này. Hừ, thiên long khinh thường hư lạnh, mai nhạn đại nhân là tôn thượng cao cấp mà cũng không phải là đối thủ của dòng bay cánh vàng, chỉ bằng nàng sao. Sắc mặt lam tụng hơi đổi, nhưng ngại thân phận thiên long tôn quý nên không nói thêm gì từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mộ như nguyệt. Nữ nhân này có thể nhiều lần mang đến kỳ tích hắn tin lần này cũng không ngoại lệ. Mộ như nguyệt chăm chú quan sát dòng bay cánh vàng, đáy mắt xẹt qua tia sáng không dễ phát hiện, nói biện pháp cũng không phải là không có chẳng qua chẳng qua cái gì, hai mắt Lam Tụng sáng lên, tràn ngập mong đợi, chẳng qua mộ nhưng nguyệt cười nhạt, cần Mai Nhạn lĩnh chủ hỗ trợ. Chương 1504, một nhà đoàn tụ tám. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mộ nhưng nguyệt chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi nói ngươi có biện pháp, trong lòng Lam Tụng vui vẻ, sắc mặt vui sướng, nhưng Mai Nhạn chỉ nhíu mày, không nói lời nào. Không sai, ta có biện pháp chẳng qua hiện tại mai nhạn đã bị mất một cánh tay cho nên không cách nào thực hiện được biện pháp này mộ như nguyệt nhẹ gật đầu tầm mắt quét về phía mai nhạn cách đó không xa nhàn nhạt nói hừ thiên long hư lạnh khinh thường nói ngươi rõ ràng nói lời vô nghĩa cánh tay mai nhạn đại nhân đã tàn phế bây giờ ngươi nói như vậy còn có ích gì từ đầu đến cuối mộ như nguyệt chưa hề liếc nhìn thiên long lần nào tầm mắt vẫn chăm chú nhìn mai nhạn Lúc này, cánh tay mai nhạn còn đang chảy máu không ngừng, sắc mặt trắng bệch khiếp người, nhưng dù vậy tinh thần hắn vẫn rất tỉnh táo, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mộ như nguyệt. Trong suy nghĩ của hắn, vị nữ tử này không phải kẻ đầu đường xó chợ nàng nói như vậy nhất định là có lý do. Lĩnh chủ đại nhân, này Lam tụng nhíu mày. Người nói lời này chẳng phải cũng như chưa nói sao, vừa rồi mai nhạn đại nhân đã bị rồng bay cánh vàng chặt đứt một cánh tay cho nên... Mộ như nguyệt cười cười ta có nói cánh tay hắn không thể khôi phục sao. Cái gì, mọi người đều sửng sốt biểu tình khó tin như nghe thấy chuyện con kiến dẫm chết con voi vậy. Phải biết rằng cánh tay mai nhạn đại nhân đã trái thành cho bụi, phương pháp duy nhất chính là dùng tái sinh đan, đan dược thượng giai cao cấp. Có điều, ngay cả thiên long đại sư cũng không thể luyện ra tái sinh đan, chỉ dựa vào nha đầu miệng còn hôi sữa này sao có thể luyện chế được. Đây rõ ràng là người si nói mỏng, người muốn luyện chế tái sinh đan. Tiên Long cười lạnh, Nha đầu có phải ý nghĩ của ngươi quá kỳ lạ hay không, cả cái địa ngục này cũng chỉ có một vị đan dược sư thượng dài cao cấp mà vị kia đã mấy trăm tuổi rồi, Nha đầu, nếu chúng ta không nhìn lầm thì ngươi cùng lắm chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi thôi, với thực lực như vậy mà có thể trở thành lĩnh chủ đã là khó có được, đừng nói với ta, ngươi là một đan dược sư tôn thượng cao cấp đi. Đan dược sư tôn thượng cao cấp, làm sao có thể, đan dược sư tôn thượng đã rất hiếm có rồi, huống chi là cao cấp. Cho dù nha đầu này là thiên tài cũng tuyệt đối không thể nào đạt được thành tựu như vậy ở cái tuổi này. Người nói không sai, ta quả thật không phải đan dược sư tôn thượng cao cấp gì cả. Mộ nhưng Nguyệt không hề tức giận, trên gương mặt tuyệt sắc vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Nàng ngừng một chút nói tiếp nhưng, nếu ngươi giúp ta, ta cũng không phải là không thể luyện chế gia tái sinh đan. Nghe vậy, Thiên Long cười phá lên, ngữ khí trào phúng, người đã thừa nhận mình không phải là đan dược sư tôn thượng cao cấp, nếu chưa đạt tới cấp bậc này thì dù có người khác giúp đỡ cũng không có khả năng luyện chế thành công tái sinh đan. Nghe tiếng cười châm chọc này, mộ như Nguyệt không nói gì, nhưng Mai Nhạn lại nhíu mày hỏi, ngươi muốn Thiên Long giúp ngươi cái gì? Rất đơn giản, dùng tinh thần lực công kích ta là được. Cái gì? Thiên Long trợn trừng mắt, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Có phải đầu óc nha đầu này hỏng rồi không? Lại bảo mình dùng tinh thần lực công kích nàng. Phải biết rằng tinh thần lực của mình cực kỳ cường hãn, toàn bộ địa ngục cũng chỉ có vị đại nhân kia có thể so với mình, thế mà nha đầu không biết trời cao đất rộng này lại bảo mình dùng tinh thần lực công kích nàng. Nha đầu, ngươi đúng là con mới sinh không cọp, nếu làm như vậy, ngươi nhất định sẽ biến thành ngốc tử. Nếu dùng tinh thần lực công kích một người không hề phòng bị, sẽ phá hỏng đầu óc người đó, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong. Bởi vậy, khi nghe mộ như Nguyệt nói lời này, hắn mới cảm thấy không thể tin nổi. linh 1505, một nhà đoàn tụ chín. Lĩnh chủ đại nhân thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ. Làm tụng hồi phục tinh thần, dù là hắn trước giờ vẫn luôn tin tưởng mộ như Nguyệt cũng không khỏi cảm thấy nhất định là nàng choáng váng rồi, nếu không sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Còn bảo thiên long đại sư dùng tinh thần lực công kích nàng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ một tiếng đừng nói thiên long đại sư có tinh thần lực cường hãn thậm chí là hắn tinh thần lực bình thường phòng trường lĩnh chủ đại nhân cũng không chịu nổi một kích Mộ như nguyệt nhàn nhạt liếc lam tụng một cái rồi rời mắt nhìn vẻ mặt nhạo báng của thiên long ngữ khí đạm mạc ngươi không dám dùng tinh thần lực công kích ta hay là sợ sẽ bị tinh thần lực của ta phản phệ ha ha ha tựa như nghe được chuyện cười thiên long cười phá lên chào phúng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử giận quá hoa cười đúng là một nha đầu cuồng vọng Thời điểm ta thành danh, ngươi còn chưa sinh ra đâu, hiện giờ còn dám ăn nói bậy bạ trước mặt ta. Lúc đầu ta không muốn đồng ý, chẳng qua mai nhạn đại nhân thưởng thức năng lực của ngươi, không ngờ ngươi lại quá ngu ngốc, nếu ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Lúc này thiên long thật sự tức giận, nha đầu này thật quá cuồng vọng, cơ nhiên nói hắn sợ nàng. Chỉ bằng một tiểu nha đầu như nàng thì có gì đáng để hắn sợ hãi. Nhìn một màn này, mọi người đều lắc đầu tiếc hận cho dù thực lực mộ như nguyệt cường đại thời điểm không phòng bị mà thừa nhận một kích của đối phương như vậy nàng không chết cũng sẽ tàn từ đó về sau không còn khả năng tu luyện chẳng lẽ nàng không biết điểm này sao tốt nếu ngươi đồng ý vậy sau khi ta hô một tiếng ngươi lập tức dùng toàn bộ tinh thần lực công kích ta tuyệt đối không cần nương tay mộ như nguyệt thu hồi tầm mắt thản nhiên nói thiên lòng hư lạnh ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không hạ thù lưu tình chỉ hy vọng ngươi còn có thể sống sót mộ như nguyệt giống như chưa hề nghe thấy lời nói chào phúng của hắn nàng vung tay lên đan đỉnh phượng hoàng cao hơn đỉnh đầu liền xuất hiện trước mặt nàng sau đó không quan tâm ánh mắt mọi người lấy dược liệu ra dược liệu luyện chế tái sinh đan thiên lòng cau chặt mày chớp mắt đã giãn ra cười lạnh nói chính miệng nàng vừa nói không thể luyện chế tái sinh đan bây giờ lại lấy dược liệu luyện tái sinh đan ra chẳng lẽ nàng muốn dùng mạng mình để luyện Đáng tiếc trình độ luyện đan của nàng còn cách thượng giai cao cấp một khoảng rất xa, nếu mạo hiểm luyện thử, vậy chỉ có một kết quả. Chính là chết, đúng vậy, ngoại trừ chết không còn kết cục nào khác. Xem ra nàng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lể. Thiên Long thu hồi tầm mắt lười nhìn mộ như nguyệt một lần nào nữa. Lúc này, sắc mặt nữ tử tái nhợt trên chán đẫm mồ hôi, nàng khẽ cắn môi tập trung chú ý vào đan đỉnh trước mặt. phảng phất như chung quanh chỉ còn lại nàng và đan đỉnh phượng hoàng. Bân, mai nhạn che cánh tay đang chảy máu không ngừng, hơi nhíu mày, thần sắc tựa như phát hiện điều gì, rồi lại mau chóng biến mất, nhưng ánh mắt vẫn không hề chớp nhìn chằm chằm mộ như nguyệt như muốn nhìn ra cái gì. Chương 1506, một nhà đoàn tụ 10. Oanh, ầm ầm ầm, bỗng nhiên, bầu trời trở nên ảm đạm, không khí nổi lên cuồng phong hỗn loạn, khiến cả rừng cây suýt nữa bị cuốn lên. Mọi người ngây dại nhìn nữ tử tuyệt sắc bình tĩnh đứng giữa cuồng phong, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Khí thế cường đại như vậy còn lớn hơn lúc dòng bay cánh vàng đột phá. Dùng tinh thần lực công kích ta. Ngay tại thời điểm mọi người vẫn chưa rõ Mộ Như Nguyệt muốn làm gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Long, nhàn nhạt nói. Thiên Long khẽ hừ một tiếng, khinh miệt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộ Như Nguyệt, không hề do dự phóng xuất toàn bộ tinh thần lực ra. Tinh thần lực cường hãn cuồn cuộn trên không trung, biến thành một nắm đấm vô hình, hung hăng đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Cảnh tượng này sinh động đến mức mọi người đều tin rằng mộ như người tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự. Còn có người không đành lòng nhìn một màn này, nhắm chặt hai mắt. Lĩnh chủ đại nhân, Lam tụng sợ tới mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nôn nóng hô lớn. Tinh thần lực của thiên long đại nhân quá cường đại, đã có thể biến thành công kích thực thể, lĩnh chủ đại nhân làm sao có thể thừa nhận được. Oanh, nắm đấm khổng lồ nện xuống, cả ngọn núi cũng chấn động vài cái. Bụi mù che khuất tầm mắt mọi người, cũng làm tim bọn họ ngừng đập. Vị nữ từ phong hoa tuyệt đại kia còn sống không? Mọi người đều tin tưởng, nếu mất đi một nữ từ ưu tú như vậy, sẽ là tổn thất của địa ngục. Đáng tiếc nàng thật sự quá không biết tự lượng sức mình, dám khiêu khích thiên long đại sư như thế. Nghĩ đến đây, mọi người bất giác thở dài tiếc hận. Không biết là vì mất đi nữ từ kia, hay vì nàng cuồng vọng tự đại. Người các ngươi mau nhìn kìa. Đột nhiên, một thanh âm kinh ngạc vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ vừa nhìn thấy cảnh tượng phía trước liền trợn chừng mắt như nhìn thấy quỷ. Nàng nàng còn sống, không có khả năng, tinh thần lực của Thiên Long Đại sư cực kỳ cường đại, làm sao nàng có thể bình yên vô sự chứ? So với những người khác Thiên Long càng hiểu rõ công kích của mình hơn ai hết. Mặc dù hắn không vận dụng toàn bộ thực lực nhưng vì muốn hạ thấp ngạo khí của mộ như Nguyệt, hắn đã dùng 8 phần lực lượng, vậy mà đùng nói đến tàn phế, ngay cả một cọng lông tơ nàng cũng không mất. Này rốt cuộc là tình huống gì? Mộ như Nguyệt nhàn nhạt đảo qua những gương mặt khiếp sợ xung quanh thanh âm bình tĩnh đạm mạc lần này phải cảm tạ thiên long đại sư, nếu không có hắn hỗ trợ ta căn bản không thể luyện chế thành công tái sinh đan. Cái gì? Tái sinh đan? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bất giác cho rằng lỗ tai mình có vấn đề Bọn họ không nghe nhầm chứ Vừa rồi, hình như nữ nhân này nói đã luyện chế thành công tái sinh đan Đó chính là đan dược thượng giai cao cấp A Dù là thiên long đại sư cũng không thể luyện chế được tái sinh đan Ánh mắt thiên long dừng lại trên lòng bàn tay mộ như nguyệt sắc mặt hắn lập tức tái nhợt lắc đầu ngoài ngoài Này sao có thể Tái sinh đan, nàng thật sự luyện chế thành công tái sinh đan Nàng chẳng những không hề hấn gì sau khi chịu công kích của mình mà còn luyện chế ra tái sinh đan, nhà đầu này là yêu nghiệt sao. Trường 1507, một nhà đoàn tụ 11. May nhờ có Thiên Long đại sư hỗ trợ, mộ như Nguyệt Nhàn nhạt nhìn Thiên Long, cười nói. Đúng vậy, nàng có thể thành công luyện chế tái sinh đan, không thể không kể đến sự hỗ trợ của Thiên Long. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn nàng thu dùng tinh thần lực của Thiên Long, nhưng không ai biết được thời khắc đó hung hiểm thế nào. Dù tinh thần lực của mộ như Nguyệt vô cùng cường hãn nhưng trong tình huống không phòng bị mà nhận công kích tinh thần lực của đan dược sư khác thật sự không hề dễ dàng. Chẳng sở cuối cùng không bị tàn phế, loại tư vị đó cũng không hề dễ chịu. Nhưng ngoài cách đó ra, nàng không còn biện pháp nào khác. Bởi vì bất luận thế nào cũng không thể để dòng bay cánh vàng đột phá, nếu không ở đây không ai có thể chế phục được nó. Cho nên, lần này mộ như Nguyệt mới mạo hiểm dùng phương pháp này luyện chế đan dược. Có điều, nàng lại không biết hành động này đã mang đến chấn động lớn cỡ nào trong lòng mọi người. Ánh mắt mai nhạn không còn bình tĩnh như trước nữa, thần sắc kích động sen lẫn phức tạp. Phải biết rằng, đối với một cao thù mà nói, mất một cánh tay chẳng khác nào mất đi một nửa lực lượng, hậu quả này rất nhiều người không thể tiếp nhận. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi ngươi là đan dược sư thượng giai cao cấp sao? Lam tụng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nói thật lúc đầu hắn nguyện trung thành với mộ như Nguyệt chẳng những là vì cứu nhi tử mà còn vì bị thực lực của nàng thu phục. Hiện tại hắn mới biết quyết định của mình là chính xác cỡ nào. Có một chủ từ trẻ tuổi cường đại như vậy có thể tưởng tượng được sau này phủ lĩnh chủ bọn họ sẽ phát triển thế nào. Không, mộ như Nguyệt lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ta nói rồi ta không phải đan dược sư thượng giai cao cấp gì cả ta có thể luyện chế thành công tái sinh đan là nhờ có thiên long đại sư hỗ trợ. Đối với đám người mai nhạn. Mộ như Nguyệt chẳng có bao nhiêu hào cảm. Chẳng qua, lời nàng nói cũng là sự thật, không có thiên long, nàng căn bản không thể luyện ra tái sinh đan. Mà nàng làm như vậy còn có một nguyên nhân chủ yếu chính là nàng cần nhóm người mai nhạn. Không sai, mộ như Nguyệt muốn lợi dụng bọn họ. Nàng không phải ngốc từ, nàng hiểu rất rõ sự cường đại của dòng bay cánh vàng, lúc này đương nhiên muốn lợi dụng tài nguyên sẵn có, nếu không, nàng cần gì phải cứu mai nhạn? Chuyện không có lợi, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Đáy mắt Thiên Long hiện lên vẻ phức tạp. Lúc đầu, hắn quả thật khinh thường Mộ Như Nguyệt dù nha đầu kia thiên phú chắc tuyệt nhưng so với mình vẫn có chênh lệch nhất định. Đến bây giờ hắn mới biết suy nghĩ của mình buồn cười cỡ nào. Thành tựu của nữ tử này đã sớm đạt đến trình độ hắn phải ngước nhìn, dù qua 10 năm nữa, hắn cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Tuy tính tình Thiên Long cao ngạo nhưng hắn tôn trọng cường giả, mà hiển nhiên, Mộ Như Nguyệt là cường giả trong suy nghĩ của hắn. Lần này, ta thật sự không nhìn lầm. Không ngờ đại sư còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, tuy nói ta có hỗ trợ ngươi vào thời điểm luyện chế tái sinh đan, nhưng nếu đổi thành người khác dù tinh thần lực cường hãn đi nữa, khi tiếp nhận công kích của người khác trong trạng thái không phòng bị thì không chết cũng sẽ tàn phế. thiên long thu liễm ngạo khí, ngay cả sưng hồ cũng biến thành đại sư. Trường 1508, một nhà đoàn tụ 12. Đại lục này trước giờ đều là cường giả vi tôn ở địa ngục cái quy tắc này càng thể hiện rõ ràng hơn. Lúc đầu, mộ như Nguyệt chỉ là một lĩnh chủ nho nhỏ tuổi trẻ mà có thành tựu như vậy quả thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Thiên tài không có nghĩa là cường giả. Dù sao, nếu thiên tài gặp chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ ngã xuống, chỉ có cường giả mới có tư cách đứng trên đỉnh cao. Cho nên lúc đầu thiên long mới khinh thường mộ như Nguyệt như thế. Hiện tại đã biết thực lực chân chính của nàng, hắn còn dám có thái độ đó sao? Hắn đương nhiên không dám. Một người có thể luyện chế đan dược thượng giai cao cấp mặc dù có ngoại lực tương trở cũng đủ khiến hắn tâm phục khẩu phục. Bản thân hắn cũng không dám chắc sẽ bình yên vô sự khi bị người khác dùng tinh thần lực công kích trong trạng thái không hề phòng bị. Nhìn thấy vẻ cung kính không hề che giấu trên mặt Thiên Long Đại Sư trong lòng mọi người đều cảm thấy phức tạp. Chẳng ai ngờ được nữ tử mà bọn họ cho là không xứng để vào mắt lại có năng lực cường đại như vậy. Ngay cả Thiên Long Đại Sư mắt cao hơn đầu cũng bị thực lực của nàng thuyết phục. Bọn họ đều không hề do dự mà tin rằng, sau ngày hôm nay, thanh danh nữ nhân này sẽ truyền khắp địa ngục mà họn họ đều cảm thấy vinh hạnh vì đã được nhìn thấy dung nhan của nàng. Đặc biệt là còn chứng kiến quá trình nàng luyện chế tái sinh đan. Ha ha ha, Mai Nhạn hồi phục tinh thần cười ha hà nói, đại sư, không biết ngươi cần ta làm gì. Nếu lúc đầu Mai Nhạn còn tính toán bức bách mộ như Nguyệt gia nhập làm thuộc hạ của hắn thì hiện tại ngay cả nghĩ hắn cũng không dám. Vì sao? Nguyên nhân chính là nha đầu này còn trẻ mà đã đặt thành tựu như vậy, hậu thuẫn làm sao có thể đơn giản. Huống chi, trận pháp vừa rồi nàng luyện chế làm hắn bất giác nhớ tới một người. Có lẽ chỉ có người kia mới có thể bồi dưỡng ra đệ tử yêu tú như thế. Mà người kia lại là nhân vật mà toàn bộ địa ngục không ai dám trêu chọc. Hắn dám cực dù là sinh vật cường đại như dòng bay cánh vàng, rơi vào tay người kia cũng sẽ tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt nếu nàng thật sự là đệ tử của người đó mình còn muốn bức bách nàng thì chẳng phải tự tìm đường chết sao mộ như nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn mai nhạn ngữ khí không nóng không lạnh ăn đan dược này vào sau đó phối hợp với ta tuy mộ như nguyệt chưa từng nếm thử sự cường đại của dòng bay cánh vàng nhưng cũng có hiểu biết một chút hiện tại còn có thể đối phó chờ sau khi nó đột phá nàng cũng không có bất cứ biện pháp gì nghe vậy mai nhạn khẽ gật đầu nhìn viên đan dược trên tay mộ như nguyệt Giờ khắc này, mọi người đều thu liễm hô hấp nhìn chằm chằm Mai Nhạn. Dù sao đi nữa chưa có ai từng chứng kiến công hiệu của tái sinh đan cũng không biết nó có thật sự thần kỳ như lời đồn hay không. Trước ánh mắt khẩn trương của mọi người, Mai Nhạn chậm rãi vươn tay nhận lấy đan dược tiên nắng mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xuống làm viên đan dược như phủ một tầng sáng nhạt. Lúc này ánh mắt Mai Nhạn thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh không gợn sóng nhưng không ai biết trong lòng hắn kích động cỡ nào. Vì trong số những người ở đây thực lực của Mai Nhạn là mạnh nhất cho nên khác với mọi người thời điểm hắn cầm lấy viên đan dược liền cảm nhận được sinh cơ ẩn chứa trong nó. Hắn có sự cảm chỉ cần dùng viên đan dược này cánh tay của mình sẽ hoàn toàn khôi phục lại như lúc đầu. Trường 1509, một nhà đoàn tụ 13. Hừ tái sinh đan kia chẳng qua là nghe nàng nói mà thôi, ai biết có phải sự thật hay không, phòng chừng là ba hoa trích tròe cũng không nhất định. Trong đám người truyền ra một thanh âm không thích hợp. Lam tụng vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi mấy lần, quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra. Dịch thiên, người nói vậy là có ý gì, lĩnh chủ chúng ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, càng không dùng đan dược lừa gạt người khác, cho dù hai phủ chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, người cũng không cần vu oan chúng ta như vậy. Người vừa lên tiếng chính là thiên địa lĩnh chủ dịch thiên, là thế lực đối địch với Lam Nguyệt lĩnh chủ, hiện tại thấy Lam Nguyệt lĩnh chủ vào mắt mai nhạn đại nhân, đương nhiên trở nên thiếu kiên nhẫn. Mà kệ đan dược kia là thật hay giả, chỉ cần Mai Nhạn đại nhân hoài nghi thì nàng liền không thể thành công. Nhưng mà Mai Nhạn chỉ hít sâu một hơi, nuốt viên đan dược kia vào bụng. Đột nhiên, vẻ mặt tràn ngập châm trọc của dịch thiên thay đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy cánh tay bị đứt của Mai Nhạn bao phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt tuy rất nhạt nhưng mọi người vẫn thấy rất rõ. Hiện tại Mai Nhạn chỉ có một cảm giác, ngứa, rất ngứa, cảm giác ngứa này khiến hắn nhịn không được muốn đưa tay lên gãi. Nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị lời nói của mộ như Nguyệt ngăn lại. Cảm giác hiện tại là rất bình thường, tốt nhất không nên nhúc nhích nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta sẽ không chịu trách nhiệm. Chỉ một câu nói đã khiến Mai Nhạn thả tay xuống. Mai Mai Nhạn đại nhân tay của ngươi. Tiên Long bỗng kinh ngạc hô lên. Mai Nhạn hơi sừng sốt cúi đầu nhìn cánh tay mình, liền nhìn thấy một khối thịt nho nhỏ nhô ra ở chỗ bị cụt. Rồi sau đó, khối thịt kia lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được từ từ biến dài ra, khiến mọi người có chút không kịp phản ứng. Này này, Mai nhạn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mộ như nguyệt. Dù đã sớm cảm nhận được hiệu quả của tái sinh đan, nhưng hiệu quả này cũng quá nhanh đi. Nhưng không chờ Mai nhạn kịp cảm thán, bên cạnh long đàm đã truyền đến một tiếng giống tức giận. Không tốt, sắc mặt Mai nhạn trầm xuống. Dòng bay cánh vàng sắp đột phá. Một khi nó đột phá kết cục của bọn họ chỉ có chết. Làm tụng biến sắc vội vàng hỏi mộ như Nguyệt lĩnh chủ chúng ta nên làm gì bây giờ? Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía mộ như Nguyệt ngay cả Mai Nhạn cũng không ngoại lệ. Tựa như hiện giờ, nữ từ trẻ tuổi này đã trở thành tâm phúc của bọn họ. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, Mai Nhạn ta cần ngươi hỗ trợ chúng ta phải đánh bại nó trước khi nó đột phá. Mộ như Nguyệt ngước mắt lên, nhàn nhạt nói. Nếu không phải một mình nàng không thể đánh bại dòng bay cánh vàng, nàng cũng sẽ không mạo hiểm chữa trị cho Mai Nhạn. Mà nàng cũng có tự tin khiến Mai Nhạn không thể cắn ngược lại nàng. Dù sao, nếu không chuẩn bị mười phần chắc chắn, sao nàng có thể chữa trị cho một người dắp tâm bất lương? Đặc biệt là, người này còn có thực lực cường đại. Giống, dòng bay cánh vàng phẫn nộ gầm lên, ánh mắt hung ác đào qua chỗ mộ như nguyệt. Chính là nhân loại này đã chữa trị cho người bị nó gây thương tích tuyệt đối không thể tha thứ chương một nghìn năm trăm một nhà đoàn tụ 14. bốn trên không trung hai thân ảnh như sao băng sệt qua phía chân trời Giả vô trần cảm nhận được hơi thở quen thuộc cách đó không xa đôi mắt tím sệt qua tia kích động không sai hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở của mộ như nguyệt nàng nhất định đã đến địa ngục huyết nhi người ôm chặt ta muốn đề cao tốc độ Giả vô trần hít sâu một hơi bình ổn khẩn trương kích động trong lòng nhàn nhạt nói Trong lòng đàm, trên người rồng bay cánh vàng bao phủ một tầng sáng vàng, ánh mắt hung ác đào qua những nhân loại trước mắt mang theo khí tức tàn nhẫn khiến người khác không thể xem nhẹ. Nhân loại ta chỉ muốn ở chỗ này an tĩnh đột phá, vậy mà các ngươi lại tới quấy rầy ta. Đặc biệt là nữ nhân đến từ đại lục thần kia, người phá hỏng chuyện của ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Đại lục thần, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mộ như nguyệt. Nữ nhân này không phải là người địa ngục mà đến từ đại lục thần. Nhất thời, mọi người hơi ngây ngẩn vì tin tức này, nhưng rất nhanh liền hồi phục tinh thần trước khí thế của rồng bay cánh vàng. Như Nguyệt Đại Sư, tiên lòng biến sắc vội vàng nhìn về phía mộ Như Nguyệt. Có lẽ lúc đầu hắn khinh thường nữ tử này trẻ tuổi này, nhưng hiện tại cũng chỉ có nàng mới có biện pháp. Mộ Như Nguyệt không nói gì thông thả ngồi xổm xuống, lấy mấy tảng đá từ trong nhẫn không gian ra, bắt đầu bố trí trận pháp bên cạnh dòng bay cánh vàng. Nhìn thấy động tác của nàng, thiên long hơi sừng sốt, vốn định mở miệng hỏi nhưng nhớ tới thực lực của mộ như Nguyệt cuối cùng vẫn nuốt hết mấy lời muốn nói vào bụng. Này trận pháp này là, ánh mắt mai nhạn từ nghi hoặc biến thành chấn động, không dám tin nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt. Phệ linh trận, không sai, đây chính là phệ linh trận trong truyền thuyết. Bao nhiêu năm qua, hắn cũng chỉ thấy một người có thể bày trận. Nhưng hôm nay, nha đầu này thế nhưng biết bố trí trận pháp này. Chẳng lẽ nàng thật sự là đệ tử của người kia? Nghĩ đến ý nghĩ của mình lúc đầu, Mai Nhạn không khỏi toát mồ hôi lạnh nếu hắn giết mộ như Nguyệt người kia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Giống, dòng bay cánh vàng giống lên một tiếng phun lửa về phía mộ như Nguyệt. Mai Nhạn căng thẳng, lập tức vung kiếm vọt lên ngăn cản chém ra kiếm phong đánh tan ngọn lửa. Như Nguyệt Đại Sư chuyện kế tiếp giao cho ta, người cứ yên tâm bố trí trận pháp bất luận thế nào ta cũng sẽ không để dòng bay cánh vàng quấy dày ngươi. Mai nhạn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn dòng bay cánh vàng trong long đàng. Ánh sáng vàng nhạt bao phủ quanh thân, mông lung tuyệt mỹ không nói nên lời, nhưng vẫn không thể che đi hơi thở cường hãn tản ra. Đó chính là lực lượng của dòng bay cánh vàng đang đột phá. Chủ nhân, dòng bay cánh vàng ở ngay phía trước. Thân thể khổng lồ của ma long giống như mây đen che kín bầu trời, ánh mắt tràn ngập hàn ý lạnh lùng nói, đây có tính là oan gia ngõ hẹp hay không? Trên lưng Ma Long, thiếu niên tà mị khoanh tay mà đứng, hồng y bay bay tầm mắt hướng về phía rừng trúc cách đó không xa, đáy mắt sệt qua tia sáng. Rồng bay cánh vàng, còn có mẫu thân. Ma Long, ta cảm nhận được hơi thở của mẫu thân, hiện tại ngươi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ đó. Vâng, chủ nhân. Chương 1511 một nhà đoàn tụ 15. Sâu trong rừng trúc, một luồng bạch quang đột nhiên phóng thẳng lên trời, xua tan mây đen u ám, chấn động lòng người. Phanh Bỗng nhiên, dòng bay cánh vàng đánh trúng bả vai mai nhạn, làm hắn bay ngược ra ngoài, phun mó tươi. Mai đại nhân, tiền lòng cả kinh thất sắc hồ lên, đúng lúc này, một tiếng dòng giống chấn động chân trời vang vọng làm cả khu rừng rung chuyển vài cái. Không tốt, dòng bay cánh vàng muốn đột phá. Mọi người mặt xám như cho tàn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi tuyệt vọng nhìn dòng bay cánh vàng bay lượn trên không trung Cự lòng cánh vàng là dạng tồn tại thế nào? Một con dòng bay cánh vàng chưa phát huy toàn bộ thực lực cũng đã làm mọi người sức đầu mẻ chán rồi, nếu nó đột phá thành công chỉ sợ mọi người chỉ có con đường chết. Trong số những người ở đây, không ai có thể đánh bại cự long cánh vàng. Cho dù có người cường giả như Mai Nhạn cũng không phải là đối thủ của nó. Có thể tưởng tượng được cự long cánh vàng khiến bọn họ chấn động cỡ nào lúc này dưới vầng sáng vàng lực lượng của dòng bay cánh vàng nhanh chóng tăng trưởng tiếng dòng gầm chấn vang trời đất toàn bộ ma thú trên núi đều bất giác hạ thấp đầu tựa như bày tỏ sự tôn trọng ha ha ha dòng bay cánh vàng ngửa mặt lên trời cười dài tiếng cười vang vọng khiến đá núi ầm ầm lăn xuống gây ra tiếng động giống như cự lôi nổ vang nhân loại ngô xuẩn chờ sau khi ta đột phá đó chính là ngày chết của các ngươi còn có ma long cừu hận năm đó, hiện tại cũng là lúc nên thanh toán rồi. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Rồng bay cánh vàng chúng ta đã không đánh lại, sau khi nó đột phá chúng ta chắc chắn phải chết. Mai nhạn đại nhân, thật sự không có biện pháp gì sao? Mọi người hoảng sợ tuyệt vọng nhìn rồng bay cánh vàng đang điên cuồng, buồn cười là bọn họ còn phó thác tất cả hy vọng vào một nữ tử trẻ tuổi. Dù nàng có thực lực cứu Mai đại nhân nhưng không có nghĩa là có thể thoát khỏi nguy cơ lần này. Khụ khụ. Mai nhạn nắm chặt trường kiếm trong tay, ho khan vài tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất bỏ dậy, ngửa đầu nhìn dòng bay cánh vàng sắp biến thành cự long trên không trung bất giác lắc lắc đầu. Dòng bay cánh vàng đột phá ta không ngăn cản được. Có thể thay mộ nhưng nguyệt ngăn nó lại một lát đã là cực hạn của hắn, đương nhiên, nếu cánh tay chưa khôi phục có lẽ ngay cả một khắc hắn cũng không kiên trì được. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ phải bỏ mạng tại đây? Không, hắn không cam lòng, bất luận thế nào cũng không thể chết ở chỗ này giống ầm ầm ầm rồng bay cánh vàng giống to một tiếng kèm theo đó là tiếng sấm sét ầm ầm mây đen răng đầy lực lượng vô hạn từ phía chân trời truyền đến cường giờ khắc này trong lòng mọi người đều chỉ có một cảm giác này lực lượng của rồng bay cánh vàng ngày càng mạnh tựa như một bàn tay vô hình bóp chặt cổ bọn họ khiến người ta hít thở không thông nhưng mặt thời điểm mọi người đều cho rằng mình chết chắc rồi thì có lực lượng kia nháy mắt đã tan biến xung quanh khôi phục bình tĩnh Gió nhẹ thổi qua, lá cây rơi xuống an tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta còn sống, chương 1512, một nhà đoàn tụ 16. Trong lúc mọi người không rõ đã xảy ra chuyện gì, một thanh âm tức muốn học máu từ phía xa truyền đến, giống như tiếng sấm đánh vào tai mọi người. Người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể ngăn cản ta đột phá? Dòng bay cánh vàng tức đỏ mắt hung tàn nhìn chằm chằm mộ như nguyệt. Hắn cảm giác chính trận pháp của nữ nhân này đã làm nó không thể đột phá. Trời biết vì lần đột phá này, nó mất bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị, dùng vô số tinh thạch của dòng bay hai cánh chính vì muốn tìm ma long báo thu. Vậy mà bây giờ lại bị nữ tử nhân loại này phá hỏng. Làm sao nó không buồn bực cho được, nữ nhân đáng chết ta muốn giết ngươi. Giống, dòng bay cánh vàng bay vọt lên, thân thể hóa thành một đạo kim quang bắn về phía mộ như nguyệt. Đại nhân, cẩn thận. Lam Tụng vừa hồi phục tinh thần lại bị một màn này dọa sợ vội vàng la lớn. Nhưng đã không còn kịp nữa. Tốc độ rồng bay cánh vàng quá nhanh, Lam Tụng vừa dứt lời, nó đã đến trước mặt mộ Như Nguyệt thân thể khổng lồ hóa thành một nam nhân cao lớn, tóc vàng kim bảo, nổi bật trong bóng tối. Trong tay hắn là một trường mâu bằng vàng bén nhọn, nhắm ngay cổ họng mộ Như Nguyệt khóe miệng nhếch lên ý cười tàn nhẫn, sau đó toàn thân sát khí đâm về phía đối phương. Đừng nói Lam Tụng, ngay cả những người khác tim đều muốn vọt lên cổ. Tuy nói dòng bay cánh vàng chưa đột phá, nhưng cũng không phải nhân vật mộ như Nguyệt có thể thắng được cho nên có thể tưởng tượng tình cảnh nữ dư trẻ tuổi ngã trong vũng máu. Có lẽ vì mộ như Nguyệt vừa mới cứu mạng bọn họ, lúc này mọi người đều hy vọng nàng có thể tránh thoát một chiêu này. Đáng tiếc dòng bay cánh vàng cách nàng quá gần, nàng căn bản không đủ thời gian né tránh. Phương pháp duy nhất hiện tại là tiến vào đan thư. Nhưng như vậy, bí mật đan thư sẽ bại lộ trước mặt mọi người. Nghĩ đến đây, mộ như Nguyệt khẽ thở dài, nếu thật sự bất đắc dĩ thì cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao tính mạng là quan trọng nhất. Thời điểm mọi người cho rằng mộ như Nguyệt hàn phải chết thì trên bầu trời truyền đến hơi thở cường hãn, oanh một tiếng, đánh vào ngực rồng bay cánh vàng. Hắn lập tức lùi lại vài bước phun một ngụm máu tươi, nhưng căn bản không kịp kiểm tra thương thế, vội vàng ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn cự long màu đen trên không trung Đó là, mọi người ngửa đầu nhìn lên, giữa bầu trời răng đầy mây đen là một con cự long màu đen khổng lồ che phủ cả không trung Chẳng qua, khiến người ta kinh ngạc chính là thiếu niên đứng trên lưng cự long. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thiếu niên tuấn Mỹ yêu tả như thế, tựa ma tựa thần đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh tiếp nhận mọi người kính ngưỡng cung bái. Hồng y như máu, Mỹ đến mức yêu nghiệt kinh tâm động phách quanh thân hắn phảng phất như có vô số đóa hoa bỉ ngạn yêu dị nở rộ quả thật là điên đảo chúng sinh. Mái tóc bạc không hề tạo cảm giác không thích hợp, ngược lại càng làm người ta kinh diễm. Ở đây cũng có không ít nữ tử trẻ tuổi, thời điểm nhìn thấy thiếu niên tuấn Mỹ như vậy đều cảm giác hít thở không thông. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 1513, một nhà đoàn tụ 17. Thiếu niên cưỡi trên lưng hắc long tóc bạc bay trong gió, tầm mắt xuyên qua mây mù nhìn nữ tử phía dưới, đôi mắt đỏ lộ ra vô hạn quyến luyến, cảm xúc hỗn loạn. Năm năm trời biết năm năm nay hắn nhớ nàng cỡ nào. Trong lòng có vô số lời muốn nói nhưng ra tới miệng lại biến thành một chữ thật nhẹ. Nhưng trong một chữ kia lại bao hàm tất cả tình cảm của hắn. Nương, nương, mọi người đều ngẩn ra kinh ngạc nhìn thiếu niên trên không trung Chẳng lẽ thiếu niên này xuất hiện ở đây là vì tìm mẫu thân. Có điều ở đây ai có may mắn trở thành mẫu thân của thiếu niên này. Bọn họ tin rằng, dù là mộ nhưng Nguyệt vừa rồi cứu bọn họ cũng không có cái tư cách đó. Nguyên nhân không những là vì thiếu niên này dung mạo tuấn Mỹ mà còn là chủ nhân của Hắc Long. Có Hắc Long cường đại như thế, chứng tỏ hậu thuẫn của thiếu niên này không tầm thường. Chỉ sợ người hoàng tộc mới có thực lực này, tựa như không nhìn thấy ánh mắt của những người khác thiếu niên chậm rãi từ trên không trung hạ xuống. Lĩnh chủ cẩn thận. Thấy thiếu niên đi về hướng mộ như nguyệt trong lòng lam tụng căng thẳng hô lên ánh mắt khẩn trương nhìn đối phương. Nhưng thời điểm đi đến trước mặt mộ như nguyệt thiếu niên chợt dừng bước trong mắt hàm chứa ý cười. Nương ta rất nhớ ngươi. Cái cái gì? Lam tụng ngây ngẩn hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Hắn không nghe lầm chứ thiếu niên này thế nhưng gọi lĩnh chủ đại nhân là nương. Làm sao có thể? Lĩnh chủ đại nhân có một nhi tử lớn như vậy. Ảo giác đúng rồi đây nhất định là ảo giác. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mộ như Nguyệt đi đến bên cạnh thiếu niên Hoàng Nhi, sao chỉ có một mình ngươi, huyết Nhi đâu Làm tụng chớp chớp mắt lĩnh chủ đại nhân đang gián tiếp thừa nhận lời thiếu niên này nói sao Ta có việc tạm thời rời khỏi huyết Nhi một thời gian, nhưng nương yên tâm, nàng sẽ không sao đâu Giả tư Hoàng cười nói, hắn tin tưởng hiện giờ ở địa ngục không có mấy người có thể tổn thương huyết Nhi Nghe vậy, trong lòng mộ như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi là ngươi bỗng nhiên một tiếng gào rít phẫn nộ hấp dẫn ánh mắt mọi người dòng bay cánh vàng vừa liếc mắt liền nhìn thấy hắc long bay lượn trên không trung trong mắt bừng lên lửa giận hận không thể xé xác đối phương thành từng mảnh nhỏ hắn không bao giờ quên năm đó chính gia hòa này hại hắn trọng thương buộc phải tới nơi này dưỡng thương hiện tại kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt nếu vừa rồi hắn đột phá thành công thì đã sớm nhào lên chặt ma long thành tám khối đáng tiếc đáng tiếc nghĩ đến đây dòng bay cánh vàng càng căm hận mộ nhưng nguyệt nếu không phải tại nàng có lẽ hắn đã sớm đột phá mà long gầm lên một tiếng hung tợn nhìn dòng bay cánh vàng thanh âm khàn khàn chính là tên hỗn đàn ngươi vọng thường đả thương mẫu thân của chủ nhân ta hừ không ngờ số nữ nhân này lại là người quen của ngươi hơn nữa nàng còn phá hỏng chuyện tốt của ta sớm biết như thế ngay từ đầu ta nên giết nàng hắn thật hối hận lúc đầu không lập tức giết mộ nhưng nguyệt bằng không những người kia cũng đã táng thân dưới tay hắn từ lâu rồi ánh mắt giả tư hoàng tối sầm lóe lên tia thị huyết chỉ có ma long biết lúc này chủ nhân thật sự tức giận chương một nghìn năm trăm bốn một nhà đoàn tụ 18. tám ngươi vừa nói cái gì giả tư hoàng tươi cười âm lãnh làm người ta sờn tóc gáy ngươi nói ngươi muốn giết ai không biết vì sao nhìn ý cười âm lãnh trên mặt thiếu niên dòng bay cánh vàng bất giác sợ run người ngay cả ma long cũng không làm hắn sợ hãi như vậy thiếu niên này rốt cuộc là ai ma long giết hắn thiếu niên vừa dứt lời ma long gầm lên một tiếng lực lượng cường hãn từ trên người hắn tản ra nhằm về phía dòng bay cánh vàng phanh dòng bay cánh vàng nhanh chóng lui về phía sau khóe miệng tràn ra vết máu hắn nâng tay lau đi nở nụ cười trào phúng ha ha ha Mà Long, dù ngươi cường đại thì thế nào, hôm nay vẫn sẽ là ngày chết của ngươi. Tôn tiên sinh, ngươi còn chờ tới khi nào, đừng quên ước định giữa chúng ta. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta nguyện ý làm nô lệ cho ngươi 100 năm. Mọi người đều sững sốt, không đợi bọn họ phản ứng lại, trong không trung đã truyền đến một thanh âm hư vô mờ mịt. rồng bay cánh vàng, ngươi suy xét rõ ràng rồi chứ. Chỉ cần ta giúp ngươi, ngươi liền nguyện ý trở thành nô lệ cho ta 100 năm. Tôn tiên sinh ta đã suy xét rất rõ ràng, vừa rồi, nếu không phải ta xem thường kẻ địch thì cũng không trở nên thê thảm như bây giờ. Nếu lúc nãy hắn nhờ tôn tiên sinh hỗ trợ có lẽ mọi chuyện đã khác. Đáng tiếc hắn rốt cuộc đã xem thường những nhân loại này. Tốt rồng bay cánh vàng, đừng quên ước định của chúng ta. Bảy thì lão giả đứng giữa không trung nhàn nhạt nhìn mấy người phía dưới, ánh mắt kia tựa như một cường giả cao cao tại thượng nhìn xuống đám kiến hôi nhỏ bé không đáng kể. Thần sắc mai nhạn hơi căng thẳng, người này thực lực rất mạnh. Loại cảm giác nguy cơ này tuyệt đối không sai, thực lực của người này hoàn toàn không cùng một cấp bậc với bọn họ, hơn nữa, mạnh hơn rồng bay cánh vàng không chỉ một cấp. Nếu hắn xuất hiện ngay từ đầu, vậy, nghĩ đến đây, một giọt mồ hôi từ thái dương mai nhạn chảy xuống. Cũng may tầm mắt lão già không dừng lại chỗ mai nhạn lâu mà rời về phía mộ như nguyệt. nha đầu, ngươi còn trẻ mà đã có thực lực cường đại như vậy. Thật khiến lão phu bội phục, nhưng rồng bay cánh vàng là ta nhìn chúng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương hắn, nếu không phải như vậy, lão phu cũng muốn giao hảo với ngươi. Nói tới đây, lão già tiếc hận thở dài, giết một thiên tài như thế thật sự đáng tiếc, nhưng nếu không giết lại hậu hoạn vô cùng. Nha đầu, đừng trách lão phu tàn nhẫn độc ác, là vì ngươi phạm phải sai lầm không nên phạm cho nên ngươi cũng chỉ có con đường chết. Dứt lời, lão già hơi nâng cằm từ trên cao nhìn xuống mộ Như Nguyệt, mộ như Nguyệt khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên. Người muốn giết ta có rất nhiều, không biết người có năng lực này hay không. Ha ha, lão già cười khẽ trong mắt hiện lên vẻ ngạo mạn. Nha đầu, điều gì làm ngươi tự tin như vậy? Là tiểu tử đứng bên cạnh ngươi, hay là Ma Long kia? Người tôn diệu ta muốn giết chưa từng không giết được. Tôn diệu, nghe cái tên này, Mai Nhạn đột nhiên trợn tròn mắt, thân thể run rẩy kịch liệt. Chương một nghìn năm trăm một nhà đoàn tụ 19. chín. Cuồng vọng khí phách giờ khắc này, thiếu niên đứng dưới cuồng phong, hồng y như ma, nhìn cực kỳ yêu tà. Mộ Như Nguyệt nhìn Dạ Tư Hoàng như thế, ánh mắt có chút hoảng hốt. Có lẽ đây mới chân chính là hắn, nhưng mặc kệ trước kia hắn là ai, hiện tại hắn là Dạ Tư Hoàng, là nhi tử của Mộ Như Nguyệt nàng. Điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Ha ha ha, Tôn Diệu cười lạnh nói, "Tiểu tử ta thừa nhận ta có hơi kiêng kỵ ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi, để lão phu xem các ngươi có năng lực gì." Oanh, quanh người Tôn Diệu nổi lên cuồng phong mãnh liệt, khiến cả không trung trở nên thâm trầm u ám. Sắc mặt Mai Nhạn ngày càng kém, cuối cùng nhịn không được hét lên: "Tôn đại nhân, vị cô nương này có thể coi là đệ tử của Hoa phu nhân, nàng biết luyện những loại trận pháp đó." Quả nhiên, vừa nghe xong, động tác của Tôn Diệu tạm ngừng một chút, hiển nhiên rất kiêng kỵ vị Hoa phu nhân kia, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn lại cười lạnh nói: "Theo ta được biết Hoa phu nhân chưa từng thu nhận đệ tử, ngươi cho rằng nói như vậy có thể lừa gạt ta sao?" sắc mặt mai nhạn càng trắng bệch tôn diệu đại thống lĩnh không tin lời hắn nói vậy hắn cũng không còn biện pháp nào nữa chẳng lẽ hôm nay tính mạng bọn họ sẽ kết thúc tại đây sao nghĩ đến đây mai nhạn ngẩng đầu nhìn tôn diệu đứng giữa cuồng phong ánh mắt hiệt vọng chương một nghìn năm trăm sáu một nhà đoàn tụ hai mươi Rồng bay cánh vàng lạnh lùng nhìn đám nhân loại phía trước rồi dừng lại trên người Ma Long, vẻ mặt dữ tợn, Ma Long, lực lượng của ta lúc chưa đột phá quả thật không bằng ngươi, chẳng qua bây giờ ta có người giúp đỡ, ngươi cho rằng ta còn là thủ hạ bại tướng dưới tay ngươi như trước sao. Hắn châm chọc cười nói, giống như không để đối phương vào mắt. Nhưng từ đầu đến cuối, Ma Long vẫn mặt không biểu tình, chỉ rời mắt nhìn về phía dạ tư hoàng. Giả tư hoàng nở nụ cười thị huyết sợi tóc bạc phất qua gương mặt càng khiến dung nhan tuyệt mỹ kia thêm quỷ mị, khoảnh khắc đó, mọi người như nhìn thấy trung quanh thiếu niên có vô số hoa hồng đỏ nở rộ kinh diễm như thế. Nhưng không phải tất cả những người có mặt ở đây đều ngu xuẩn, bọn họ đều nhận thấy được sự nguy hiểm ẩn giấu dưới vẻ đẹp tuyệt diễm kia. Mẫu thân cảnh tượng kế tiếp có lẽ hơi máu me, nếu ngươi không muốn nhìn thì có thể nhắm mắt lại anh âm thiếu niên tràn ngập rụ hoặc dù lời nói tàn nhẫn như thế nhưng trong lòng mọi người lại cực kỳ hưởng thụ. Mộ như Nguyệt cười nhạt hoàng nhi ta cũng muốn biết thực lực của ngươi hiện tại đã trưởng thành đến mức nào rồi. Thiếu niên này là nhi tử của mộ như Nguyệt nàng cho nên nàng tin tưởng hắn nhất định có thể chiến thắng rồng bay cánh vàng. Vậy mẫu thân phải nhìn thật kỹ đó. Thiếu niên quay đầu cười nói với nữ tử đứng phía sau, khác với vẻ nguy hiểm vừa rồi, Dung nhan tuấn Mỹ tươi cười khuyên quốc khuyên thành. Cả ánh mắt cũng hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Giờ đây, hắn rốt cuộc đã lấy lại lực lượng đã từng thuộc về hắn cũng có năng lực bảo hộ nàng. Từ nay về sau, kẻ nào dám tổn thương nàng, hắn liền giết kẻ đó, dù thần hay Phật cũng sẽ có đến mà không có về. Dứt lời, giả tư hoàng quay đầu nhìn dòng bay cánh vàng trên không trung, khóe môi hơi cong lên. Bỗng nhiên, mặt đất phát ra một tiếng nổ lớn, hắc vụ lan tràn, sau đó chậm rãi hiện ra một thanh đại kiếm. Thanh kiếm kia to bằng một người trưởng thành thoạt nhìn nặng ngàn cân, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc là, khi cảm nhận được khí thế đại kiếm phát ra trong lòng mọi người tựa như bị một tảng đá đè nặng suýt nữa không thở nổi. Long kiếm trọng sinh, ma thần trở về. Ánh mắt ma long kích động thanh âm thậm chí hơi run run. Nếu không phải chủ nhân bị kẻ địch truy sát thì bọn họ cũng sẽ không ngoài ý muốn tìm được lực lượng kiếp trước của chủ nhân, nhưng ma long thật sự không ngờ lực lượng đó lại bị phong ấn ở địa ngục. Khôi phục thực lực ma thần khủng bố cỡ nào chỉ sợ người mấy vạn năm trước mới biết được. Nghĩ đến đây, ma long nhìn về phía mộ như nguyệt. Chỉ có hắn biết ở đây, người khủng bố nhất không phải chủ nhân, cũng không phải huyết nhi tiểu chủ nhân, mà là nàng. Chẳng qua chủ nhân vận khí tốt khôi phục lực lượng trước kia còn nàng lại đang từ từ trưởng thành. Một khi nàng hoàn toàn trưởng thành, sợ là 100 chủ nhân cũng không phải đối thủ của nàng. Đây đây là ma long kiếm. Sắc mặt tôn diệu hơi đổi ánh mắt nhìn giả tư hoàng hiện lên tia sáng kỳ lạ. Trường 1517, một nhà đoàn thụ 21. Ma Long Kiếm thật sự là ma Long Kiếm trong truyền thuyết. Ánh mắt tôn diệu tràn đầy tham lam nhìn về phía giả tư hoàng. Nếu hắn có thể đoạt được ma Long Kiếm toàn bộ địa ngục này đều sẽ là vật trong túi hắn, đến lúc đó còn ai dám cãi lời hắn. Tiểu tử, làm sao ngươi có ma Long Kiếm? đồn diệu khẽ nheo mắt, đáy mắt sệt qua tia âm hiểm, mặt không biểu tình hỏi. tuy hắn có chút kiêng kỵ nhưng không có nghĩa là hắn sợ thiếu niên trước mắt. Giả tư hoàng không nói gì, con ngươi đỏ như máu, toàn thân tản ra lực hấp dẫn trí mạng. trầm mặc nửa ngày, thanh âm trầm thấp mà mị hoặc của thiếu niên mới vang lên. vấn đề này chỉ sợ kiếp sau người mới có thể biết. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có kiếp sau. lời này tựa như một khối cự thạch nện vào lòng mọi người, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. ha ha. Tôn diệu cười phá lên, nhưng trên gương mặt đầy nếp nhăn kia lại không có chút ý cười. Hắn châm chọc tiểu tử, ngươi không biết mình đang ở nơi nào à? Đây là địa ngục, ở cái địa ngục này, tất cả mọi thứ đều thuộc về vương của chúng ta. Cho nên, hiện tại ta ra lệnh cho ngươi dâng ma long kiếm ra cho vương của chúng ta. Ta cũng chỉ vì nghĩ cho tính mạng ngươi thôi, ngươi mang một vật trân quý như vậy đi lại ở địa ngục cũng không an toàn, nếu để vương nhìn thấy, ngươi chỉ có con đường chết. Vương! Trong lòng mộ như nguyệt khẽ động, nàng ở nhân gian làm đế ta đến địa ngục làm vương. Giờ khắc này, thanh âm quen thuộc của nam nhân vang lên trong đầu, khiến tim nàng bất giác đau đớn và nhớ nhung. Năm năm, từ ngày hắn rời đi đến nay đã năm năm, cũng không biết hiện giờ nam nhân kia đang ở đâu. Nhưng nàng tin chắc rằng, có hắn ở đây, địa ngục tuyệt đối sẽ không thái bình. Có lẽ, nàng nên đi vương thành một chuyến. Có lẽ chỉ có tòa thành tối cao của địa ngục mới có tông tích của hắn. Hoàng Nhi, ánh mắt Dạ Tư Hoàng vốn âm trầm lạnh lẽo, vừa nghe Mộ Như Nguyệt gọi, hơi thở toàn thân đã thay đổi, hắn quay đầu nhìn nữ tử phía sau, dung nhan tuấn mỹ tươi cười tuyệt diễm. "Mẫu thân, chờ ta giải quyết tên hỗn đản này trước rồi lại ôn chuyện với ngươi." Hắn không quên, lão nhân này vọng tưởng giết Mẫu thân hắn, bây giờ còn dám nhòm ngó Ma Long kiếm, về tình về lý đều nên giết lão nhân kia. "Hừ." Tôn diệu hừ khẽ, một cỗ lực lượng cường đại từ trên người hắn khuếch tán rộng ra tạo thành một quả cầu trong suốt bao phủ toàn thân hắn. Tiểu từ tôn diệu ta không thể không thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh, đáng tiếc ta không sợ ngươi, một khi ngươi đã không biết tốt xấu, vậy ta sẽ khiến ngươi hiểu, dù đắc tội ai cũng tuyệt đối không thể đắc tội người vương tộc. Nếu không, ngươi cho rằng ta bỏ lên tới vị trí đại thống lĩnh này chỉ là nhờ vận khí tốt hay sao? Oanh! Đột nhiên, một cỗ lực lượng cường hãn ngưng tụ trước mặt tôn diệu, mạnh mẽ đánh về phía dạ tư hoàng ầm một tiếng, bụi đất mù mịt che khuất tầm mắt mọi người. Chết đã chết sao, cũng đúng tôn diệu đại thống lĩnh là nhân vật nào chứ? Làm sao một tiểu tử miệng còn hôi sữa có thể đối kháng? Trong lòng mọi người đều cho rằng, dạ tư hoàng dù mạnh thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn tôn diệu. Ngược lại tôn diệu vẫn không hạ thấp cảnh giác, hắn hiểu rõ thực lực của thiếu niên kia tuyệt không tầm thường chương một nghìn năm trăm tám tiểu hoàng nhi âm hiểm một mọi người hai mặt nhìn nhau nếu trận chiến này tôn diệu đại thống lĩnh thắng vậy mạng của bọn họ đều phải bỏ lại đây rồi chẳng qua thiếu niên trước mắt thật sự có thể có cơ hội thắng đại thống lĩnh sao chẳng lẽ hắn cho rằng cái chức vị đại thống lĩnh này rất dễ có được à nghĩ đến đây tâm tình mọi người không khỏi trầm xuống lĩnh chủ đại nhân thiếu chủ thật sự có thể thắng đại thống lĩnh sao Lam tụng quay đầu nhìn mộ như Nguyệt mặt mày nhíu chặt lo lắng hỏi. Cũng không phải hắn không tin tưởng giả tư hoàng mà là lực lượng của đại thống lĩnh thật sự quá cường đại. Giả tư hoàng thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi mà thôi, mặc dù có một mẫu thân biến thái nhưng bản thân hắn sao có thể có thực lực cường đại? Nếu không chẳng phải quá nghịch thiên à. Mộ như Nguyệt không trả lời Lam tụng ánh mắt nhìn về phía giả tư hoàng. Nàng cũng muốn biết 5 năm, năm không gặp tiểu hoàng Nhi, rốt cuộc đã trưởng thành đến mức nào. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ kết thúc nhanh thôi, sau đó chúng ta cùng đi tìm phụ thân, giả tư hoàng đào mắt nhìn lão giả trên không trung, cười nhạt nói, ngươi muốn kiếm của ta thì cứ nói thẳng là được rồi, ta cũng không phải người không nói tình cảm, nếu ngươi muốn ta liền cho ngươi đó. Mọi người đều cho rằng dù giả tư hoàng đánh không lại tôn diệu thì cũng phải đại chiến một hồi, ai ngờ hắn lại chịu thua nhanh như vậy, nhất thời kinh ngạc muốn rớt trong mắt. Đặc biệt là mấy nữ tử vừa rồi còn hoa si hắn, hiện tại trong mắt tràn đầy khinh thường. Ở địa ngục cường giả vi tôn không chiến mà hàng là việc sỉ nhục nhất. Coi như tiểu tử ngươi thức thời. Tôn diệu hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói, một khi đã như vậy, giao kiếm trong tay ngươi cho ta. Hắn cho rằng, giả tư hoàng lựa chọn như thế cũng hợp tình hợp lý. Dù thực lực hắn không tồi thì sao? Toàn bộ địa ngục không ai dám cãi lại mệnh lệnh của vương, chỉ cần lấy danh nghĩa vương ra, hắn cường đại thế nào cũng không dám cãi lời. Tốt, giả tư hoàng cười lạnh, vậy ngươi phải tiếp cho tốt. Dứt lời, hắn liền ném thanh đại kiếm lên trời tạo thành một vòng cung hoàn hảo bay về phía tôn diệu. Tôn diệu tựa như nhìn thấy cảnh mình cầm ma long kiếm trong tay tranh bá địa ngục ý cười trên gương mặt già nua càng đậm. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, ma long kiếm sẽ rơi vào tay hắn. Nhìn ma long kiếm đang tới gần tôn diệu nhịn không được vươn tay ra tiếp giờ khắc này, hắn cảm nhận được lực lượng mênh mông cuồn cuộn ẩn chứa trong thân kiếm tựa hồ có thể hút cả người hắn vào đó. Mà đây cũng chính là lực lượng hắn mong muốn hướng tới. Lúc này, tôn diệu không nhìn thấy nụ cười tà ác trên môi dạ tư hoàng, trong mắt hắn chỉ có ma long kiếm sắp rơi vào tay mình. Thời điểm mọi người đều cho rằng tôn diệu sẽ tiếp được ma long kiếm, đột nhiên oanh một tiếng, chấn động cả ngọn núi, một luồng hắc quang cường đại lấy khí thế xét đánh bắn vào ngực tôn diệu, thân thể hắn bay ra ngoài, nện mạnh vào thân cây. Mọi người đều bị biến cố làm ngây ngẩn, nửa ngày chưa thể hồi phục tinh thần. Phụt! Tôn Diệu hộc máu, sắc mặt trắng bệch cố hết sức ngẩng đầu, phẫn nộ trừng rả Tư Hoàng, ngươi ngươi đê tiện. Chương 1519, Tiểu Hoàng nhi âm hiểm hai. Giả Tư Hoàng liếc Tôn Diệu một cái, khóe môi gợi lên ý cười tà tứ, ngươi muốn Ma Long kiếm ta đã cho ngươi, là ngươi không tiếp được cũng chẳng trách được ta. Ngươi Tôn Diệu tức muốn hộc máu, khuôn mặt già nô lạnh lẽo, tiểu tử, nếu ngươi đã không biết điều thì đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Ở cái địa ngục này còn chưa có ai dám vô lễ với lão tử như thế. Oanh, bỗng nhiên, trong cơ thể tôn diệu bộc phát lực lượng cường hãn, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, đất đá đều bị sốc lên cuốn theo cuồng phong bay về phía dạ tư hoàng. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt dạ tư hoàng không có bất kỳ thay đổi gì con ngươi như máu bình tĩnh nhìn tôn diệu. Ánh mắt bình tĩnh kia khiến trong lòng tôn diệu cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó, mọi người nhìn thấy dạ tư hoàng nâng một bàn tay lên không sai hắn chỉ nâng một bàn tay lên cũng không có động tác nào khác một cỗ lực lượng cường hãn từ lòng bàn tay hắn phóng ra cường hãn đến mức khiến người ta không dám tin tưởng oanh đất đá lập tức bay ngược về phía tôn diệu hắn còn chưa kịp phản ứng cỗ lực lượng kia đã đánh trúng ngực hắn mặc dù tôn diệu đã cố gắng triển khai phòng ngự bằng tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn có một tia lực lượng phá tan phòng bị đánh thắng vào lục phủ ngũ tạng hắn phun một ngụm máu tươi từng giọt từng giọt thấm vào mặt đất tôn diệu tiền bối Rồng bay cánh vàng cả kinh vội vàng quay đầu nhìn về phía dạ tư hoàng, đôi mắt vàng kim hiện lên vẻ sợ hãi. Dù đã từng bại trận dưới tay ma long, hắn cũng không sợ hãi như bây giờ. Dưới cuồng phong, thiếu niên tóc bạc tựa tiên tựa ma, một thân hồng y đạp lên máu tươi mà đến kinh diễm như thế, lại nguy hiểm như thế. Người tôn diệu tức giận giơ tay chỉ vào dạ tư hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói tiểu tử thúi nhà ngươi ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Nếu không phải vừa rồi ngươi nhân lúc ta không phòng bị mà ám toán ta chỉ bằng một chiêu kia còn không thể khiến ta bị thương. Hiện giờ ta tạm tha cho ngươi trước, tương lai còn dài, nếu để ta nhìn thấy ngươi đến hoàng thành ta nhất quyết sẽ tính toán rõ ràng món nợ ngày hôm nay. Dứt lời quanh người hắn chợt có khói trắng bốc lên, giống như mây mù bao phủ toàn thân hắn. Ánh mắt giả tư hoàng hơi căng thẳng, lập tức vung tay lên, một trận gió thổi qua xua tan mây mù. Chẳng qua tôn diệu vừa rồi còn ở đó đã mất tung mất tích. Chạy thoát, giả tư hoàng đen mặt đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội biểu hiện năng lực trước mặt mẫu thân, vậy mà lại để tên hỗn đàn này chạy mất. trầm tư nửa ngày, hắn đi qua chỗ mộ như Nguyệt nói, nương, 5 năm, năm không gặp người có khỏe không? Ta vẫn bình thường, mộ như Nguyệt cười nhạt nhìn gương mặt tuấn Mỹ trước mắt. Nhưng thật ra hoàng nhi ngươi, 5 năm, năm không gặp thực lực đã mạnh lên không ít rồi. Giả tư hoàng sờ sờ đầu ta cũng chỉ trùng hợp gặp kỳ ngộ khôi phục thực lực trước kia, làm sao so với mẫu thân được chứ? Mẫu thân hoàn toàn dựa vào tu luyện mà trưởng thành, hơn nữa, vừa rồi ta còn để tên hỗn đàn kia chạy mất nếu lần sau nhìn thấy ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Nghĩ đến đây, đáy mắt giả tư hoàng sệt qua tia âm trầm. Trường 1520 cả nhà đều là ma quỷ một. Nguy cơ rốt cuộc qua đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm ánh mắt nhìn mộ nhưng Nguyệt cũng tràn đầy hâm mộ. Trong mắt thiên long hiện lên vẻ phức tạp, ai có thể ngờ được tất cả bọn họ đều nợ nữ nhân này một ân tình, nếu không có nàng, bọn họ đều khó tránh khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, hắn bất giác thở dài, ánh mắt từ khinh thường ban đầu dần dần thay đổi. Ha ha, trong lúc mọi người đang suy nghĩ làm thế nào để nịnh bỡ mộ như Nguyệt một tiếng cười bất chợt vang lên. Chỉ thấy mai nhạn mỉm cười đi về phía mộ như Nguyệt trên khuôn mặt lạnh lùng giờ đây mang theo vẻ kính nể. Quả thật là hổ mẫu vô khuyền từ, như Nguyệt Đại Sư, lần này ta nở các ngươi một ân tình, sau này nếu các ngươi có yêu cầu gì thì có thể tìm ta ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực hoàn thành thiên long, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Mai Nhạn nhìn mộ như Nguyệt lần cuối, sau đó xoay người đi xuống chân núi. Từ đầu đến cuối, mộ như Nguyệt đều không nói lời nào tựa như không hề để lời Mai Nhạn nói vào lòng nếu là lúc trước mọi người hẳn sẽ cười nhạo nàng một phen nhưng hiện tại đã biết thực lực của nàng họ không dám có ý nghĩ đó nữa huống chi bên cạnh nàng còn có nam nhân tựa ma tựa thần kia trừ phi bọn họ chán sống mới đi trêu chọc hai mẹ con này khụ khụ như nguyệt đại sư người đúng là vận khí tốt có được một nhi thử ưu tú như vậy một thanh y nam tử từ giữa đám người đi ra nịnh nọt nói Những người khác thấy hắn chiếm tiên cơ, dĩ nhiên không cam lòng yếu thế, dù sao cũng có rất nhiều người tha thiết muốn nịnh bợ một đan dược sư ưu tú như vậy. Này này, Lý Thanh, ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ năng lực của Nhưng Nguyệt Đại Sư rất kém cỏi sao? Ngươi không thấy vừa rồi ngay cả Thiên Long Đại Sư cũng bái phục thuật luyện đan của nàng à? Cho dù tiểu công tử không xuất hiện dựa vào thực lực của Nhưng Nguyệt Đại Sư, muốn thắng cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Trường Nghị nói không sai, Lý Thanh lời ngươi nói thật quá đáng, một đan dược sư trẻ tuổi như như Nguyệt Đại Sư, phòng trường toàn bộ địa ngục cũng không có ai xuất sắc hơn nàng. Nghe mọi người nói vậy, sắc mặt Lý Thanh đỏ lên, hắn vốn dĩ muốn là người đầu tiên định bợ mộ như Nguyệt, không ngờ lại nói sai rồi còn bị người ta bắt lỗi. Thấy mọi người đều quay quanh hai mẹ con mộ như Nguyệt, rồng bay cánh vàng cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau, muốn nhân lúc không ai chú ý mà lén chạy trốn. Đúng lúc này, một ánh mắt lạnh nhạt xuyên qua đám người, nhìn thẳng về phía nó. Dòng bay cánh vàng dùng mình, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt đen nhánh. Này sao có thể, nhân loại được mọi người A-dua nịnh hót đều sẽ quên hết tất cả. Vậy mà động tác của mình nhỏ như thế cũng bị phát hiện. Nhân loại này rốt cuộc có lai lịch gì. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Dòng bay cánh vàng trợt lộ ra vẻ mặt thất bại. Hắn hối hận, hối hận đã đắc tội nữ nhân này. Nếu không, hắn cũng sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như thế. Nương, nên giải quyết con chim to này thế nào? Vẻ mặt giả tư hoàng ngả ngớn, nở nụ cười thị huyết. Muốn thịt chim kho tàu hấp hay là cánh chim nương BBQ? Lời nói của thiếu niên tựa như ma quỷ chui vào tay rồng bay cánh vàng, khiến lông tơ toàn thân nó dựng đứng, hoảng sợ nhìn giả tư hoàng. Trường 1521 cả nhà đều là ma quỷ hai. ngươi ngươi là ma quỷ. Không sai, có mẫu thân như vậy. Nhi thử làm sao có thể thiện lương. Cả nhà này đều là ma quỷ hóa thân. Đương nhiên, đợi sau này dòng bay cánh vàng gặp được Dạ vô trần và huyết nhi, mới hiểu rõ lời mình nói hôm nay không hề sai chút nào. Cả nhà kia đều là ma quỷ. Hoàng nhi, mộ như nguyệt nâng tay ngăn động tác của Dạ tư hoàng lại, ánh mắt suy tư cười nhạt nhìn dòng bay cánh vàng. Ông bà ngoại ngươi hiện tại còn chưa có thú cưỡi, dòng bay cánh vàng này không tệ, không bằng lần sau về nhà liền mang nó về làm thú cưỡi cho ông bà ngoại ngươi cái gì rồng bay cánh vàng nhảy dựng lên nghiến răng nghiến lợi nói ngươi muốn ta làm thú cưỡi cho nhân loại ngươi nằm mơ ta thà chết chứ không chịu nhục nhất quyết không để bọn ma quỷ các ngươi thực hiện được ân mộ như nguyệt nhướng mày cười như không cười Không ngờ dòng bay cánh vàng còn có cốt khí như thế, nếu vậy thì thôi, chẳng qua, Hoàng Nhi ý kiến vừa rồi của ngươi không tệ, chúng ta có thể chặt hai cánh của nó nướng BBQ thịt thì hấp đầu thì kho tàu, còn lục phủ ngũ tạng không có tác dụng gì, ném cho chó ăn thôi. Hơn nữa ta nghe nói, nếu dòng bay cánh vàng chết thịt sẽ không bổ như khi nó còn sống, cho nên ngươi có thể ngũ mã phanh thây nó nhưng đừng để nó chết. Ta còn muốn để nó chứng kiến cơ thể mình bị ăn dần nghe được đoạn đầu rồng bay cánh vàng còn có chút đắc ý nhưng càng nghe nó càng sờn tóc gáy. Ngươi cái lũ ác ma các ngươi muốn giết thì một đao giết luôn cho xong. Cha tấn ta như vậy thì có bản lĩnh gì? Mộ Như Nguyệt cười nhạt liếc Dạ Tư Hoàng nói: Hoàng nhi, ngươi còn chờ gì nữa? Không thấy có nhiều người đang đói bụng sao? Nghe vậy ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Phải biết rằng thịt ma thú vốn rất bổ, đặc biệt là ma thú cường đại như dòng bay cánh vàng, mà hễ liên quan đến loài rồng thì đều cường hãn hơn các loài ma thú khác. Bọn họ vốn cho rằng không có cơ hội ăn thịt dòng bay cánh vàng, hiện tại nghe mộ như Nguyệt nói như vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng được chia một chén canh. Nghĩ đến đây, mọi người đều trở nên kích động hận không thể lập tức nhào lên ăn sạch dòng bay cánh vàng. Nếu mẫu thân đã phân phó, Nhi Tử cũng chỉ có thể nghe theo. Giả tư hoàng cười nói, đôi mắt đỏ thị huyết lóe lên tia âm hiểm. Hắn thông thả đi về phía dòng bay cánh vàng. Mỗi bước chân của hắn giống như búa tạ nện vào lòng dòng bay cánh vàng, làm hắn cảm nhận được tử vong cách mình ngày càng gần. Thời điểm giả tư hoàng bước đến trước mặt dòng bay cánh vàng, nó rốt cuộc không chịu nổi sự sợ hãi mãnh liệt trong lòng. Không, không muốn, ta không muốn bị mũ mã phanh thây, ta không muốn đại gia đại nương ta biết sai rồi các ngươi tha cho ta đi bắt ta làm trâu làm ngựa cũng được cầu xin các ngươi tha cho ra đi dòng bay cánh vàng quỳ xuống trước mặt dạ tư hoàng nước mắt nước mũi tèm lem ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ các ngươi tạm tha cho ta một mạng đi ta không dám nữa dạ tư hoàng hơi sừng sốt bất đắc dĩ quay đầu nhìn mộ như nguyệt nương con chim to này lá gan quá nhỏ quá không chịu nổi kinh hách bị ngũ mã phanh thây rồi làm sao có thể không chết còn có thể nhìn chính mình bị ăn có thể sao Dọa, mọi người ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn mộ như nguyệt, thì ra gia, gia hòa này đang dọa dòng bay cánh vàng. Nàng đùa như vậy thật sự được chứ? mươi 1522, xuất phát hoàng thành một. Dòng bay cánh vàng khóc không ra nước mắt, sao mình lại xui xẻo chọc phải ma quỷ thế này chứ? So với tiểu tử thúi dạ tư hoàng này, nữ nhân kia càng biến thái hơn. Nếu như hắn có cơ hội chạy trốn, cả đời này cũng không muốn gặp lại lũ ma quỷ này nữa. Nhưng mà hiện tại, dòng bay cánh vàng không dám phản kháng chút nào. Hắn thật sự sợ hãi, ai biết được nếu mình thật sự thà chết không theo ác ma này sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn gì đối phó mình. Dù sao, nàng nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nếu đã vậy, không bằng tạm thời đáp ứng yêu cầu của nàng, chờ tìm được cơ hội lại rời đi. Từ đầu đến cuối, mộ như người chưa từng rời mắt khỏi dòng bay cánh vàng cho nên tia âm hiểm trượt lóe lên trong mắt đối phương dễ dàng bị nàng bắt được. Mộ như Nguyệt nở nụ cười thản nhiên đến mức làm người ta động dung. Nhưng không biết tại sao trong lòng dòng bay cánh vàng dâng lên cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi nhìn mộ như Nguyệt. Ngươi đã đáp ứng làm thú cưỡi cho cha mẹ ta, vậy ta có thể tha chết cho ngươi. Mộ như Nguyệt hơi ngước mắt lên, xuyên qua đám người nhìn dòng bay cánh vàng, chẳng qua ngươi phải lập khế ước chủ tớ với ta trước. Cái cái gì, dòng bay cánh vàng trợn tròn mắt, ngươi ngươi muốn ta tuyên thệ làm nô lệ cho ngươi. Người bắt ta làm thú cưỡi đã là vũ nhục nhân cách của ta rồi, bây giờ còn muốn ta lập khế ước chủ tớ với ngươi. Mơ tưởng, nhân cách, khóe môi mộ như Nguyệt khẽ cong lên, thản nhiên nói, ngươi là người à? Đúng vậy, hắn không phải là nhân loại thì có nhân cách gì chứ? Dòng bay cánh vàng tức giận suýt nữa chửi ầm lên, nhưng khi đối diện với đôi mắt cười như không cười của mộ như Nguyệt tất cả lời nói đều nuốt xuống bụng cười nịnh nọt chủ nhân tôn kính của ta, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó. Không phải là khế ước chủ tớ thôi sao. Cho dù làm nô dịch cho ngươi ta cũng không có ý kiến. Mộ nhưng mệt cười nhạt xoay người nhìn Lam Tụng. Lam Tụng ngươi đi về trước đi ta và Hoàng Nhi muốn đến Hoàng Thành một chuyến. Hoàng Thành, Lam Tụng hơi sừng sốt trần trờ nói. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi vừa mới đắc tội tôn diệu đại thống lĩnh. Đi Hoàng Thành chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao. Ở chỗ này, có lẽ Tôn Diệu còn không phải là đối thủ của công tử, nhưng nếu đến Hoàng Thành chính là đưa dê vào miệng cọp nơi đó là địa bàn của Tôn Diệu Đại Thống Lĩnh Nga. Mộ Nhưng Nguyệt không nói gì tầm mắt hướng về phía Hoàng Thành. Thành âm kiên quyết mà chấp nhất của nam nhân mơ hồ truyền đến, phảng phất như mới ngày hôm qua. Nàng ở nhân gian làm đế ta đi địa ngục làm vương. Một nam nhân như hắn tuyệt đối sẽ không yên lặng vô danh ở cái địa ngục này. Bất luận thế nào, nàng nhất định sẽ tìm được hắn. Dù phải đến chân trời góc biển, Hoàng Nhi chúng ta đi thôi. Mộ như Nguyệt chậm rãi thu hồi tầm mắt đi về phía xa cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ai, Lam Tụng khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Thành là địa bàn của Tôn Diệu Đại Thống Lĩnh, lĩnh chủ đến đó là quá nguy hiểm, nhưng mà... Đột nhiên, một đạo khí thế cường đại từ trên không trung hạ xuống, mọi người không khỏi biến sắc. Lực lượng thật cường đại, chẳng lẽ Tôn Diệu Đại Thống Lĩnh đi mà quay lại? không đây không phải lực lượng của đại thống lĩnh so với cỗ lực lượng này đại thống lĩnh chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông vô bờ bến chương một nghìn năm trăm hai mươi ba xuất phát hoàng thành hai mạnh quá mạnh ở địa ngục thế nhưng có lực lượng cường đại như vậy Lam tụng hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn về phía không trung vừa nhìn thấy hắn liền không cách nào rời mắt Không chung như bị xé mở ra, nam từ áo tím xuất hiện, lực lượng màu tím quấn quanh thân thể cường đại đến mức có thể hút toàn bộ không khí về phía hắn. Mặc dù trên mặt nam nhân đeo một chiếc mặt nạ khiến người khác không thể nhìn thấy dung nhan hắn, nhưng chỉ bằng khí chất tà mị tôn quý, người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được phía sau mặt nạ là một dung nhan tuyệt thế suốt trần cỡ nào. Khoan đã, mặt nạ, Lam tụng trợn tròn mắt toàn thân run rẩy. Mặt nạ bạc mắt tím, lực lượng cường đại hơn tôn diệu, chẳng lẽ hắn là này, sao có thể? Nhân vật tôn quý như thế sao lại xuất hiện ở chỗ này? Từ rất lâu trước kia, địa ngục có một truyền thuyết. Nghe nói tân vương của địa ngục tuy thực lực cường đại nhưng quanh năm đều đeo mặt nạ bạc ngay cả người bên cạnh cũng không thể nhìn thấy dung nhan thật của hắn. Hơn nữa, vương còn có một đôi mắt tím tuyệt thế vô song. Trong lúc Lam Tụng suy đoán thân phận của nam nhân, một thanh âm mềm mại từ sau lưng nam nhân truyền đến thúc thúc tại sao những người này nhìn thấy thúc thúc lại kinh ngạc như vậy. Mọi người sừng sốt vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một tiểu nữ oa phấn điêu ngọc trác từ sau lưng nam nhân chui ra. Không sai, xác thật là từ sau lưng. Phải biết rằng, chỗ đó chính là giữa trời cao, vừa rồi nam nhân kia bay tới bằng tốc độ nhanh như vậy, nàng thế nhưng không rơi xuống hơn nữa khi thế nam nhân quá mãnh liệt mặc dù cố ý vòng qua tiểu nữ oa nhưng dù sao nàng còn quá nhỏ không có khả năng không bị ảnh hưởng có điều nhìn tình cảnh này tiểu nữ oa kia tựa hồ không hề chịu một chút ảnh hưởng gì bởi khí thế mãnh liệt kia nàng rốt cuộc là ai không biết dạ vô trần lắc đầu thân thể trượt lóe từ trên cao hạ xuống làm tụng bất giác ngẩn ra kinh ngạc nhìn nam nhân đi về phía mình toàn thân căng thẳng khẩn trương đến mức không nói nên lời Dù đối mặt với nguy hiểm lớn hơn nữa, hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Nguyệt Nhi đâu, thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên giữa núi rừng yên tĩnh, mang theo lực lượng làm người ta không thể kháng cự. Nguyệt Nguyệt Nhi, Lam Tụng ngây ngẩn, mờ mịt nhìn dạ vô trần. Một ánh mắt sắc bén bắn tới, Lam Tụng sợ run lên, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán không dám liếc dạ vô trần bên cạnh lấy một cái. Nguyệt Nhi chính là dạ vô trần ngừng một chút nói tiếp mộ như Nguyệt. Ta cảm nhận được hơi thở của nàng ở nơi này, hiện tại nàng đang ở đâu? Lĩnh chủ đại nhân, Lam tụng trợn chừng mắt nhịn không được nhìn về phía dạ vô trần. Hắn đang nói, lĩnh chủ đại nhân, từ khi nào mà lĩnh chủ đại nhân quen biết nhân vật tôn quý như vậy? Khó trách nàng dám không để tôn diệu đại thống lĩnh vào mắt. Nghe thấy lời dạ vô trần nói, khuyết nhi từ phía sau thò đầu ra, hai mắt chớp chớp tò mò. Vị thúc thúc này quen mẫu thân. Chẳng lẽ, người hắn muốn tìm chính là mẫu thân? Huyết Nhi cắn ngón tay con ngươi xoay chuyển cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi. Ca Ca đã nói không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, hiện tại mình còn chưa rõ thân phận của nam nhân này, cho nên không thể cho hắn biết mình là nữ Nhi của mẫu thân. Trường 1524, xuất phát Hoàng Thành ba Ánh mắt nam nhân đảo qua phía Lam Tụng, nhưng chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đã khiến Lam Tụng cảm thấy giống như bị núi đè, tựa như sinh mệnh mình bị người khác nắm trong tay. Nhựa như chỉ cần một ý nghĩ của đối phương đã có thể làm hắn tan thành mây khói. Cả đời này, Lam Tụng chưa từng gặp nam nhân nào cường đại như vậy. Đừng nói là tôn diệu đại thống lĩnh, ngay cả thiếu chủ chỉ sở cũng không so được với nam nhân này. Nàng ở đâu, thành âm nam nhân trầm thấp tà mị thông thả vang lên làm tim Lam Tụng muốn vọt lên tới cổ họng chán đẫm mồ hôi lạnh. Lĩnh chủ lĩnh chủ nàng cùng thiếu chủ đi hoàng thành. Hoàng thành, nam nhân khẽ nhíu mày sau đó lại nhanh chóng giãn ra. Ta đến đây tìm nàng, nàng lại đi hoàng thành tìm ta, xem ra ta phải trở về một chuyến. Nghe vậy, tim lam tụng run lên, trong lòng kích động thật lâu không thể bình ổn. Xem ra nam nhân này thật sự là người kia, nếu vậy hắn cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của lĩnh chủ nữa, mà may mắn nhất đời này của hắn chính là đi theo lĩnh chủ. Giờ khắc này, trong lòng Lam Tụng cảm kích chưa từng có, đương nhiên, người hắn cảm kích chính là Phượng Kinh Thiên, nếu không có lần kết thù lúc trước thì cũng sẽ không có chuyện hắn nguyện trung thành với mộ nhưng Nguyệt Càng sẽ không trở thành thuộc hạ của cường giả như vậy. Nếu có quan hệ với nam nhân kia từ nay về sau nhìn khắp toàn bộ địa ngục còn có ai dám khinh thường hắn? Nghĩ đến đây, trên mặt Lam Tụng lộ rõ nét vui vẻ, vừa định lại gần giả vô trần nhưng còn chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được một luồng gió thổi qua chờ đến khi hồi phục tinh thần, một lớn một nhỏ trước mắt đã không thấy tung tích. Lam Tụng đại nhân, ngươi nói vị nam nhân này có phải là một thanh y lão giả đi đến phía sau Lam Tụng, sắc mặt cầu quái hỏi, hắn vốn dĩ cũng không để Lam Tụng vào mắt nhưng hiện giờ không thể không cúi đầu. Huống chi, nam nhân cường đại kia rõ ràng quen biết mộ như nguyệt. Cho nên, mặc dù thực lực Lam Tụng kém hơn hắn, hắn vẫn không thể không lấy lòng tiêu tử này. Lam Tụng mỉm cười, nói thanh huyền trưởng lão, ngươi cho rằng, ngoài cái vị ở Hoàng Thành còn ai có thể có lực lượng cường đại như vậy. Hơn nữa, cả địa ngục không ai không biết vị kia luôn đeo mặt nạ bạc, không ai có thể nhìn thấy dung nhan của hắn, cho nên, Lam Tụng ta dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo, hắn nhất định chính là vị ở Hoàng Thành. Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh. Người nọ trước nay thần bí khó lường, không ngờ bọn họ cũng có ngày được nhìn thấy hắn. Như thế cuộc đời này đã đủ rồi. Ha ha ha, Lam Tụng Đại Nhân đúng là vận khí tốt có thể tạo được quan hệ với vị kia phòng trừng ngay cả tôn diệu đại thống lĩnh cũng không dám động tới một cọng lông của Lam Tụng Đại Nhân. Thanh huyền lão già cười ha ha nói, tuy bọn họ không biết sốt cuộc mộ như Nguyệt có quan hệ gì với nam nhân kia, nhưng nghe sưng hô của hắn đối với nàng là có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người không tầm thường. Nếu thật sự đúng như suy nghĩ của bọn họ, chỉ sờ cả Hoàng Thành sẽ rung truyền một phen. Đặc biệt là, bọn họ còn nghe nói, vương tước tài trí tuyệt luân, diễm kinh thiên hạ đã sớm hướng tới vị trí tối cao của địa ngục mà tôn diệu đại thống lĩnh lại là người của vương tước điện hạ. Cho nên, qua mấy ngày nữa, Hoàng Thành sẽ có một hồi trò hay trình diễn. chương 1525, xuất phát Hoàng Thành 4. Hoàng Thành Mộ như Nguyệt đứng ngoài cửa Hoàng Thành, khẽ nhướng mày nhàn nhạt nói, có nhiều người đến Hoàng Thành như vậy, cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, phần y nữ từ đứng phía sau mộ như Nguyệt cổ quái liếc nàng một cái, nói, ngươi không biết tình huống gần đây ở Hoàng Thành. Không thể nào toàn bộ người ở địa ngục đều biết một tháng sau là ngày gì, vậy mà ngươi lại không biết. Ánh mắt giả tư hoàng hơi trầm xuống, vừa định mở miệng lại bị mộ như Nguyệt ngăn lại. Ta vẫn luôn ở trong núi, quả thật không biết tình huống ở đây. Nữ từ kia một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra các ngươi ở trên núi xuống. Khó trách lại vô tri như thế, vậy bồn tiểu thư liền đại phát tư bi nói cho ngươi biết, sắp tới chính là ngày điển ngục, hôm đó vương thần bí khó lường của chúng ta sẽ xuất hiện, rất nhiều người vì muốn nhìn thấy vương trong ngày ngục điển nên mới tụ tập ở Hoàng Thành, có điều, không phải ai cũng có thể nhìn thấy vương, chỉ có cường giả mới có tư cách tham gia ngục điển. Ngục điển Mộ như Nguyệt vuốt ve cằm ở núi Thiên La không thể nhìn thấy vô trần, không biết ngày mục điển có thể nhìn thấy hắn hay không. Bất luận thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, nàng sẽ không bỏ qua. Hoàng Nhi, chúng ta đi xem đi. Ngoài cửa thành, số người dần dần giảm bớt, có người vui mừng, có người thất vọng, người thực lực chưa đủ mạnh bị cự tuyệt ngoài cửa, bọn họ chua sót nhìn cánh cửa thành cao lớn hùng vĩ, không biết đến khi nào mới có thể bước vào nơi này. Rất nhanh đã đến lượt mộ như Nguyệt. Dựa theo thực lực của mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần hiện giờ, nếu bọn họ không cố ý phóng xuất hơi thở thì không ai có thể tra được lực lượng trong cơ thể bọn họ. Vì thế thủ vệ cửa thành chỉ liếc họ một cái rồi nhàn nhạt nói, "Người tiếp theo." Nghe vậy, trên mặt mộ Như Nguyệt không có biểu tình gì, ngữ khí vận đạm phong khinh, "Ngươi còn chưa xem thực lực của chúng ta, làm sao biết chúng ta không có tư cách vào thành?" Thủ vệ cười lạnh trên người các ngươi không có bất kỳ dao động nguyên khí nào, hiển nhiên không phải võ giả, loại người như các ngươi chạy đến nơi này làm gì? Còn không lập tức cút, đừng trở ngại ta làm việc. Rõ ràng, thủ vệ đã có chút không kiên nhẫn, hắn chưa thấy ai mặt dày mày dạn như vậy, tuy hai người đều có dung mạo tuyệt mỹ, nhưng đời này hắn khinh thường nhất chính là loại bình hoa di động này. Ở địa ngục, không có thực lực chắc hẳn sẽ bị người khác khi dễ, không thể xoay người Mộ như Nguyệt đang muốn mở miệng phía sau bỗng truyền đến tiếng cười lạnh lùng yêu kiều, sư phụ ta đã từng nói, trên đời này có rất nhiều cường giả, những người đó có thể che giấu thực lực để không bị người khác phát hiện, trừ phi thực lực của ngươi vượt qua bọn họ, nếu không thì không thể cảm nhận được hơi thở trên người bọn họ. Sắc mặt thủ vệ đột nhiên trầm xuống, ánh mắt âm độc quét về phía phân y nữ tử đứng sau mộ như Nguyệt, lạnh lùng nói, giã nha đầu ở đâu ra, dám vô lễ với ta như vậy, người biết ta là ai không? đắc tội ta không ai có thể cứu được ngươi. Đắc tội ngươi thì thế nào? Ta nói cho ngươi biết, từ nhỏ đến lớn còn chưa có người dám nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy đâu. Bổn tiểu thư không quen nhìn bộ dáng duy ngã độc tôn của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Cũng dám nhục mạ bổn tiểu thư? Phấn y nữ tử chống nạnh cao ngạo hất cầm khí thế bức người. Một lão giả bên cạnh biết thân phận của thủ vệ vội vàng tiến lên kéo phân y nữ tử lại, nói cô nương thủ vệ này là người của Vương Tước, không thể đắc tội cho nên cô nương vẫn đừng nên xen vào việc người khác bằng không chết thế nào cũng không biết. Trường 1526, xuất phát hoàng thành năm. Vương Tước, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, mộ như Nguyệt nhận thấy được sự thống khổ trong mắt nữ tử kia, nhưng nhiều hơn là khinh bỉ và trào phúng. Mộ như Nguyệt đột nhiên có chút hứng thú đối với vị phân y nữ tử này. Vương tước, phấn y nữ từ cười lạnh. Chuyện này, bổn tiểu thư nhất định muốn quản. Có bản lĩnh các ngươi cứ gọi vương tước kia ra gặp bổn tiểu thư, Bổn tiểu thư chẳng những muốn mắng chó săn của hắn mà còn muốn mắng hắn, vậy thì thế nào? Chẳng qua, vương của chúng ta trước nay luôn được mọi người sùng bái, hắn tuyệt đối sẽ không nuôi loại chó săn này, còn không phải tên cầu tạc vương tước phong ân phụ nghĩa kia nhân lúc vương không có ở đây, liền sai chó nhà mình chạy tới trông coi cửa thành. Thủ vệ biến sắc, hắn là người phủ vương tước, sao có thể không biết sụ ý của đại nhân nhà mình. Hiện tại vương không có ở Hoàng Thành, tư tế đại nhân lại bế quan tu luyện cho nên muốn nhân dịp mục điển lần này mời chào một ít nhân tài cho mình dùng. Ngoại trừ vương và tư tế đại nhân, trong Hoàng Thành có ai mạnh hơn vương tước đại nhân chứ? Bởi vậy, vương tước đại nhân muốn đích thân an bài mục điển, ai dám không nghe lệnh. Vậy mà nữ nhân này lại dám công khai vũ nhục vương tước đại nhân, căn bản là muốn chết. Ngay lúc sắc mặt thủ vệ ngày càng khó coi, phía trong cửa thành truyền ra một thanh âm nhu hòa như gió xuân, khiến tâm linh người ta như được gột rửa, thoải mái không nói nên lời. Chỗ này xảy ra chuyện gì? Thanh âm vừa dứt, thân thể phấn y nữ tử hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn người tới. Một thân bạch tri trắng tuyết như tiên, dung nhan tuyệt mỹ tươi cười nhu hòa, ánh mắt trong trẻo, khí chất như thánh mẫu. Nhưng không biết vì sao, Mộ Như Nguyệt cảm thấy nụ cười của nàng ta quá giả tạo, giống như được khắc lên mặt vậy. Bỗng nhiên, một cỗ hơi thở lạnh băng từ bên cạnh phát ra, mộ như Nguyệt nhíu mày quay đầu nhìn phân y nữ tử, nhưng chỉ trong nháy mắt hơi thở trên người nữ tử đã biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Nhưng mộ như Nguyệt biết rõ, đó không phải ảo giác. Đại tiểu thư, ánh mắt thủ vệ sáng lên cùng kính nói, khởi bẩm đại tiểu thư chuyện là thế này, trên người hai người kia không có chút nguyên khí nào dao động mà vẫn muốn lẫn vào hoàng thành, ai chẳng biết người tới hoàng thành đều là cường giả, hai phế vật như vậy có tư cách gì vào hoàng thành còn con nữ nhân này công khai vũ nhục vương tước đại nhân ăn nói bừa bãi là vương tước đại nhân thừa kịp vương không có ở hoàng thành mà đoạt quyền bảy chi nữ tử hơi ngẩng đầu ánh mắt quét qua mộ nhưng nguyệt hơi tạm dừng một chút rồi nhanh chóng rời đi mục điển sắp bắt đầu rồi ta không hy vọng lúc này lại xảy ra chuyện những người này muốn vào hoàng thành thì cứ cho bọn họ vào xem một chút cũng được đại tiểu thư Thủ vệ sừng sốt, không rõ vì sao đại tiểu thư chẳng những không xử phạt mà còn ban đặc quyền cho bọn họ, chẳng lẽ những người này có lai lịch gì sao? Chuyện này ta làm chủ, người tới là khách chiêu đãi cho tốt đi. dứt lời, bài chi nữ từ khẽ mỉm cười với mộ như nguyệt xoay người đi vào hoàng thành. Có điều khoảnh khắc nàng xoay người, nụ cười trên mặt liền biến mất ánh mắt lạnh lẽo băng hàn. Hừ, chẳng qua là nữ nhi của vương tước mà thôi còn bày ra bộ dáng như bố thí ân huệ to lớn cho chúng ta. Phấn y nữ tử hừ lạnh, khinh thường nói. Giả tư hoàng không thèm để ý tới phấn y nữ tử quay đầu hỏi mộ như nguyệt mẫu thân, làm sao vậy? Mộ như nguyệt lắc lắc đầu, không rõ lắm nhưng ta có cảm giác nữ nhân này biết ta. Trường 1527, bạch thiên ác độc 1. Vì ngục điển sắp diễn ra tất cả khách điếm trong hoàng thành đều được phủ vương tước bao chọn, dùng để chiêu đãi khách đến tham gia ngục điển. Nhưng khi hai người mộ như nguyệt đi vào khách điếm, lại bị thông báo khách điếm đã hết phòng tuy mộ nhưng nguyệt cảm thấy hơi kỳ quặc nhưng cũng không dừng lại lâu xoay người muốn rời đi nhưng vừa ra tới cửa đã nghe thấy thanh âm phẫn nộ từ phía trước truyền đến làm nàng bất giác nhíu chặt mày ngươi vừa nói cái gì tất cả các phòng đều kín hết làm sao có thể nếu hôm nay các ngươi không cho bồn tiểu thư một công đạo bồn tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi phấn y nữ từ tức run cả người ánh mắt phẫn nộ như muốn giết người hung hăng chừng đám người trước mặt Đứng trước mặt nàng là một thanh y nam tử, khinh thường chào phúng cười nói, vị cô nương này, thật xin lỗi, người đã đến chậm một bước, tất cả các phòng của khách điếm chúng ta đã chật kín người, mời cô nương qua khách điếm khác hỏi đi. Chẳng qua các khách điếm khác hiển nhiên cũng sẽ không có phòng chống. Ai bảo ngươi đắc tội đại tiểu thư phủ vương tước? Vừa rồi, nha hoàn phủ vương tước đã đến phân phó, nếu thấy bốn người này đến thuê phòng, nhất quyết từ chối bọn họ ngoài cửa. Thế lực vương tước cường đại, bọn họ nào dám cãi lệnh? Ngay lúc phần y nữ từ còn muốn nói gì đó, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, lão bản, chỗ các ngươi còn phòng chống không? Vì phần y nữ từ ở đây, thanh y nam từ kia vốn đang muốn đuổi người, nhưng vừa nhìn rõ người đến, lập tức thay đổi sắc mặt vội vàng nhanh đón, thì ra là thiên long đại sư tiểu nhân lập tức an bài phòng cho đại sư. Lúc nói chuyện, vẻ mặt hắn tươi cười nịnh nọt, hoàn toàn không còn khí thế hùng hổ như vừa rồi. Ở Hoàng Thành Thiên Long là một đan dược sư cường đại nổi danh cơ hội tốt như thế, sao hắn có thể cự thuyệt đại sư ngoài cửa chứ? Vậy chẳng phải là không nề mặt đại sư sao? Nếu hầu hạ tốt nói không chừng Thiên Long đại sư cao hứng ban thưởng cho một viên đan dược vậy cả đời này cũng đủ rồi. phảng phất như nhìn thấy đan dược tràn ngập nguyên khí đang vẫy tay với mình, thanh y nam tử suýt nữa chảy nước miếng. Hừ, phấn y nữ tử hừ lạnh, không phải ngươi nói không có phòng chống à? Vì sao hắn vừa hỏi liền có, ha ha, lão bàn cười lạnh, đó là vì Thiên Long Đại Sư đã đặt phòng trước rồi, cho nên một gian phòng cuối cùng là để lại cho Thiên Long Đại Sư còn ngươi từ đâu đến thì lăn về đó đi. Ta nói vậy có đúng không Thiên Long Đại Sư? Hắn nói như vậy đã rất rõ ràng rồi tin tưởng Thiên Long Đại Sư sẽ hiểu ý hắn, bất luận thế nào cũng không thể mất mặt trước Thiên Long Đại Sư được. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Thiên Long Đại Sư. Đáng tiếc Thiên Long căn bản không nghe thấy lão bản đang nói gì. Bởi vì hắn đã nhìn thấy mộ như Nguyệt đi về phía mình. Lão bản nhíu mày theo ánh mắt Thiên Long liền thấy mộ như Nguyệt đi đến, sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận nói ta đã nói rồi, ở đây không có phòng chống, các ngươi còn mặt dày đứng ở chỗ này làm gì. Không thấy Thiên Long Đại sư đang ở đây sao? Đại tiểu thư cho phép các ngươi vào thành đã là nhân từ lắm rồi, đừng có không biết xấu hổ. Cũng phải, phòng trường đời này các ngươi đều chưa từng gặp được đan dược sư cường đại như thiên long đại sư cho nên muốn mặt dày mày dạn ở lại hào hào nịnh bỡ hắn. Trường 1528, bạch Thiên Ác Độc 2 Sắc mặt giả tư hoàng ngày càng đen, đang muốn động thủ ai ngờ thiên long nhanh hơn hắn một bước đánh lão bản một trưởng làm hắn văng ra ngoài. Lúc đầu thiên long không chú ý đến lão bản đang nói gì, nhưng hắn càng nói càng lớn tiếng, người khác muốn không nghe thấy cũng khó. Có phải tên gia hỏa đáng chết này biết trình độ luyện đan của mình không bằng như Nguyệt Đại Sư nên mới cố ý nhục nhã mình hay không? Càng nghĩ càng giận Thiên Long sao ơi người phẫn nộ quát người nói đi ta với ngươi có thù oán gì mà ngươi phải nhục nhã ta như vậy? Lão bàn hoàn toàn dại ra không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhục nhã Thiên Long Đại Sư không có A cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám làm như vậy. Đại Sư, ngươi có phải ngươi hiểu lầm rồi không? Ta không có nhục nhã lão nhân gia ngài, ta đang nói mấy người gây rối kia, khẳng định là đã nhận ra Thiên Long đại sư nên mới mặt dày không muốn rời đi. Ngươi ngươi còn dám nói? Thiên Long tức đến mức toàn thân run rẩy. Hắn cho rằng chuyện trên núi Thiên La có rất nhiều người chứng kiến, cho nên trình độ luyện đan của mộ Như Nguyệt mạnh hơn hắn cũng đã truyền ra ngoài, gia hỏa này không có khả năng không biết, bởi vậy nhất định là đang cố ý nhục nhã mình. Kỳ thật Thiên Long đúng là nghĩ oan cho lão bản, chuyện trên núi Thiên La quả thật có rất nhiều người biết, nhưng hắn lại chưa từng ra khỏi hoàng thành, làm sao biết người trước mắt là bạch kỳ nữ tử trên núi Thiên La. Còn chuyện về giả tư hoàng toàn bộ đều bị che giấu. Thiếu niên này thật sự quá yêu dị, làm người ta không dám mạo phạm hơn nữa tôn diệu của phủ vương tức thua dưới tay hắn, dù tôn diệu không dám tìm hắn báo thù, nhưng nếu biết bọn họ tuyên truyền chuyện ở núi Thiên La ra ngoài, về sau nhất định sẽ có ngày yên tĩnh. Nếu ở Hoàng Thành có người biết đến sự tồn tại của giả tư hoàng tất nhiên sẽ dễ dàng nhận ra mộ như Nguyệt chính là vị nữ từ kia. Đáng tiếc chẳng có ai biết chuyện này. Cũng chú định kết cục bi thảm của lão bản. Phấn y nữ từ nhìn chằm chằm mộ như Nguyệt như muốn nhìn ra cái gì. Tuy nàng kêu căng ngạo mạn nhưng đầu óc lại không ngốc sao có thể không đoán ra thiên long vì mộ như Nguyệt mới động thủ với lão bản. Huống chi, sư phụ từng nói với nàng, thiên hạ cường giả vô số có rất nhiều cường giả không thể nhìn ra bằng mắt thường. Hiển nhiên, nàng đã không trông mặt mà bắt hình rong. Nhưng dù nghĩ như vậy, nàng vẫn không cho rằng nữ tử mỹ mạo như mộ như Nguyệt sẽ có thực lực quá cường đại. Thiên Long, đã lâu không gặp, mộ như Nguyệt nhàn nhạt nói. Nghe vậy Thiên Long thu hồi cái chân đang đạp lên người lão bản, xoay người cung kính nói với mộ như Nguyệt, như Nguyệt đại sư, người cũng tới tham gia ngục điển lần này. Tới xem náo nhiệt thôi, có điều ta đang muốn rời đi. Rời đi, vì sao? Thiên Long sửng sốt hỏi. Hắn còn muốn lĩnh giáo mộ như Nguyệt một phen, sao có thể để nàng rời đi nhanh như vậy? Không sai, mộ như Nguyệt gật gật đầu nói. Vận khí của ta không tốt như Thiên Long Đại sư ngươi, thời điểm ngươi tới đúng lúc còn có phòng trống, vừa rồi ta được báo là khách điếm đã chật kín người cho nên đang định rời đi. Nàng biết rất rõ, lúc Thiên Long tới còn có phòng trống, mà nàng đến sớm hơn lại không có phòng. Vì thế, lão bản nhìn thấy sắc mặt Thiên Long Đại sư tối sầm xuống. Đại Đại Sư, đây là mệnh lệnh của Phủ Vương Tước. Ngươi không thể đối nghịch với Phủ Vương Tước. Hừ, tiên lòng hừ lạnh, nói ta không quan tâm Vương Tước hay người của Phủ Vương Tước gì đó, như Nguyệt Đại Sư là ân nhân của ta mà phải chịu đãi ngộ như thế, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ. Như Nguyệt Đại Sư, chúng ta đi ta mang ngươi đến ở khách điếm khác xem ai to gan lớn mật dám cự thuyệt lão tử. mươi 1529, bạch Thiên Ác Độc Ba Buồn Cười Dù trình độ luyện đan của mộ như Nguyệt còn chưa vượt qua hắn, nhưng nàng có thể mượn ngoại lực để luyện chế thành công đan dược thượng giai cao cấp, phải biết rằng, ngay cả hắn cũng không làm được như thế. Tiên phú luyện đan như vậy phòng trừng cả địa ngục cũng không ai sánh được, Đám ngô ngốc này cư nhiên dám cự tuyệt nàng ngoài cửa. Huống chi tiều từ bên cạnh nàng thực lực cường hãn đến mức tôn diệu đại thống lĩnh phải kiên kỵ, cho nên, sau khi nhìn thấy thái độ của những người này, thiên long cảm thấy bọn họ đúng là chán sống rồi. Ngoài cửa khách điếm, phần y nữ tử bước nhanh đến, chắn trước mặt mộ như nguyệt. Này, vừa rồi cảm ơn ngươi. Mộ như nguyệt nhướng mày, ta không giúp ngươi, chỉ trùng hợp gặp được một người quen thôi. Phần y nữ tử cười nói, phải không? Kỳ thật sao nàng có thể không nhìn ra thái độ thiên long đối với mộ như nguyệt rất cung kính mà mộ như nguyệt đối với hắn lại xa cách. Nếu không vì giải vây cho mình, phòng trừng nàng cũng lười ra mặt nếu mộ như nguyệt đã không muốn thừa nhận nàng cũng sẽ không hỏi nhiều ghi nhớ trong lòng là đủ rồi lúc ở trước cửa thành đã đắc tội không biết ta có thể đồng hành cùng ngươi hay không phần y nữ từ cười nói đúng rồi ta còn chưa giới thiệu ta tên linh vân mộ như nguyệt chỉ cười nhạt vẫn chưa nhiều lời nếu ở trước cửa thành linh vân không nói mấy câu kia thì lúc này nàng cũng sẽ không giúp nàng ấy ngươi nói cái gì Trong hoa viên phủ vương thước nữ tử nắm chặt trường kiếm trong tay quay đầu nhìn thị nữ phía sau cười lạnh. Không ngờ nữ nhân kia lại quen biết thiên long, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn không tầm thường. Xem ra ta đã xem thường nữ nhân được vương đặt trong lòng nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt lẩm bẩm có điều nữ nhân kia đúng là xinh đẹp nhìn bên ngoài còn đẹp hơn bức họa vương treo trong phòng luyện đan một ngày nào đó ta sẽ rạch nát khuôn mặt nàng nếu nàng bị hủy dung vương tôn kính của chúng ta còn tiếp tục yêu nàng sao bài thiên nở nụ cười đẹp như tranh vẽ khiến tất cả mọi người ở đây không khỏi động dung nàng là đệ nhất mỹ nhân hoàng thành trước giờ đều cho rằng chỉ có nàng mới xứng là nữ nhân mỹ lệ nhất địa ngục cũng là nữ nhân duy nhất xứng đôi với vương Cho đến khi nàng lẻn vào cung cấm, nhìn thấy bức họa treo trên vách tường, mới phát hiện trên đời còn có nữ nhân tuyệt thế vô song như vậy. Vương treo bức họa kia trên tường, lại biến phòng luyện đan thành cấm địa. Nàng liền biết vị người trong lòng hắn yêu chính là nữ tử trong bức họa cũng là bí mật tại sao hắn vẫn luôn không lập hậu. Nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng thua kém nữ nhân khác từ khi đó nàng bắt đầu thay đổi trở nên ôn nhu hiền huệ thiện lương nhu nhược cũng trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều nam nhân nhưng vẫn không thể đả động được tâm hắn nếu nếu nữ tử kia không xuất hiện một ngày nào đó vương sẽ nhìn đến nàng ôn nhu thiện lương trung tình với nàng cho nên nữ tử kia nhất định phải chết đừng trách ta tàn nhẫn độc ác nhớ lại chuyện cũ bạch yên nở nụ cười thánh mẫu tỏa sáng chói mắt che đi tia âm hiểm không dễ phát hiện nơi đáy mắt muốn trách thì trách ngươi đã sinh ra trên cõi đời này, trách cha mẹ ngươi. Thị nữ phía sau tựa như đã sớm nhìn quen bạch yên như thế, biểu tình không thay đổi, cùng kính đứng chờ lệnh. Ngưng Nguyệt, ngươi đi làm cho ta một chuyện. Chương một nghìn năm trăm ba mươi, bạch yên ác độc bốn. Đêm, ánh trăng như nước gió đêm luồn qua kẽ lá phát ra tiếng vang xào xạc. Mộ như Nguyệt đang nằm trên giường trợt mở mắt ra, đáy mắt xẹt qua tia sáng sắc bén, ngay sau đó là vô số thanh kiếm xuyên qua cửa sổ, lao về phía mộ như Nguyệt bằng tốc độ xét đánh. Mộ như Nguyệt không nói gì, trên người bốc lên ngọn lửa mãnh liệt những thanh kiếm kia còn chưa tới gần nàng thì đã bị thiêu thành cho tàn. Đột nhiên, một cái bóng trắng phá cửa sổ xông vào phòng đứng trước mặt mộ như Nguyệt. Các ngươi là ai? Mộ như Nguyệt khẽ nhíu mày, lạnh nhạt hỏi. Ở Hoàng Thành, nàng chỉ có một kẻ thù chính là Tôn Diệu Đại Thống Lĩnh. Nhưng nàng tin tưởng Tôn Diệu đã biết thực lực của nàng và Hoàng Nhi rồi chắc chắn sẽ không phái đám kiến hôi này tới ám sát. Cho nên, những người này tuyệt đối không phải người của Tôn Diệu. Hừ, bạch chi nữ từ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời mộ như Nguyệt mà vung trường kiếm lên, nhanh như chớp đâm vào mặt mộ như Nguyệt. Nàng không giết mà là muốn hủy hoại dung nhan khuyên quốc khuyên thành kia. Bởi vậy, mộ như Nguyệt kết luận bọn họ không phải thuộc hà của tôn diệu. Nếu đã như vậy, cũng chỉ có một người. Đột nhiên, trong đầu mộ như Nguyệt hiện lên một khuôn mặt. Mặc dù không biết nữ nhân kia có thù hận gì với mình, nhưng mộ như Nguyệt nàng cũng không phải loại người ngồi yên cho người ta ám toán. Thấy mũi kiếm sắp đâm vào mặt mộ như Nguyệt khóe môi ngưng Nguyệt nở nụ cười lãnh lẽo, không ai thấy rõ động tác của nàng, mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua, nàng đã xuất hiện trước mặt mộ như Nguyệt. Lúc này, tất cả đều cho rằng mộ Nhưng Nguyệt không thể tránh thoát một chiêu này, vì dù sao Ngưng Nguyệt cũng là thị nữ có thực lực mạnh nhất bên cạnh đại tiểu thư, ngay cả một số thiên tài vương công quý tộc cũng không bằng nàng. Chỉ dựa vào nữ nhân này làm sao có thể tránh thoát công kích của Ngưng Nguyệt. Nhìn đi, nữ nhân kia rõ ràng đã bị dọa choáng váng, không dám động đậy chút nào, giống như ngây dại Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Ngưng Nguyệt bỗng thay đổi. Kiếm của nàng tới trước mặt Mộ Như Nguyệt rồi nhưng làm thế nào cũng không thể tiến thêm được giống như có một tấm chắn vô hình chắn trước mặt đối phương. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, tay Ngưng Nguyệt dùng lực mạnh thế nào cũng không thể tiến thêm dù chỉ một tấc, trên trán nàng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, kinh ngạc ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt cười như không cười. "Thế nào?" Mộ Như Nguyệt nhếch môi, "Ta đứng đây cho ngươi giết đó, sao ngươi không giết đi?" Tình huống hiện tại chỉ có một mình Ngưng Nguyệt biết. Những người phía sau đều hai mặt nhìn nhau, không biết ngưng nguyệt đang làm cái quỷ gì. Ngưng nguyệt sao ngươi không động thủ. Đừng quên mệnh lệnh của chủ tử chẳng lẽ ngươi mềm lòng với kẻ địch. Đúng vậy, ngưng nguyệt ngươi mau hủy dung nữ nhân này đi, chúng ta còn trở về công đạo với chủ tử. Nghe mọi người không kiên nhẫn thúc giục ngưng nguyệt quả thật khổ mà không nói nên lời. Chẳng lẽ muốn nàng nói, ngay cả thân thể đối phương nàng cũng không thể tới gần. Có thể làm được như vậy. Chứng tỏ thực lực nữ nhân này mạnh hơn nàng không chỉ một chút. Cho dù có thể tiếp cận, chỉ sở kiếm của mình cũng chỉ có thể gãi ngứa cho nàng mà thôi. Xem ra tiểu thư đã xem thường nữ nhân này. Chương 1531 Bạch yên ác độc năm. Mộ Như Nguyệt quan sát biểu tình trên mặt Ngưng Nguyệt cười nói, thế nào, không động thủ sao? Nếu ngươi không động thủ, vậy để ta ra tay trước. Không ai nhìn thấy Mộ Như Nguyệt ra tay thế nào. Mọi người chỉ cảm nhận được một trận gió lướt qua trước mặt thậm chí không đau không ngứa. Nhưng thời điểm bọn họ muốn mở miệng châm chọc biến cố chợt phát sinh. Thân thể ngưng nguyệt có vô số lỗ thủng giống như bị kiếm đâm xuyên qua vậy, máu tơi phun ra, nhưng lại không có giọt nào rơi trên mặt đất tất cả đều ngưng tụ trong không khí. Sợ hãi, đúng vậy, giờ khắp này trong lòng mọi người chỉ có nỗi sợ hãi lan tràn mộ như nguyệt ra tay chẳng cần đao to bố lớn gì mà đã xuyên thủng thân thể ngưng nguyệt phải có thực lực mạnh cỡ nào mới có thể làm được đến mức này. dù các nàng đã giúp bạch yên giết vô số người gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng chưa lần nào cảm thấy sợ hãi như lần này. thậm chí các nàng có thể cảm nhận được một bàn tay bóp chặt cổ họng mình hít thở không thông. dần dần sắc mặt mọi người đều tím tái rồi xanh mét cho đến khi không hô hấp được nữa. cường cường giả tôn thượng, ngươi ngươi là cường giả tôn thượng. Nữ từ cuối cùng ngã xuống, hai mắt trợn to, hoảng sợ nhìn mộ như nguyệt. Chỉ có cường giả tôn thượng mới có thể biến không khí thành công cụ giết người vô hình. Hơn nữa ít nhất phải là tôn thượng trung cấp, người mới bước vào cảnh giới tôn thượng sẽ không có loại thực lực này. Đại tiểu thư rốt cuộc đã trêu chọc kẻ địch gì vậy? Con trẻ mà đã cường đại như vậy, nếu để nàng tiếp tục trưởng thành chỉ sợ toàn bộ phủ vương thức cũng không phải đối thủ của nàng từ đầu đến cuối, mộ như nguyệt không có bất cứ biểu tình gì, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, xem đủ rồi thì xuất hiện đi. dứt lời cửa phòng bị đẩy ra, linh vân nhìn mộ như nguyệt lại nhìn những người nằm dưới đất. các nàng là người phủ vương tước, mộ như nguyệt nhướng mày, làm sao ngươi biết? tuy nàng cũng có suy đoán, nhưng lời nói của linh vân lại chứng thực suy đoán này. linh vân cười lạnh, người cầm đầu tên ngưng nguyệt là chó săn của đại tiểu thư bạch thiên phủ vương tước. Lúc nói chuyện, Linh Vân nghiến răng nghiến lợi, thanh âm ác độc như muốn bầm thay vạn đoạn đối phương. "Có thù oán?" Mộ Như Nguyệt liếc Linh Vân một cái, hỏi. Bình thường, nàng sẽ không quản chuyện người khác, nhưng lần này là phủ vương Tước trêu chọc nàng trước. "Đúng vậy." Đáy mắt Linh Vân hừng hực lửa giận và cừu hận. Sức khỏe của ta từ nhỏ đã không tốt, thể chất suy nhược, sau đó gặp được một vị sư phụ ta rời cha mẹ đi theo nàng tu luyện từ khi còn nhỏ. Một năm trước, sư phụ tặng ta một viên đan dược thượng giai hóa thần đan, có thể giúp võ giả dưới cấp đỉnh tôn thượng đột phá cực hạn, đẩy tốc độ tu luyện lên nhanh nhất. Tổng cộng có hai viên đan dược, một viên sư phụ cho ta dùng, còn một viên là ta cầu sư phụ cho đệ đệ ta. Linh Vân siết chặt nắm đấm, thân thể nhịn không được run rẩy Nhưng không biết vì sao người của phủ vương tức lại biết chuyện này. Vị đại tiểu thư kia dã tâm bừng bừng, vẫn luôn muốn được vương chú ý mà liều mạng tu luyện cho nên nàng phái người đoạt hóa thần đan, vì không cho người khác biết được hành vi của mình, nàng tàn nhẫn giết hại cha mẹ và đệ đệ của ta. Bây giờ nhớ lại thảm trạng lúc đó, trái tim linh vân co rút đau đớn. Nàng vốn định giúp đệ đệ, ai ngờ lại hại bọn họ. Chương 1532, Bạch Thiên ác độc sóng. Ta trở về chậm một bước, không thể gặp cha mẹ và đệ đệ lần cuối, ngay cả hung thủ là ai cũng không biết về sau ta cầu sư phụ điều tra mới tìm được hung thủ mộ như nguyệt khẽ gật đầu bỗng có hứng thú với sư phụ của linh vân nếu bạch thiên giết người diệt khẩu vì che giấu hành vi tội ác của mình mà sư phụ của linh vân có thể tra được là do người phủ vương tước làm chứng tỏ sư phụ nàng không phải nhân vật bình thường linh vân hít sâu một hơi cho nên lần này ta đến đây không phải vì ngục điển cũng không phải vì muốn nhìn thấy vương ta chỉ muốn báo thù cho người nhà của ta trước kia ngươi và vương tước có quan hệ gì Mộ như Nguyệt nhướng mày cười nói ta nhớ lúc ở cửa thành người mắng hắn là cầu tặc vong ân phụ nghĩa. Nghe vậy, Linh Vân hừ lạnh cả cái địa ngục này ai mà không biết vương tước vong ân phụ nghĩa. Hắn vì leo lên vị trí vương tước mà giết ân sư của mình. Toàn bộ người địa ngục đều mắng hắn như vậy, một phụ thân như hắn có thể sinh ra loại nữ như gì chứ. Đáng tiếc mọi người đều bị biểu hiện giả dối của nàng ta che mắt so với phụ thân nữ nhân chết thiệt kia rõ ràng còn dối trá hơn gấp bội cố làm ra vẻ. đột nhiên, linh vân rời mắt nhìn về phía mộ như nguyệt. này ta và tiện nữ nhân kia có thù oán, nàng lại muốn giết ngươi, không bằng chúng ta liên hợp lại đối phó nàng thế nào? mộ như nguyệt ngáp một cái, xin lỗi, ta không có hứng thú hợp tác với ngươi, hiện tại cũng không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi. bạch trạch giúp ta tiễn khách. linh vân còn chưa kịp phản ứng, trên người mộ như nguyệt trượt lóe lên một đạo bạch quang, một nam nhân tuấn mỹ như thần tiên xuất hiện trước mặt linh vân. đẹp, quá đẹp. Linh Vân chưa từng gặp nam nhân nào tuấn Mỹ như thế, nhất thời nhìn đến ngây ngốc. Tuy trên mặt nam nhân mang nụ cười nhàn nhạt nhưng lại lộ ra sự xa cách lạnh nhạt. Linh Vân bất giác dùng mình, vừa ngước mắt liền đối diện với một đôi mắt ẩn chứa hàn ý cự người ngoài ngàn dặm. Nguyệt bảo ngươi ra ngoài, lạnh, Linh Vân run lên, nàng không ngờ một nam nhân tuấn Mỹ lại có thể lạnh như vậy. Giống như không ai có thể vào được mắt hắn, đương nhiên, Linh Vân biết có một người ngoại lệ. Nhưng trong thời điểm này, nàng cũng không thắc mắc vì sao bạch chạy đột nhiên xuất hiện cáo từ sông liền vội vàng xoay người rời đi cũng không có dũng khí thưởng thức vẻ đẹp kinh hãi thế tục kia nữa. Người nói cái gì, trong phủ vương thước bạch thiên vỗ bàn đứng bật dậy lạnh lùng nhìn người trước mặt người vừa nói cái gì. Bọn ngưng nguyệt toàn quân bị diệt, không, tuyệt đối không có khả năng. Nàng biết rõ thực lực của Ngưng Nguyệt trong số những người cùng lứa tuổi, ngoài mình ra thì không ai mạnh hơn Ngưng Nguyệt, nữ nhân kia lại càng không có khả năng, huống chi, để phòng ngừa có sai sót, nàng đã phái hết tất cả tinh anh bên cạnh đến đó. Làm sao có thể toàn quân bị diệt? Chẳng lẽ lão gia hỏa thiên long kia làm? Là là thật đó đại tiểu thư, hôm nay thuộc hạ đi điều tra tình huống, Ngưng Nguyệt cô nương bọn họ đều đã chết bạch kỳ nhân quỳ trên mặt đất đáp. Bài thiên chậm rãi ngồi xuống, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lạnh lùng nói thiên long, ta vốn nể tình ngươi là một đan dược sư thương giai trung cấp, không muốn vương tổn thất một nhân tài cho nên mới không so đo chuyện ngươi giúp đỡ nàng ta, không ngờ ngay cả người của ta ngươi cũng dám giết, một khi đã như vậy ta sẽ khiến ngươi hối hận. Dù ngươi là đan dược sư thượng giai trung cấp thì thế nào? Ta là thế tử tương lai của vương, ta muốn giết ngươi, ai dám ngăn cản? Còn có mộ nhưng nguyệt ngươi cứ chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi Chương 1534, Bạch Thiên Ác độc bảy. Ở địa ngục Mục điển là một ngày hội rất quan trọng, vào ngày đó tất cả cao thủ từ khắp địa ngục đều hướng về hoàng thành. Cảnh tượng cao thủ tụ tập này long trọng đến mức khiến người ta không tưởng tượng nổi. Cường giả tôn thượng vốn hiếm gặp hiện giờ trong hoàng thành lại tụ tập đông đảo, ngay cả mấy lão gia hỏa lãnh đời cũng xuất quan rời núi đến tham dự Mục điển. Lúc này, trên quảng trường lớn nằm chính giữa Hoàng Thành bao phủ một tầng hơi thờ cường đại, vì mục điển lần này, mọi người đều bộc lộ thực lực của mình, nhằm hù dọa những người có thực lực kém hơn mình. Hiển nhiên, dưới khí thế cường đại uy áp một số người sắc mặt bắt đầu tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng ở giữa đám đông lại có ba người chói mắt nhất ba người kia thoạt nhìn đều khá trẻ tuổi nhưng lại cực kỳ bắt mắt đặc biệt là dưới sự uy áp của nhiều cường giả như vậy mà bọn họ giống như không hề chịu chút ảnh hưởng nào Chẳng qua so với những người khác Linh Vân càng khiếp sợ hơn Nàng vì mang theo thần khí sư phụ cho nên mới có thể mặt không đổi sắc trước uy áp của cường giả nhưng hai người kia vì sao làm được như vậy Thần khí có thể cảm ứng lẫn nhau cho nên Linh Vân kết luận hai người này không mang theo bất kỳ thần khí nào Nghĩ đến đây, Linh Vân nhịn không được đánh giá bọn họ, đáy mắt hiện lên tia suy nghĩ sâu xa. Xem ra sư phụ nói không sai, thế giới này đúng là ngoạ hồ tàng long, hai người trước mắt nàng nhìn thế nào cũng không thấu. Nữ nhân kia thoạt nhìn không đơn giản, bạch yên khẽ nheo mắt cười lạnh nói, khó trách có thể mê hoặc vương thần hồn điên đảo chẳng qua, dù nàng có bản lĩnh lớn cỡ nào ta cũng sẽ không để nàng tồn tại trên cõi đời này. Hơn nữa, nàng ta cũng không có tư cách để tồn tại. Nữ nhi, nữ nhân kia là vương tước đại nhân nhìn nữ nhi bảo bối của mình, kinh ngạc hỏi. Không ai hiểu nữ nhi mình hơn hắn. Đừng nhìn mặt ngoài nàng ôn nhô thiện lương, nội tâm tuyệt đối âm độc hơn bất kỳ ai. Không biết nữ nhân này đắc tội nàng thế nào mà nàng muốn chí nàng ta vào chỗ chết. Phụ thân, nàng giết người của ta cho nên ta muốn nàng phải chết. Hơn nữa, mọi chuyện ta đã an bài chu đáo, lần này sẽ không để nàng ta sống sót rời khỏi nơi này. Yên Nhi, theo tin tức thám tử cha được, sáng mai Vương sẽ về tới hoàng thành. Sáng mai, Bạch Yên khẽ nhếch môi, thời gian một ngày là đủ rồi. Trước khi Vương trở về, nàng sẽ khiến nữ nhân này chết không có chỗ chôn. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, một thân ảnh Bạch Thi bước lên đài hiến tế. Hắn quét mắt về phía đám đông bên dưới, chậm gì gì nói, hẳn là các vị đều đã biết quy tắc của lễ hội ngục điển mỗi năm một lần. Tất cả những người đến tham gia ngục điển đều có thể khiêu chiến quan viên trong hoàng thành, người thắng có thể thay thế chức quan của đối phương. Đây chính là quy tắc cường giả vi tôn ở địa ngục. Chỉ cần ngươi có thực lực ngôi vị hoàng đế cũng có thể thuộc về ngươi Mà bất kỳ ai cũng không thể cự tuyệt lời khiêu chiến. Chỉ có người thực lực cường đại mới xứng ngồi trên vị trí cao. Vì quyền thế, Ngục Điển hàng năm đều có rất nhiều người đến tham gia. Các quan viên quý tộc trong Hoàng Thành không muốn bị người khác thay thế thì chỉ có cách liều mạng tu luyện. Cũng chính vì nguyên nhân này mà địa ngục mới có nhiều cường giả đến thế. Trường 1535, bạch Thiên Ác Độc Tám. Mộ như Nguyệt quay đầu nhìn Linh Vân bên cạnh theo tầm mắt của đối phương liền nhìn thấy Vương tước ngồi trên đài cao. Hiển nhiên, người Linh Vân muốn khiêu chiến chính là Vương tước Nghĩ vậy. Mộ như Nguyệt bất giác lắc lắc đầu, cho dù trong tay Linh Vân có thần khí nhưng cũng không thể đánh bại vương thức thực lực hai bên tranh lệch quá lớn, khoảng cách này không hề dễ dàng vượt qua được. Cho nên, nếu Linh Vân khiêu chiến vương Tước thì kết cục chỉ có một chính là thất bại. Ta khuyên ngươi nên nhẫn nại một chút quân tử báo thù 10 năm chưa muộn lấy thực lực của ngươi đối phó bạch yên không thành vấn đề, nhưng muốn đối phó vương Tước thì vẫn có tranh lệch. Mộ như Nguyệt nhìn Linh Vân thản nhiên nói. Nếu năm nay ta không báo thù thì phải chờ đến năm sau. Ta không muốn chờ thêm một chút nào nữa, nữ nhi hắn hại chết cả nhà ta ta nhất định sẽ khiến hắn hồn phi phách tán. Linh Vân oán hận nói, chờ sau khi ta thay thế vị trí vương tước ta liền làm nữ nhi hắn trôn cùng người nhà ta. Người ở đại lục chết còn có thể đến địa ngục, nhưng người ở địa ngục mà chết thì sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Hồn phi phách tán, Linh Vân sao có thể không đau khổ oán hận. Nếu Bạch thiên đã giết cả nhà nàng, vậy nàng cũng sẽ diệt toàn bộ phủ vương thức báo thù cho cha mẹ và đệ đệ. Thấy Linh Vân khăng khăng như thế, mộ như Nguyệt cũng không nói gì nữa kỳ thật, nếu phủ vương thức không treo vào nàng, nàng cũng không muốn xen vào việc người khác. Nhưng mà, nàng không quên, đêm qua người phủ vương thức muốn ám sát nàng. Bởi vậy, dù Linh Vân không động thủ, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho những người đó. Tướng quân đại nhân ta muốn khiêu chiến ngươi. Trong lúc mọi người châu đầu ghé tai bàn luận, một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, một thanh y nam nhân từ trong đám đông đi ra. Thanh y nam nhân cầm kiếm, nhìn vân tướng quân, nói tướng quân đại nhân ta nhìn chúng vị trí của ngươi đã lâu, hôm nay liền đến thử vận khí một chút còn mong tướng quân đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. dứt lời, nam nhân rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí quét về phía vân tướng quân. Vân tướng quân lập tức nhảy lên đài, nâng kiếm ngăn cản oanh một tiếng, kiếm khí hai bên va chạm tạo nên một trận cuồng phong. Bình thường rất hiếm khi có thể chứng kiến trận chiến có cấp bậc cao như vậy, cho nên mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người giao đấu. Thành y nam nhân kia sẽ thua mộ như người nhìn tình hình chiến đấu phía trước, hờ hững nói. Linh vân nhìn nàng một cái, rồi rời mắt quan sát trận chiến, đúng lúc này trong cơ thể vân tướng quân bộc phát một cỗ lực lượng mãnh liệt như núi lửa phun trào, một khối nham thạch thật lớn đánh vào ngực thanh y nam nhân. Thanh y nam nhân chỉ cảm thấy trái tim chầm xuống, lục phủ ngũ tạng chấn động run rẩy, cổ họng dâng lên mùi vị thanh ngọt phun một ngụm máu tươi. Ta thua, hắn không thể không thừa nhận trận này mình thua, nhưng có thể chiến đấu với cao thủ như vậy, hắn thua không hối hận. Vị công tử này, nếu đã thua, mời ngươi xuống đài, không biết còn ai muốn khiêu chiến hay không? Lời vừa dứt liền có một thanh âm vang lên, ta lên, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thiếu niên Tuấn Mỹ vừa lên tiếng. Trường 1536, bạch thiên ác độc chín. Kinh diễm, giờ khắc này, trong mắt mọi người đều lộ vẻ kinh diễm. Trước giờ bọn họ chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy. Vẻ đẹp tựa tiên tựa ma, hai loại khí chất đối lập mà lại hòa hợp chẳng qua, nam nhân này quá trẻ trẻ đến mức khiến người ta không thể tin được hắn có dũng khí khiêu chiến. Đám đông ồn ào nghị luận không ngừng. Nam nhân này là ai? Có lai lịch gì à? Ta biết hình như hôm trước vì hắn không có thực lực gì nên bị người của phủ vương thức ngăn ngoài cửa thành, nếu không nhờ bạch thiên tiểu thư châm trước thì ngay cả cửa hoàng thành hắn cũng không bước vào được không biết hắn dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến. Không phải tướng mạo đẹp mắt một chút thôi sao? Người nói lời này, ngữ khí rõ ràng có vẻ ghen ghét. Thiếu niên này ngoại trừ tướng mạo không tồi, thật sự không nhìn ra còn có ưu điểm gì, nếu thực lực của hắn cường đại thì lúc trước sao lại bị ngăn ngoài cửa thành chứ? Cho nên, hắn cho rằng thiếu niên này không có thực lực gì đáng nói. Quan tư tế cũng không ngờ người muốn khiêu chiến lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, khẽ cao mày hỏi, vị tiểu công tử này không biết ngươi muốn khiêu chiến ai? Đại thống lĩnh tôn diệu. Giả tư hoàng nhách môi tầm mắt nhìn về phía tôn diệu đang tránh né. Vừa nghe lời này, mọi người đều ngẩn ra. Đại thống lĩnh là ai? Chính là người phủ vương thước. Hiện giờ trên quảng trường này, người có thể vượt qua hắn cũng chỉ có vương thước mà thôi. Thiếu niên này thế nhưng to gan dáng khiêu chiến tôn diệu. Nhưng càng khiến mọi người kinh ngạc chính là khi nghe giả tư hoàng nói muốn khiêu chiến mình, tôn diệu liền biến sắc chậm chạp không chịu tiến lên giống như đang né tránh cái gì. Nói thật từ sau khi trở về hoàng thành tôn diệu quả thật không sợ giả tư hoàng. Bởi vì sau lưng hắn có phủ vương tước làm hậu thuẫn. Nhưng mà hiện tại là ngục điển, mặc dù vương không ở đây nhưng vẫn còn một quan tư tế, hắn không thể không kiên kỵ giả tư hoàng. Tôn diệu, ngươi còn thất thần làm gì? Vương tước thấy tôn diệu chậm chạp không tiến lên, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Còn không lập tức lên đài chiến đấu. Giờ khắp này tôn diệu có khổ mà không nói nên lời. Chiến đấu. Vậy chẳng phải tìm chết sao, tôn diệu tin giả tư hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết mình. Cho nên, biện pháp duy nhất bây giờ là nhận thua. Chỉ cần ngục điển kết thúc, hắn còn có rất nhiều cơ hội báo thù. Nghĩ vậy, tôn diệu hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói ta nhận thua. Nhận nhận thua, mọi người đều cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Tôn diệu cư nhiên nhận thua, đối phương còn là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Loại kết quả này căn bản không có khả năng xảy ra. Nhất định là bọn họ nghe nhầm, đúng vậy, nhất định là nghe nhầm. Tôn Diệu, ngươi vừa nói cái gì? Sắc mặt vương tước hơi đổi. Tôn Diệu nhận thua, rõ ràng đã làm hắn mất mặt. Nếu Tôn Diệu bại bởi một lão quái vật thì không nói làm gì, nhưng đối phương lại là một tiều tử thúi miệng còn hôi sữa. Chuyện này rõ ràng khiến phủ vương tước mất hết thể diện, hắn không thể chịu đựng được điều này. Vương tước ta muốn nhận thua trong lòng tôn diệu run sợ nhìn vương tước nói ta hừ vương tước hừ lạnh người của phủ vương tước ta dù chết cũng không được nhận thua người lập tức đi lên chiến đấu cho ta nhưng mà ta còn không đi mau bất luận thế nào hắn cũng sẽ không để tôn diệu làm mất thể diện phủ vương tước trận này nhất định phải chiến chương một nghìn năm trăm ba mươi tám phu thê gặp nhau một tôn diệu hung hăng nuốt nước miếng hoảng sợ nhìn gương mặt tươi cười của dạ tư hoàng Hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã thấy thiếu niên nhẹ nhàng nâng tay lên. Oanh, bỗng nhiên, trên người thiếu niên bắt đầu nổi lên một cỗ lực lượng cường đại, giống như một cơn bão càn quét toàn bộ quảng trường. Mộ Như Nguyệt im lặng chăm chú nhìn Dạ Tư Hoàng, đối với nhi tử của mình, nàng rất có lòng tin. Cuồng phong hỗn loạn, thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, dung nhan tuấn mỹ hàm chứa ý cười khó nắm bắt. Thấy Dạ Tư Hoàng chỉ cười cười nhìn mình mà không có bất kỳ động tác gì, trong lòng Tôn Diệu do dự không thôi. Nếu giả tư hoàng lấy ma long kiếm ra, muốn chặt đầu mình cũng là chuyện dễ như chờ bàn tay. Nhưng vì sao hắn lại không có bất kỳ động tác gì? Âm mưu, đúng vậy, nhất định là hắn có âm mưu gì đó. Thấy giả tư hoàng bất động tôn diệu cũng không dám có động tác gì, sợ sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Tôn diệu, ngươi đang làm cái gì? Vương thước dần trở nên không kiên nhẫn, thông qua thái độ của tôn diệu. Hắn liền biết thiếu niên này khẳng định không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng tình huống hiện tại đã không thể quay đầu, nếu không, người mất mặt sẽ là phủ vương thức bọn họ. Tôn diệu hít sâu một hơi, tay nắm trường kiếm khẽ run. Tiểu tử, ngươi phải nghĩ cho kỹ, đây là hoàng thành, nếu ngươi dám làm gì nguy hại tính mạng của ta, phủ vương thức nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lúc nói chuyện, hắn cố tình đè thấp thanh âm, hung tợn uy hiếp. Giả tư hoàng tà tà liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ba. Cái gì? Tôn Diệu sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Dạ Tư Hoàng. Hai, khóe môi Dạ Tư Hoàng khẽ cong lên, trong mắt hiện lên tia sáng khiến người ta nhìn không thấu. Âm mưu, Tôn Diệu rõ ràng người được hơi thở âm mưu, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn còn chưa kịp lui, thiếu niên lại lên tiếng. Một, oanh, đột nhiên quanh người Tôn Diệu lóe lên một luồng sáng trắng, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã trở thành mục tiêu của vô số lưỡi dao bắn tới. Thiên biến vạn hóa trận. Trong lòng Linh Vân chấn động kinh ngạc trợn tròn mắt. Tại sao nam nhân này lại biết thiên biến vạn hóa trận của sư phụ? Không, không có khả năng, ngoại trừ sư phụ không ai có thể luyện ra trận pháp này. ân mộ như nguyệt nhìn tôn diệu bị trận pháp công kích nhướng mày nói, lực công kích của trận pháp còn chưa đạt tới cực hạn xem ra còn cần sửa đổi một chút có điều, nếu vận dụng trận pháp này, Hoàng Nhi có thể nhanh chóng lấy mạng tôn diệu. Giả tư Hoàng sở dĩ khiêu chiến tôn diệu cũng là vì nàng. Hiện thể thay nàng thử nghiệm thiên biến vạn hóa trận mà nàng vừa luyện chế ra. Khoảng thời gian sau khi vào hoàng thành thực lực của nàng đã tăng lên tôn thượng trung cấp dù không mượn ngoại lực cũng có thể luyện chế thành công đan dược thượng giai cao cấp. Mà thiên biến vạn hóa trận cũng là trận pháp nàng vừa mới luyện chế được. Đương nhiên, nếu thực lực đối phương mạnh hơn cấp tôn thượng trận pháp này sẽ không phát huy được tác dụng. Người người đê tiền, tôn diệu vùng kiếm chém đứt lưỡi dao trước mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng giả tư hoàng. Gia hỏa này dám thừa dịp mình không chú ý mà thiết hạ trận pháp. Trường 1539, phu thê gặp nhau hai. Có điều, hắn thật sự không hiểu tiểu tử thúi này có thực lực cường đại hơn mình tại sao còn phải dùng biện pháp ti tiện như thế. Đương nhiên, dù hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình bị mộ như Nguyệt và giả tư hoàng đem ra làm vật thí nghiệm. Cho dù thực lực tôn diệu rất mạnh cũng không thể chống cự nổi uy lực của thiên biến vạn hóa trận chẳng bao lâu sau toàn thân hắn máu tươi đầm đìa thở hồn hển nhìn thiếu niên đứng bên ngoài trận pháp. Hận, làm sao có thể không hận, lúc trước nếu không tại tên tiểu tử thúi này thì mình đã sớm đắc thủ rồi. Tất cả đều tại hắn, là hắn hủy hoại mọi thứ của mình. À à tôn diệu điên cuồng la hét như một kẻ điên nhìn chằm chằm dạ tư hoàng. Ánh mắt hắn hừng hực ngọn lửa phẫn nộ đủ để thiêu cháy đối phương Tiểu tử thúi ta muốn giết ngươi, ha ha ha ha, hôm nay dù ta phải chết ở chỗ này cũng muốn kéo theo ngươi làm đệm lưng. Oanh, ầm ầm ầm, độ nóng xung quanh tôn rượu dần dần tăng lên, thân thể cũng bành trướng như một quả khí cầu. Không tốt, hắn muốn tự bảo, tên này điên rồi, cho dù đấu thua thì có sao, cương nhiên lại muốn đồng vô quy tận với kẻ địch. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn tự bảo tất nhiên sẽ liên lụy đến bọn họ ngay cả vương tước cũng biến sắc vội vàng lên tiếng ngăn cản tôn diệu ngươi điên rồi sao người có biết tự bảo sẽ sinh ra uy lực thế nào không mau dừng lại cho ta tuy vương tước nắm chắc có thể bảo toàn tính mạng bản thân nhưng thế lực của hắn tất nhiên sẽ bị tổn thất không nhỏ như vậy kế tiếp tình thế của hắn sẽ bất lợi cho nên dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể để tôn diệu tự bảo thành công Từ đầu đến cuối, dạ tư hoàng đều không ra tay ngăn cản, thậm chí trên mặt cũng không hề có biểu hiện kinh hoàng hay thất thố. Bởi vì hắn biết trong tình huống này, dù hắn không ngăn cản, những người khác cũng sẽ không để tôn diệu tự bảo. Đột nhiên, một bàn tay chạm vào thân thể tôn diệu tất cả lực lượng trong cơ thể hắn lập tức bị dập tắt, không gian xung quanh cũng ngừng giao động, mà trong lúc mọi người còn chưa hồi phục tinh thần, thân thể tôn diệu giống như quả bóng bị đâm thủng, từ từ xẹp xuống. Bàn tay của quan tư tế ấn chặt bà vai tôn diệu, lạnh lùng nhìn hắn tôn diệu đại thống lĩnh, ngươi muốn làm cái gì? Cho dù thua dưới tay đối phương thì cũng không thể dùng phương pháp đồng quy vô tận, phải biết ngươi tự bảo không chỉ liên lụy một hai người mà là tất cả mọi người có mặt ở quảng trường. Tôn diệu bỗng trợn trừng mắt thân thể hơi run dày. Máu tươi từ trong thân thể hắn chảy ra chẳng bao lâu đã nhiễm đỏ cả mặt đất. Tư tế, ngươi ngươi thế nhưng, tôn diệu đại thống lĩnh thật xin lỗi vì ngăn cản ngươi tự bạo ta chỉ có thể làm như vậy cũng vì muốn cứu mạng mọi người dứt lời tư tế thua tay lại xoay người đi không nhìn tôn diệu lần nào nữa thân thể tôn diệu chậm rãi ngã xuống chết không nhắm mắt nhìn một màn này vương tước bất giác siết chặt nắm đấm quan hệ giữa hắn và tư tế trước giờ luôn như nước với lửa nếu không phải vì phủ vương tước nắm giữ toàn bộ mạch máu của địa ngục phòng trường tư tế sẽ càng trướng mắt phủ vương tước hắn hơn Chẳng qua tốt xấu gì thì hắn cũng là vương tước, là cường giả đệ nhị địa ngục. bốn 1540, phô thê gặp nhau ba. Tư tế thế nhưng dám giết người của phủ vương tước trước mặt mình. Mặc dù tôn diệu làm sai, nhưng cũng chỉ có mình mới có quyền xử trí tôn diệu. Vương tước hít sâu một hơi, nếu tư tế không phải là người được vương tín nhiệm nhất thì hắn sẽ lập tức chết dưới kiếm của mình rồi. Ta tuyên bố trận này vị thiếu niên này thắng. Tư tế vừa nói xong, đám người lập tức sôi trao. Bọn họ vốn cho rằng giả tư hoàng quyết đấu với tôn diệu, nhất định sẽ bị ép sát tuyệt đối không có khả năng xoay người. Ai ngờ lại xảy ra biến cố ngoài dự đoán của bọn họ. Hắn chẳng những khiến tôn diệu sợ hãi mà còn bức tôn diệu suýt nữa phải tự bào. Một thiếu niên trẻ có thực lực mạnh như vậy, khắp cái địa ngục này cũng chỉ có vương có thể so sánh. Linh Vân nhìn Dạ tư hoàng đi xuống đài, vừa định hỏi tại sao hắn biết thiên biến vạn hóa trận thì nghe thấy một thanh âm từ giữa quảng trường truyền đến. Cha, nghe nói hôm nay có không ít anh hùng hào kiệt đến, còn có một số thiên tài trẻ tuổi đầy hứa hẹn, không biết ta có thể đại biểu cho phủ vương thức gia tỷ thí hay không. Huống chi, nữ nhi cũng muốn bàn luận thực lực với bọn họ một chút, hy vọng cha cho phép. Bài thiên mỉm cười đứng dậy, thanh âm dễ nghe, nhu hòa như gió xuân khiến người ta không thể ghét nổi. Vương Tước nghe vậy cười ha ha nói, nếu nữ nhi có hứng thú ta sẽ để ngươi đại biểu cho Phủ Vương Tước, người muốn so tài với ngươi đều không thể vượt quá 35 tuổi. Nếu ai thắng được ngươi, Phủ Vương Tước ta sẽ chắp tay nhường lại cho kẻ đó. Mọi người đều biết, ở Hoàng Thành, Vương Tước là cao thủ đứng thứ hai sau Vương. Cho nên không có ai dám nhò ngó Phủ Vương Tước, nếu không chẳng phải là tìm chết sao. Hiện tại có cơ hội đoạt được vị trí Vương Tước ngay trước mắt, mọi người sao có thể không hưng phấn chứ. Chẳng qua, những người trên 35 tuổi lại ai thắng? nếu bọn họ có thể trẻ hơn vài tuổi thì có lẽ vị trí Vương Tước sẽ thuộc về bọn họ rồi. Nữ Nhi, ngươi còn nắm chắc không? Vương Tước quay đầu hỏi Bạch Yên. Bạch Yên mỉm cười, cha không tin tưởng thực lực của Nữ Nhi sao? Nữ Nhi cam đoan trong số những người trẻ tuổi ở đây, không có ai là đối thủ của Nữ Nhi, mặc dù thiếu niên kia chiến thắng tôn diệu nhưng nếu hắn không vận dụng trận pháp thì sao có thể thắng dễ dàng như vậy? Chỉ cần nữ nhi không để hắn có cơ hội bố trí trận pháp, hắn liền không cách nào thắng được bất luận thế nào, nữ nhi cũng sẽ không để phụ vương thua mất phủ vương tước. Đối với nữ nhi mình, vương tước luôn rất tin tưởng. Năm nay Bạch Thiên vừa tròn 30 đã là cường giả tôn thượng tuy chỉ mới bước vào cảnh giới này nhưng trong số những người trẻ tuổi, nàng tuyệt đối là người xuất sắc nhất. Hắn tin toàn bộ hoàng thành sẽ không ai có thiên phú vừa trội hơn nữ nhi mình. Đương nhiên, tất cả đều nhờ vào viên đan dược mà một năm trước nàng có được. Không biết vị thanh niên tài tuấn nào nguyện ý tỉ thí với ta một trận. bạch thiên chậm rãi ra khỏi chỗ ngồi, tầm mắt quét qua đám người phía dưới, cuối cùng dừng lại trên người mộ như nguyệt. Hiển nhiên, mộ như nguyệt chính là mục tiêu của nàng. Đương nhiên, đây chỉ mới là bước đầu tiên mà thôi, nhưng nàng tin chỉ cần một bước là có thể tiêu diệt mối họa lớn trong lòng. Có điều, mộ như Nguyệt lại giống như không nhìn thấy ánh mắt nàng, coi nàng như không khí thậm chí liếc mắt một cái cũng không thèm, khiến trong lòng bạch thiên do dự không thôi. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 1541, phu thê gặp nhau 4. Nếu mộ như Nguyệt lên đài thì nhất định phải chết, nàng ta không muốn khiêu chiến, mình cũng không thể cưỡng cầu, như vậy phải tìm biện pháp khác. Ta lên, bạch thiên đang suy tư thì nghe thấy một thanh âm tràn ngập cừu hận bên cạnh mộ như Nguyệt vang lên. Bài thiên nhíu mày, rời mắt nhìn Linh Vân, khẽ cười nói, cô nương, ngươi là người đầu tiên khiêu chiến ta, ta sẽ chấp ngươi ba chiêu. Linh Vân cười lạnh, bước nhanh lên lôi đài giữa quảng trường, đôi mắt đẹp hừng hực lửa giận. Bài thiên, Linh Vân hung tợn miến răng nói, ta rốt cuộc có cơ hội tìm ngươi báo thù, cô nương, chúng ta quen nhau sao? Bài thiên trầm tư nửa ngày nhưng vẫn không nghĩ ra mình đắc tội vị cô nương này lúc nào. Ha ha! Linh Vân cười to, phẫn nộ nói, Bạch thiên ngươi phải nhớ kỹ tên ta thù Linh Vân. Thù, ngươi họ thù, thần sắc Bạch thiên khẽ động kinh ngạc hỏi. Thế nào, ngươi biết ta là ai rồi chứ? Lúc trước ngươi vì một viên hóa thần đan mà giết hại cha mẹ và đệ đệ ta, mối thù này cả đời ta sẽ không quên. Hôm nay ta đến Hoàng Thành là muốn tìm ngươi báo thù. Bây giờ khó khăn lắm mới có được cơ hội này, ta nhất quyết phải báo thù rửa hận cho người thân đã chết. Bạch thiên ngươi chết đi. Linh Vân nhanh chóng rút kiếm bên hông ra công kích về phía Bạch Yên. Không ngờ kẻ thù còn có cá lọt lưới, nếu như ngươi không đến tìm ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, hiện tại tuyệt đối không thể giữ ngươi lại. Bạch Yên cười lạnh, bởi vì mọi người phía dưới đứng cách lôi đài một khoảng khá xa cho nên không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Cũng không biết hai người có thâm cựu đại hận gì mà vừa bắt đầu đã quyết liệt như thế, muốn sống mái với nhau. Linh Vân đánh không lại Bạch Yên, mộ như Nguyệt lắc lắc đầu. Thiên phú của Linh Vân quả thật không tệ nhưng bạch thiên ngoài hóa thần đan còn dùng một viên đan dược khác mạnh mẽ tăng thực lực mặc dù loại đan dược kia có tác dụng phụ rất mạnh nhưng so về lực lượng thì bạch thiên vẫn mạnh hơn Linh Vân. Vân, không đúng, đột nhiên ánh mắt mộ như nguyệt căng thẳng, nhìn chằm chằm động tác của Linh Vân. Thiên biến vạn hóa trận, Linh Vân thế nhưng cũng biết luyện thiên biến vạn hóa trận. Tùy uy lực của trận pháp này hơi kém trận pháp thử nghiệm vừa rồi nhưng quả thật là thiên biến vạn hóa trận Thiên biến vạn hóa trận chính là trận pháp trong cuốn sách Hoa Phu Nhân cho nàng. Gần đây nàng mới lĩnh ngộ được trận pháp của Linh Vân tuy uy lực không đủ cường đại nhưng đối phó với Bạch Thiên cũng dư sức. Có điều, vì sao Linh Vân lại biết thiên biến vạn hóa trận? Chẳng lẽ nàng ấy và Hoa Phu Nhân có quan hệ gì? Nói cho cùng, mộ như Nguyệt và Linh Vân chỉ là bèo nước gặp nhau. Lúc ở khách điếm ra mặt xúc nàng ấy là vì vài câu tương trợ trước cửa hoàng thành. Về phần thù án giữa nàng ấy và Bạch Thiên hoàn toàn không liên quan gì tới nàng. Nhưng nếu Linh Vân có quan hệ với Hoa Phu Nhân, vậy chuyện này nàng không thể không quản. Tình hình chiến đấu cực kỳ khẩn trương. Bạch Thiên từ thế thượng phong dần dần rơi xuống hạ phong, chẳng những phải chật vật né tránh công kích của trận pháp mà còn phải phòng bị Linh Vân đánh lén. Nàng vẫn luôn cho rằng chỉ giả tư hoàng mới biết trận pháp kia ai ngờ nữ nhân này cũng biết. Hơn nữa, nàng ta còn bất ngờ bố trí trận pháp càng khiến nàng không có chút phòng bị nào. mươi 1542, phô thê gặp nhau năm. Không tốt, vương tước đứng bật dậy, vẻ mặt có chút gấp gáp. Trận pháp lại là trận pháp. Cũng may trận pháp này không có uy lực cường đại như trận pháp lúc nãy, nếu không Yên Nhi sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp chờ đến khi Yên Nhi kiệt sức nữ nhân kia nhất định sẽ ra tay ngoan độc không được ta chỉ có duy nhất một nữ nhi, dù thế nào cũng không thể để nàng xảy ra chuyện được. Huống chi, nữ nhi này vẫn luôn là hy vọng của hắn. Nếu nàng có thể lên làm vương hậu, sinh ra tiểu vương tử, toàn bộ địa ngục này sẽ là của hắn. Bạch Yên, thời điểm ngươi hại chết cha mẹ và đệ đệ ta, ngươi có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay hay không? Ha ha ha ha, sảng khoái, thật sảng khoái, nhìn Bạch Yên chật vật như vậy, trong lòng Linh Vân cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Trời biết nàng đã chờ ngày này bao lâu rồi. Cha, mẹ các ngươi nhìn thấy không? Nữ nhi sẽ báo thù cho các ngươi. Ta sẽ đem nữ nhân này bầm thây vạn đoạn vĩnh viễn không được siêu sinh, dùng linh hồn nàng ta tế bái các ngươi. Dứt lời, Linh Vân nhìn về phía Bạch Yên. Tiện nhân, ngươi chết đi cho ta. Oanh, nhất thời, lưỡi dao trong trận pháp công kích với tốc độ nhanh hơn, khiến người ta hoa cả mắt, không kịp chống đỡ rồi sau đó linh vân biến thành một tia sáng bắn về phía nữ tử trong trận pháp kiếm quang chói mắt xuất hiện trước mặt bạch yên tốc độ quá nhanh làm nàng ta không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang chém vào mình yên nhi cẩn thận mọi người chưa kịp phản ứng thì nghe thấy một tiếng hét vang lên trường phong cường đại hung hăng đánh vào người linh vân thân thể nàng tựa như mũi tên rời cung bắn ngược ra ngoài thiếu một chút chỉ thiếu một chút nữa thôi nàng đã có thể giết thiện nhân kia phanh linh vân ngã mạnh xuống giữa đám người không cam lòng nhìn bài thiên được vương tước bảo hộ trong ngực toàn thân khẽ run rẩy rõ ràng nàng sắp báo được thù cho người thân vì sao vì sao ông trời bất công như vậy không nàng không cam lòng phụt linh vân hộc máu sắc mặt tái nhợt đáng sợ yên nhi ngươi không sao chứ vương tước lo lắng hỏi bài thiên lắc lắc đầu ta không sao không sao là tốt rồi nữ nhân đáng chết này cũng dám đả thương nữ nhi ta ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thân thể vương tước chợt lóe xuất hiện trước mặt Linh Vân, hung hăng đánh một chưởng vào ngực nàng, ánh mắt tàn nhẫn khiến người ta rét run. Linh Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng chẳng những không thể báo thù cho cha mẹ mà còn phải táng thân tại đây. Sớm biết như thế, nàng không nên cãi lời sư phụ một thân một mình đến hoàng thành. Giờ khắc này, Linh Vân không trông cậy có người sẽ cứu mình. Ở cái nơi xa lạ này, nàng chỉ quen biết mộ như Nguyệt nhưng các nàng cũng không phải rất quen thuộc huống chi, mộ như Nguyệt cũng không có khả năng là đối thủ của Vương Tước làm sao có thể cứu nàng chứ. Thời điểm Linh Vân nhắm mắt chờ chết một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, đẩy Linh Vân qua một bên. Oanh, Vương Tước đánh hụt trường phong mạnh mẽ chụp xuống mặt đất tạo thành một dấu tay sâu hoắm. Ngươi, Linh Vân sửng sốt vừa mở mắt liền nhìn thấy sườn mặt tuyệt mỹ của nữ tử. Chương 1543, phu thê gặp nhau sóng. Nàng ấy cứu mình, nữ nhân này thế nhưng cứu mình. Vì sao? Kỳ thật ngay cả Dạ Tư Hoàng cũng không rõ vì sao mẫu thân lại cứu nàng. Phải biết rằng, mấy thân chưa bao giờ xen vào việc người khác, những chuyện không liên quan đến mình, mẫu thân căn bản lười liếc mắt. Tại sao ngươi cứu ta? Trong lòng Linh Vân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mấy ngày nay ở chung, nàng biết rất rõ Mộ Như Nguyệt là một người lạnh nhạt hiện tại lại không tiếc đắc tội vương tước mà cứu mình. Mộ Như Nguyệt không trả lời Linh Vân, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xanh mét của Vương Tước nhàn nhạt nói, "Đây là trận đấu giữa Bạch Yên và Linh Vân, thắng thua cũng là chuyện của bọn họ, ngươi nhúng tay vào có vẻ không tốt lắm." Hừ, sắc mặt Vương Tước cực kỳ khó coi. Nữ nhân này phạm quy, cho nên trận đấu này không tính. Phạm quy? Không biết nàng vi phạm điều gì. Trong khi chiến đấu không cho phép dùng ngoại vật, nàng dùng trận pháp chính là gian lận. Vương Tước lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt, lạnh giọng nói, Phải không? Mộ Như Nguyệt cười lạnh, nhưng mà cũng không nói là không cho phép dùng trận pháp, huống chi, đây không phải là thi đấu mà là chiến đấu. Nếu đã là chiến đấu thì mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể giành được chiến thắng là được. Mà ngươi lại bất chấp quy định, ra tay đả thương người. Đây chính là hành động của vương tước đại nhân hay sao? Nhất thời, mọi người đều thổn thức không thôi. Vừa rồi vương tước ra tay đã khiến bọn họ xem thường Bây giờ nghe thấy đối thoại của hai người, bọn họ đều đứng về phía mộ như nguyệt. Chiến đấu chính là chiến đấu, bất luận dùng phương pháp gì, chỉ cần thắng là được trong chiến đấu, chẳng lẽ có phương pháp chiến thắng mà không dùng, chờ kẻ địch tới giết à? Dù là ngốc tử cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Vương thức giận tái mặt, vừa định mở miệng biện giải, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm suy yếu của Bạch thiên. Cha, vị cô nương này nói không sai, chiến đấu chính là chiến đấu, bất luận dùng phương pháp gì chỉ cần thắng là được. Mặc dù ta khinh thường dùng ngoại vật, nhưng ta cũng không thể ngăn cản người khác sử dụng. Hiển nhiên, Bạch Thiên nói lời này ngụ ý là không phải nàng không có ngoại vật khác, chẳng qua là khinh thường dùng mà thôi. Theo nàng, chỉ có thắng bằng vũ lực mới được coi là thắng quang minh chính đại. Thấy chưa, Bạch Thiên tiểu thư là thiên tài, sao có thể không đánh lại nữ tử này? nữ tử này vận dụng trận pháp bạch thiên tiểu thư cũng có ngoại vật để dùng nhưng nàng làm người quang minh lỗi lạc bất luận làm gì cũng chỉ dựa vào chính năng lực của mình bạch thiên cô nương ngươi là nữ tử trong lòng ta cũng chỉ có ngươi mới được xem là thiên tài chân chính những người khác ngay cả sách dày cho ngươi cũng không có tư cách nghe mọi người hò hét sắc mặt linh vân vốn tái nhợt giờ đây càng thêm trắng bạch. bốn chữ quang minh lỗi lạc này hình dung ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải loại thánh mẫu giả tạo như bạch thiên khụ khụ bạch thiên ho khan hai tiếng đi đến trước mặt linh vân nói cô nương vừa rồi thật xin lỗi cha ta sốt ruột nên mới xúc động ra tay ta thay hắn xin lỗi ngươi nói xong liền vươn tay về phía linh vân linh vân hừ lạnh không chút lưu tình gạt tay nàng ta ra lạnh lùng nói bạch thiên ngươi đừng ở chỗ này giả mù xa mưa người khác không biết chẳng lẽ ta còn không biết sao ngươi vì chiếm đoạt hóa thần đan mà giết cả nhà ta món nợ này dù thế nào ta cũng sẽ thanh toán với ngươi Lời vừa dứt mọi người lập tức bàn tán kịch liệt. Trường 1544, phô thê gặp nhau bảy bạch thiên giết cả nhà nữ nhân này. Là thật hay giả, nữ thần nhân từ thiện lương trong lòng bọn họ làm sao có thể gây ra tội ác tay trời như vậy. Địa ngục là nơi cá lớn nuốt cá bé, chuyện cướp đoạt tài bảo nhiều không đếm xuể Nhưng bạch thiên trong lòng mọi người trước giờ là một nữ tử ôn nhu thiện lương cho nên lời này đã khiến hình tượng nữ thần trong lòng mọi người hoàn toàn tan biến. Cô nương, trận đấu này ta thua ngươi, ta cũng tâm phục khẩu phục, mặc dù thực lực của ngươi không bằng ta, ta vẫn sẽ để ngươi bước lên vị trí vương tước, việc này là ta và phụ thân hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện. Cho nên, ngươi căn bản không cần ngậm máu phun người, Bạch Thiên ta trước nay hành sự quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không làm ra chuyện cướp đoạt đan dược của người khác. Thần sắc Bạch Thiên vô cùng thản nhiên, lời lẽ chính đáng. Đúng vậy, Bạch Thiên tiểu thư sao có thể làm ra chuyện người thần cộng phẫn như vậy? Ta nói nha đầu, ngươi quả thật chiến thắng bằng trận pháp, nhưng chỉ dựa vào thực lực, ngươi không phải là đối thủ của Bạch Thiên tiểu thư, cho nên ngươi ghen ghét nàng, thậm chí muốn giết nàng, hơn nữa, nếu ngươi đã khiêu chiến Bạch Thiên tiểu thư, chứng tỏ ngươi cũng mơ ước vị trí vương tước. Nhưng Bạch Thiên tiểu thư xưa nay luôn tuân thủ hứa hẹn, ngươi căn bản không cần lo lắng, cần gì phải bôi nhọ nàng. Ngươi đúng là không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Ta chưa thấy ai vô sỉ như ngươi vậy, bất luận là nhân phẩm hay thực lực đều kém xa Bạch Thiên tiểu thư phải biết rằng bạch thiên tiểu thư là vương hậu tương lai thê tử của vương ngươi đắc tội nàng tuyệt đối không có kết cục tốt mọi người ta một câu ngươi một câu thay bạch thiên lên án linh vân có vài người thậm chí nhìn linh vân bằng ánh mắt khinh bỉ nữ nhân này sợ vương tước không thực hiện hứa hẹn cho nên mới vũ nhục người ta như thế nếu nàng bôi nhọ vương tước thì cũng không nói làm gì bởi vì vương tước vốn chẳng phải thứ gì tốt ỉ vào thực lực cường đại mà làm nhiều chuyện cường hào ác bá nhưng nàng cố tình lại bôi nhọ bạch thiên tiểu thư luôn quang minh lỗi lạc chẳng trách mọi người không tin nàng vương tước linh vân cười lạnh vương tước thì có gì đặc biệt hơn người có cho bồn tiểu thư cũng không thèm hôm nay ta muốn giết nữ nhân này không ta muốn toàn bộ phủ vương tước chôn cùng hừ vương tước hừ lạnh khẩu khí thật lớn nha đầu không biết ngươi sư phụ ngươi là ai mà ngươi dám cuồng vọng như thế Có điều, nếu ngươi giao bí phương trận pháp kia ra, có lẽ bổn vương sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng. Thật ngại quá tên của sư phụ ta, ngươi không xứng được biết mà bí phương trận pháp ngươi cũng đừng mơ có được. Ha ha, vương tước giận quá hóa cười. Nhà đầu thúi, ngươi đã không biết điều thì cũng đừng trách ta không khách khí. Ta không quan tâm sư phụ ngươi là ai, dù hắn tới ta cũng sẽ giết hắn. Oanh, quanh thân vương tước bắt đầu bộc phát lửa giận hóa thành cuồng phong sắc bén ập về phía linh vân. Hoàng nhi ta giao nàng cho ngươi. Mộ như Nguyệt vừa đẩy Linh Vân về phía Dạ tư Hoàng, vừa tránh né công kích của Vương Tước. Nương, Dạ tư Hoàng tiếp được Linh Vân, sau đó vội vàng nhìn mộ như Nguyệt không bằng, cứ giao hắn cho ta đối phó. Không cần, mộ như Nguyệt khẽ nheo mắt nhìn Vương Tước phía trước. Hai cha con các ngươi thật buồn cười, một người là tiểu nhân, một người là ngụy quân tử. Chẳng qua, hôm nay có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối không thể động vào nàng. Chương 1545: Phu thê gặp nhau tám. Nếu nàng thật sự có quan hệ với Hoa phu nhân thì coi như báo đáp ân tình, nàng cũng sẽ bảo hộ Linh Vân. Như Nguyệt đại sư, trong đám người Thiên Long cả Kinh vội vàng chen đến trước mặt Mộ Như Nguyệt, Như Nguyệt đại sư thực lực của Vương Tước Cường đại hơn Tôn Diệu cho nên. Người không cần nhiều lời, hôm nay ta nhất định phải bảo hộ nàng. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng vàng nhạt, đôi mắt đen lóe lên tia kiên định thiên lòng thấy khuyên mộ nhưng nguyệt không có hiệu quả liền truyền sang vương thức vương thức đại nhân như nguyệt đại sư là đan dược sư thượng giai cao cấp địa vị của đan dược sư ở địa ngục cũng rất cao không thấp hơn ngươi đan dược sư thượng giai cao cấp mấy chữ này giống như cự thạch nện vào lòng mọi người bọn họ không nghe nhầm chứ nữ nhân kia là đan dược sư thượng giai nhất định là lỗ tai bọn họ có vấn đề nếu không thì chính là thế giới này quá huyền huyễn đan dược sư thượng giai vương thức cười lạnh Chiếc không nói lời này là thật hay giả, cho dù là thật thì thế nào. Nữ nhân kia không những bôi nhỏ nữ nhi của ta mà còn muốn diệt phủ Vương Tước, mà nàng lại che chở nữ nhân kia cho nên đều đáng chết như nhau. Lúc này, người hưng phấn nhất là Bạch Yên. Vốn dĩ bước đầu tiên của kế hoạch thất bại, nàng không khỏi hơi uể oải, nhưng bây giờ lại có thể danh chính ngôn thuận giết mộ như nguyệt rồi, dù Vương trở về thì chuyện cũng đã rồi, hắn không thể làm gì được. Vương Tước đại nhân, Thiên Long biến sắc. Như Nguyệt Đại Sư không những là đan dược sư thượng giai cao cấp mà còn có quan hệ với người kia, phải biết rằng, ở địa ngục, người có uy danh sánh ngang với Vương cũng chỉ có vị kia. Nếu Vương tước biết Như Nguyệt Đại Sư có quan hệ với vị kia tất nhiên sẽ không dám ra tay với Như Nguyệt Đại Sư. Nhưng mà chưa nói Vương tước có tin hay không, vị kia cũng ghét nhất là người khác nhắc tới tên mình. Nhà đầu thúi, người đã che chở nàng, vậy ngươi cũng đi chết đi. Oanh! quanh thân vương tức nổi lên một trận cuồng phong tất cả cây cối trên quảng trường đều bị nhổ tận gốc hướng về phía mộ như nguyệt đúng lúc này trên người mộ như nguyệt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi toàn bộ cây cối xung quanh thần sắc vương tức hơi căng thẳng cửu trọng hòa cái gì cửu trọng hòa đừng nói những người khác ngay cả thiên long cũng ngây ngẩn. hắn vẫn cho rằng lúc ở trên núi thiên la mộ như nguyệt đã dùng hết át chủ bài rồi không ngờ cửu trọng hòa cũng bị nàng thu phục phải biết rằng Cửu Trọng Hỏa là ngọn lửa mà linh hồn kiêng kỵ nhất. Cho nên khi cảm nhận được uy lực của Cửu Trọng Hỏa, thân thể Vương Tước hơi run lên. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu thực lực của mộ Như Nguyệt Đồ cường đại thì chỉ dựa vào Cửu Trọng Hỏa cũng đủ đánh bại Vương Tước. Nhưng với thực lực hiện tại, nàng còn chưa có năng lực đó nha đầu ngay cả cựu trọng hòa ngươi cũng thu phục được nếu là trước đây có lẽ ta cũng bị nó thiêu thành cho tàn chẳng qua cựu trọng hòa hiện tại ở trong tay ngươi hiển nhiên không thể phát huy hết uy lực chỉ dựa vào cựu trọng hòa ngươi căn bản không có khả năng đánh bại ta ha ha ha vương tước cười to nhanh như chớp xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt ánh mắt hắn âm ngoan như rắn độc quấn quanh mộ như nguyệt toàn thân bộc phát khí thế cường đại chương một nghìn năm trăm bốn mươi sáu phu thê gặp nhau chín oanh Kiếm trong tay hắn hung hăng bổ vào đầu mộ như Nguyệt. Cẩn thận, Linh Vân biến sắc vội la lớn. Mộ như Nguyệt nhanh chóng dùng cửu thiên long viêm kiếm ra, ngăn cản trường kiếm của đối phương. Lực lượng cường đại xuyên qua kiếm đánh vào ngực nàng, lục phủ ngũ tạng đều chấn động, sau đó nàng nhanh chóng lui về phía sau, để lại trên mặt đất một dấu chân trượt dài. Đây chính là sự tranh lệch thực lực. Mặc dù nàng đã đột phá tôn thượng trung cấp nhưng vẫn kém vương tước một khoảng, dù dùng cựu trọng hòa cũng không nhất định có thể cân bằng lực lượng hai bên. Nhưng trong mắt những người khác cảnh tượng này đã đủ khiến bọn họ chấn kinh rồi. Thực lực vương tước cường đại cỡ nào ở đây không ai không biết. Vậy mà bị nữ tử này cương nhiên có thể ngăn cản công kích của hắn. Làm sao bọn họ không khiếp sợ cho được. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nàng không phải đối thủ của vương tước linh vân tâm thư bách truyền bỗng nhiên nàng tựa như đã hạ quyết định ném một viên đan dược về phía mộ như nguyệt mộ như nguyệt bắt lấy mộ như nguyệt quay đầu liền nhìn thấy viên đan dược bay tới lập tức giơ tay tiếp được đây là hóa thần đan đúng vậy linh vân cắn môi nói đây là hóa thần đan lúc trước sư phụ cho ta ta vẫn không nỡ dùng vốn dĩ muốn chờ đến khi ta đột phá tôn thượng cao cấp rồi mới dùng hóa thần đan để đột phá lên đỉnh tôn thượng nhưng hiện tại chỉ còn cách cho ngươi Nếu Mộ Như Nguyệt đột phá, có lẽ bọn họ còn một con đường sống. Nhìn đan dược trong tay, Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi. Đan dược thượng giai sẽ không để lại di chứng, đương nhiên mỗi viên đan dược chỉ có hiệu quả một lần mà thôi, sau này có dùng cũng sẽ không có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nuốt đan dược vào bụng. Một dòng nước ấm lập tức bao phủ lục phủ ngũ tạng, sau đó lực lượng cường hãn bắt đầu lan tràn trong gân mạch toàn thân. Oanh, ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt lực lượng trong cơ thể mộ như Nguyệt nhanh chóng tăng lên tạo nên một vòng phòng hộ quanh người nàng, khiến bất kỳ kẻ nào cũng không thể đến gần. Vương tước khẽ nheo mắt không biết vì sao trong lòng hắn có chút bất an. Nhưng hiện tại đã không cách nào ngăn cản mộ như Nguyệt đột phá. Tôn thượng cao cấp, sau khi đột phá xong, mộ như Nguyệt cảm nhận lực lượng trong cơ thể toàn thân thoải mái không nói nên lời. Không ngờ vừa đến địa ngục không lâu đã nhanh chóng đột phá tôn thượng cao cấp rồi. Nhà đầu thúi, tìm chết đi." Vương Tước giận tím mặt, cuồng phong quanh người càng thêm mãnh liệt, một thân lệ khí nhắm thẳng vào Mộ Như Nguyệt. Nàng nhanh chân lui về phía sau, nhưng công kích của hắn càng lúc càng ép sát, trực tiếp ép nàng vào một góc. Mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm trận chiến phía trước. Từ đầu đến cuối, Tư tế không hề mở miệng ngăn cản, hắn cũng muốn biết tiểu nha đầu này có năng lực gì để đối kháng Vương Tước. Nhất kiếm phá thiên. Cửu Trọng Hỏa trên người Mộ Như Nguyệt bùng lên, ngưng tụ vào Cửu Thiên Long Viêm kiếm trong tay, kiếm khí liền hóa thành một con phượng hoàng phóng thẳng về phía Vương Tước. Chương 1547, Phu thê gặp nhau 10. Phanh, hai cỗ lực lượng va chạm tia lửa bắn tung tóe. Dư chấn cường đại tỏa ra khiến mặt đất xung quanh đều bị sốc hết lên. Trận chiến này quá kịch liệt, ngay cả tư thế cũng càng nhìn càng chăm chú. Hắn đã nhìn ra thực lực của nha đầu này quả thật không đơn giản, lại có thể dựa vào lực lượng tôn thượng cao cấp đấu với vương tước đến mức này. Không biết sốt cuộc là ai bồi dưỡng ra một đệ tử như thế. Cùng lúc này, vùng ngoại ô hoàng thành, một thân ảnh màu tím xẹt qua không trung, hướng về chỗ cách đó không xa. Sắp đến hoàng thành rồi, cũng không biết nàng có ở đó hay không. Đôi mắt tím của dạ vô trần chứa ý cười ôn nhu, phảng phất như nữ tử kia đang cười với hắn. Kỳ thật, hắn vốn đã sớm về đến Hoàng Thành, nhưng vì trên đường xảy ra chút chuyện nên trì hoãn thời gian, nếu dùng tốc độ bình thường, chỉ sợ hôm nay không thể về đến Hoàng Thành, chẳng qua, vì muốn sớm gặp mộ như Nguyệt, hắn bất chấp ngày đêm, thậm chí còn dùng cả tăng tốc đan. Nghĩ đến sắp được nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm, trong lòng hắn liền nổi gợn sóng. Tuyết Nhi bị dạ vô trần ôm trong ngực ngửa đầu nhìn đôi mắt ôn nhu của hắn, hơi khó hiểu gãi gãi đầu. Cũng không biết mẫu thân và ca ca có ở chỗ đó hay không, người này rốt cuộc có quan hệ gì với mẫu thân. Chẳng lẽ, hắn muốn tranh đoạt mẫu thân với cha sao? Tuy Huyết Nhi chưa từng gặp cha mình nhưng cũng có nghe dạ tư hoàng nói cha rất si tình với mẫu thân, cho nên, nàng nhất quyết sẽ không để bất kỳ ai đoạt mẫu thân với cha. Nhưng mà, làm thế nào Huyết Nhi cũng không đoán được người nam nhân này chính là cha ruột của nàng. Phanh! Bàn tay mộ như nguyệt tê dần, nhịn không được lui lại vài bước đang muốn động thủ lần nữa thì nghe thấy một thanh âm đột nhiên truyền đến. Chờ một chút, vương tước thua tay, quay đầu nhìn nữ từ phía sau, hỏi yên nhi, làm sao vậy? Bạch Yên không nói gì, quay đầu nhìn tư tế, khẽ cười hỏi tư tế, xin hỏi ngươi đối với vương trung thành cỡ nào? Tư tế khó hiểu nhìn bạch Yên, vương là chủ tử của ta cả đời ta nguyện trung thành với hắn. Tốt, sắc mặt bạch Yên lạnh lẽo, quay đầu nhìn mọi người ở đây. Các vị, hẳn là các vị cũng biết khoảng thời gian trước phủ vương tức thương vong vô số, nhưng các người có biết bọn họ chết thế nào không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Bọn họ quả thật có nghe nói đến chuyện đó, nhưng tình huống cụ thể thì không biết. Vậy bây giờ ta sẽ nói cho các vị biết. bạch thiên rời mắt nhìn mộ như Nguyệt nói, bởi vì ta vô tình phát hiện âm mưu của nữ nhân này. Nàng ta muốn trở thành nữ vương của địa ngục nhưng thực lực không bằng vương cho nên không thể đoạt được vị trí này, nàng ta liền muốn dùng mỹ nhân kế quyến rũ vương, sau đó giết hắn để chiếm đoạt ngôi vị. Kỳ thật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Yên sẽ không nói như thế. Cao thủ nàng phải đi ám sát không một người nào trở về, nếu tiếp tục ám sát thì rõ ràng là không sáng suốt mà nếu muốn nhân lúc khiêu chiến để giết mộ như Nguyệt cũng không khả thi, ngay cả cha cũng không thể giết được nàng ta. Cho nên chỉ còn cách kích động đám người này giết nữ nhân kia. Dù vương trở về biết chuyện thì có thể làm gì. Thân là vương của địa ngục sao có thể không để ý tính mạng và địa vị của mình. Cho dù vương yêu nữ nhân này nhưng cũng không bằng yên bản thân hắn. Thà tin là có còn hơn không. Nàng cũng không tin vương sẽ tín nhiệm nàng ta. Cái gì nữ nhân này lại âm hiểm ác độc muốn dùng cách này để đánh bại vương. Địa ngục của chúng ta tuyệt đối không thể để loại người này trở thành vương được. Hiển nhiên, lời Bạch Yên nói đã khơi dậy lửa giận trong lòng bọn họ. Nếu lời này là Vương Tước nói ra, có lẽ bọn họ không nhất định sẽ tin. Nhưng Bạch Yên là ai? Nàng là nữ thần thiện lương quang minh lỗi lạc, làm sao có thể vu oan giá họa cho người khác? Hơn nữa, người của phủ Vương Tước chết cũng là sự thật như vậy, lời nàng nói cũng không sai. Chương 1548: Phu thê gặp nhau 11. Trong lúc mọi người không chú ý, đáy mắt Bạch Yên lóe lên tia tàn nhẫn vì chiếm được nam nhân kia nàng có thể bất chấp tất cả nương giả tư hoàng chạy đến trước mặt mộ như nguyệt ánh mắt âm trầm nhìn bạch thiên sát khí lãnh lẽo như có thể lập tức giết nàng ta để ta kết thúc tính mạng nữ nhân này đi khoan đã đúng lúc này một thanh âm già nua vang lên tư thế chậm rãi đi về phía mộ như nguyệt bước chân mạnh mẽ hữu lực không hề giống một lão nhân người muốn ngăn cản ta giả tư hoàng cười lạnh ai ngăn cản ta đều phải chết Bất cứ kẻ nào cũng không thể vũ nhục mẫu thân trước mặt hắn, nàng chính là nghịch lân của hắn. Vị công tử này xin đừng kích động, mọi việc nên nói rõ ràng, trước khi điều tra rõ chân tướng ta không muốn nơi này có người đại khai sát giới. Lời này, hắn nói với mẫu tử dạ tư hoàng, đồng thời cũng nói cho bạch yên nghe. Hắn không tin lời phủ vương tước nói, nhưng cũng không thể để người khác giết người phủ vương tước. Tư tế nói lời này, ý là ta vô an người khác. Bài thiên cười lạnh, nụ cười không còn ôn nhu như trước mà mang theo hàn khí. Bài thiên cô nương ta chỉ hy vọng điều tra rõ chân tướng, đừng hiểu lầm người tốt hơn nữa, đây là chuyện liên quan đến vương, cho dù bọn họ muốn ám hại vương thì cũng nên chờ vương về xử trí. Tư tế đại nhân, người nói mình luôn trung thành và tận tâm với vương, hiện giờ có người muốn ám hại vương, ngươi lại bảo hộ bọn họ, ngươi rốt cuộc có sắp tâm gì. Bài thiên nói xong, liền rời mắt nhìn mọi người. Các vị, việc này là người của phủ vương tước chính ta nghe thấy tin hay không thì tùy các ngươi nhưng phủ vương tước ta luôn luôn trung thành với vương, hơn nữa, dựa vào quan hệ giữa ta và vương ta sẽ hại hắn sao. Ngoài tư tế, không ai hoài nghi lời bạch yên nói. Đúng lúc này, mộ như nguyệt vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng. Bạch yên cô nương ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Nói, xin hỏi, người của phủ vương tước thật sự nghe thấy ta nói những lời đó. Bài thiên gật đầu, không sai. Mà bọn họ vì nghe lén cho nên bị ta giết đúng không? Mộ như Nguyệt khẽ nhách môi trong mắt hiện lên một tia sáng. Bài thiên không biết mộ như Nguyệt muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy là ngươi giết người phủ vương tức ta. Các vị cũng nghe rõ rồi chứ, mộ như Nguyệt cười nhạt. Thị nữ của phủ vương tước vô tình nghe được âm mưu của ta, sau đó bị ta phát hiện, vì không muốn âm mưu bại lộ nên giết các nàng, như vậy ta rất muốn biết thị nữ đều đã chết trong tay ta, bạch thiên làm sao biết được âm mưu của ta. Chẳng lẽ thị nữ của nàng trở về báo mộng sao? Lúc đầu, mọi người chưa từng suy xét điểm này, hiện tại nghe mộ như Nguyệt nói vậy, đều bất giác sừng sốt. Không sai, nếu thị nữ phủ vương tước bị giết người diệt khẩu, vậy bạch thiên tiểu thư làm sao biết được âm mưu đó? Này căn bản là không hợp lý, sắc mặt bạch thiên tái nhợt ánh mắt hoảng loạn, nàng cương nhiên quên mất điểm này, vừa định mở miệng biện giải thì nghe thấy Linh Vân bật cười. Bạch thiên, ngươi đúng là nữ nhân dối trá âm hiểm. Ngươi chẳng những giết người đoạt bào mà còn bôi nhọ người khác. Quả nhiên cha nào con nấy, so với ngươi ta thật sự ưu tú hơn quá nhiều. Cũng chỉ có người như sư phụ ta mới có thể dạy ra một đồ đệ ưu tú như ta vậy. Trường 1549, phu thê gặp nhau 12. Láo sược, vương tước giận tím mặt khí thế cường đại đánh về phía Linh Vân. Loại nha đầu không có gia giáo như ngươi mà cũng dám so với nữ nhi ta. Nữ nhi ta là vương hậu tương lai, ngươi ngay cả tư cách sách giày cho nàng cũng không có, còn đem sư phụ ngươi ra nói. Sư phụ ngươi là cái tha gì? Nếu nàng dám xuất hiện trước mặt ta, ta nhất định đem nàng bầm thây vạn đoạn, khiến nàng biết vì mình quản giáo không nghiêm mà mang đến tai họa giờ khắc này hai mắt vương tước đỏ bừng bộ dáng như muốn ăn thịt người hắn vừa dứt lời một thanh âm vận đạm phong khinh liền truyền đến nga ta cũng muốn biết ngươi làm thế nào đem ta bầm thây vạn đoạn không trung bị tách ta một khe hở thanh âm kia vừa dứt một cỗ lực lượng cường đại xuyên qua khe hở đánh vào ngực vương tước vương tước chưa kịp phản ứng lại thì đã bay ra ngoài như diều đứt dây rơi mạnh xuống đất mọi người ngây ngốc tại chỗ một lúc sau mới ngửa đầu nhìn lại một thân ảnh màu vàng bước ra từ khe hở đó là một nữ nhân cực kỳ mỹ lệ năm tháng không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên dung nhan của nàng đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông nhưng càng kinh ngạc hơn chính là lực lượng cường đại tản ra từ trên người nàng lực lượng này rõ ràng còn mạnh hơn vương tước hoa hoa phu nhân vương tước ngây dại đầu óc nhất thời ngừng hoạt động tại sao hoa phu nhân lại xuất hiện ở đây Tuy Vương Tước tự xưng là đệ nhị cường giả ở địa ngục, nhưng đứng trên hắn, ngoài vương gia còn có hoa phu nhân này. Chỉ vì hoa phu nhân không màng danh lợi ẩn cư núi rừng, cho nên không ai biết thực lực chân chính của nàng. Nhưng lại không có ai dám xem thường nàng. Sư phụ, vừa thấy hoa phu nhân xuất hiện, trong lòng Linh Vân vui mừng khôn xiết, vội vàng hô lên. Sư phụ, vương tước muốn hỏng mất hoa phu nhân lại là sư phụ của Linh Vân. Thân thể hoa phu nhân chợt lóe Hạ xuống trước mặt Linh Vân, giơ tay vuốt đầu nàng, ánh mắt nhu hòa, "Vân Nhi, ngươi không sao chứ?" "Sư phụ, Linh Vân ủy khuất nói, bọn họ khi dễ ta, đặc biệt là nữ nhân Bạch Thiên kia, đã không thừa nhận giết hại cha mẹ ta, còn nói ta vì nhìn chúng vị trí vương tước mới bôi nhọ nàng." "Một vương tước mà thôi, lại chẳng phải đế vương, có gì đặc biệt hơn người? Ta là đồ đệ của người, còn thèm vị trí vương tước kia sao?" "Nga, Hoa phu nhân nhướng mày, quét mắt về phía Bạch Yên, thân phận đồ nhi của ta còn thấp hơn vị trí vương tước sao? Đám mắt chó nhìn người thấp các ngươi, hôm nay ta sẽ báo thù rửa hận cho người thân của Vân Nhi. Nếu lúc trước mọi người đều tin tưởng Bạch Yên thì lúc này mọi người lại không thể không hoài nghi. Hoa phu nhân là ai? Lấy thân phận của nàng, muốn lấy mạng vương tước không phải dễ như chờ bàn tay sao, cần gì phải nói dối? Theo như tình huống này, có thể Bạch Yên thật sự đã giết hại người nhà Linh Vân. Hoa phu nhân, sắc mặt vương tức lạnh lẽo, không hề sợ hãi nói, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh nhưng nếu so với vương ai thắng ai thua còn chưa biết được ta là người hoàng thành, người muốn giết chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Không sai, nghe vương tức nói vậy, mộ như nguyệt không khỏi cười khẽ, đánh chó đúng là phải ngó mặt chủ, dù sao ở hoàng thành, vương tức cũng là một con chó biết cắn người, có điều, hình như chủ nhân của ngươi đã trở lại, hoa phu nhân, người có thể hỏi ý kiến chủ nhân hắn vương tước sừng sốt, đúng lúc này, hơi thở quen thuộc dần đến gần, xuất hiện trước mặt bọn họ. Chương 1550, phu thê gặp nhau 13. Mạnh, quá mạnh, cảm nhận được cổ lực lượng cường đại kia, mọi người đều ngẩn ra, bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng của người tới, một tia sáng tím từ trên trời xẹt qua, hạ xuống mặt đất nhanh đến mức hoa cả mắt. Nam nhân mang mặt nạ bạc tre đi dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng hơi thở trên người hắn lại khiến người ta mê muội. Chẳng qua, lúc này Bạch Thiên không có thời gian làm hoa si, sắc mặt nàng hoàn toàn thay đổi, trong lòng phát rét. Tại sao, tại sao Vương trở về sớm như vậy? Rõ ràng mình đã điều tra trước lộ trình của hắn, phải sáng mai mới về đến Hoàng Thành. Nam nhân không nói gì, chậm rãi đi đến chỗ mộ như Nguyệt. Khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử, đôi mắt ta mị ngạo khí trở nên nhô tình như nước. Giống như cả thế giới trong mắt hắn chỉ có nàng tiếng ồn ào xung quanh dần biến mất dã vô trần lặng lặng ngóng nhìn nữ tử trước mắt tựa như có vô vàn lời muốn nói với nàng bao nhiêu năm hắn đến địa ngục đã bao nhiêu năm cũng rời xa nàng bấy nhiêu năm trời biết những năm tháng đó hắn rốt cuộc làm thế nào chống đỡ được nàng chính là toàn bộ sinh mệnh của hắn rời xa nàng hắn chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi nguyệt nhi thanh âm dã vô trần dịu dàng như một làn gió lướt qua tai nàng ấm áp như thế nguyệt nhi ta rất nhớ nàng Một câu này, dạ vô trần không nói ra chỉ vì hắn tin nàng sẽ hiểu cũng giống như mấy năm nay nàng nhớ nhung hắn, nếu không nàng sẽ không đến địa ngục tìm hắn. Nguyệt Nhi, nàng còn nhớ lời lúc trước ta đã nói không, nàng ở nhân gian làm đế ta đi địa ngục làm vương ta muốn thu phục toàn bộ địa ngục tặng cho nàng. Hắn thu phục địa ngục chẳng qua cũng chỉ vì nàng thôi. tim mộ như Nguyệt run lên, nàng rốt cuộc có tài đức gì, gặp được một nam nhân như hắn. Vô trần ta đến đón chàng về nhà. Đúng vậy, nàng đến đón hắn về nhà. Ca ca, huyết nhi từ phía sau dạ vô trần chạy ra, nhảy vào lòng dạ tư hoàng, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hai người trước mắt. Sau khi sinh ra không bao lâu nàng đã phải rời xa mộ như nguyệt cho nên căn bản không biết dung mạo mẫu thân mình thế nào, nàng chỉ cảm thấy nữ tử này rất quen thuộc quen thuộc đến mức làm nàng bất giác muốn thân cận. Huyết nhi, sao ngươi lại ở chỗ này? Dạ tư hoàng vuốt vuốt đầu huyết nhi cười nói, đây chính là cha mẹ chúng ta thuyết nhi ngây ngần dù thế nào nàng cũng không nghĩ ra nam nhân này lại chính là cha mình loại chuyện thế này còn có thể trùng hợp hơn nữa không thuyết nhi mộ như nguyệt rời mắt nhìn nữ hài trong lòng dạ tư hoàng vươn tay ôm nàng vào ngực nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười ôn nhu ngươi trưởng thành rồi hơn nữa thực lực cũng tiến bộ thật nhanh Huyết Nhi chớp chớp mắt ngoan ngoãn nói, "Ca ca nói, mẫu thân là một nữ tử cực kỳ lợi hại, Huyết Nhi là nữ nhi của mẫu thân, tuyệt đối không thể làm mẫu thân mất mặt." Giờ khắc này, mọi người nhìn một nhà bốn người đoàn tụ, ngây ngốc như bị sét đánh. Vương làm sao vương lại quen biết nàng, còn có một nhi tử và một nữ nhi nữa. Chương 1551: Phu thê gặp nhau 14. Đây là nguyên nhân mấy năm qua vương không gần nữ sắc sao? khó trách khó trách bạch thiên tiểu thư muốn hãm hại nàng thì ra là vì vị trí bên cạnh vương dù sao khắp hoàng thành ai chẳng biết bạch thiên tiểu thư là vị hôn thê của vương phanh người kia còn chưa nói xong thì đã bị vương tức đánh một chưởng vào ngực bay ra ngoài lúc này sắc mặt vương tức xanh mét phẫn nộ nhìn nữ tử trong ngực dã vô trần toàn thân run rẩy vương chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một công đạo hắn vừa dứt lời một cỗ uy áp ập tới áp hắn không thở nổi Hắn tái mặt nhìn dạ vô trần, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Vương, chỉ có ta biết được phương pháp rời khỏi địa ngục, không phải ngươi muốn rời khỏi địa ngục sao? Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không biết được phương pháp này. Dạ vô trần tươi cười âm trầm đáng sợ, làm trái tim vương bất giác vọt lên tới cổ họng Trước kia, bổn vương muốn rời khỏi địa ngục là vì muốn gặp Nguyệt Nhi, nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào điểm này là có thể uy hiếp bổn vương sao? Oanh, lực lượng cường đại đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng vương tước phá hủy trái tim hắn, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, nhìn mà ghê người. Cha, bạch yên cả kinh vội vàng chạy đến bên cạnh vương tước, nàng quay đầu nhìn vẻ mặt tuyệt tình của nam nhân, bi thống khóc lên. Vương, ngươi không cảm thấy mình quá đáng lắm sao? Ngươi muốn giết nàng là ta chính ta làm sai. Ngươi cần gì phải liên lụy cha ta? Muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Chỉ cầu ngươi buông tha cha ta. Với cái tính tình âm hiểm xảo trá của Bạch Yên, nếu ngươi cho rằng nàng thật lòng muốn cứu cha, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Theo nàng biết, giả đáng thương trước mặt vương là vô dụng. Như vậy, nàng phải làm ra vẻ thấy chết không sờn, hơn nữa còn phải liều mạng cứu phụ thân. Nói không chừng vương sẽ thưởng thức nàng, chẳng những thà nàng mà còn có khả năng nạp nàng làm phi. Hiện tại, Bạch Yên không trông cậy trở thành thê tử của Dạ Vô Trần, chỉ cần làm tiểu thiếp có thể ở bên nam nhân mình yêu cả đời, vậy là đủ rồi dạ vô trần liếc nàng một cái thong thả thua tay lại thấy vậy bạch thiên thở phào nhẹ nhõm xem ra biện pháp này có hiệu quả có lẽ vương đã động tâm với nàng về sau nàng có thể danh chính ngôn thuận đi theo hắn nghĩ đến đây bạch thiên đắc ý nhìn mộ như nguyệt cười lạnh chỉ cần nàng vào cung trái tim vương nhất định sẽ thuộc về nàng người được vương ôn nhu đối đãi si tình suốt đời cũng là nàng còn nữ nhân kia tuyệt đối không thể tồn tại Nếu ngươi đã nói muốn chém muốn giết Bổn vương, vậy Bổn vương liền chém ngươi đi, ngươi tới kéo nữ nhân này xuống cho Bổn vương, mỗi ngày chém một đao, không được để nàng chết chờ nàng chảy cạn máu mới cho phép chết." Nụ cười trên mặt Bạch Yên chậm rãi biến mất, không dám tin nhìn Dạ Vô Trần, dung nhan tuyệt mỹ tái nhợt toàn thân run lẩy bẩy. "Không!" Tiếng thét tuyệt vọng mà thê lương vang khắp quảng trường, nàng thật sự không thể tin được đối với một nữ nhân xinh đẹp như thiên tiên là mình, hắn cơ thể nhẫn tâm đến thế. Chẳng lẽ trong lòng nam nhân này chỉ có duy nhất nữ nhân kia sao? Nàng rốt cuộc có điểm nào không tốt không xứng với hắn. mươi 1553, rời đi. Hai phu thê gặp lại còn chưa kịp tâm sự với nhau. Hoa phu nhân đã vòng qua đám người đi tới chỗ mộ như nguyệt trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp thật lâu sau nhẹ nhàng than một tiếng. nha đầu hiện tại hắn thế nào? Mộ như nguyệt biết hắn mà hoa phu nhân nói chính là tôn giả áo xám. Thời gian ở địa ngục và đại lục khác nhau, trời biết mấy năm nay hoa phu nhân trải qua thế nào, dựa theo nỗi tương tư của mình đối với vô trần, đại khái cũng có thể đoán ra tâm tình của hoa phu nhân. Hắn cũng không tệ lắm còn sống. Đúng vậy, cũng chính vì tôn giả áo sáng còn sống nên bọn họ mới không thể gặp nhau ở địa ngục. Nghe vậy, hoa phu nhân cười cười còn sống thì tốt đáng tiếc đời này ta và hắn không thể gặp lại cũng không thể bên nhau kỳ thật ta ở địa ngục nhiều năm như vậy cũng vì chờ hắn tới đoàn tụ với ta ân ân oán oán trong quá khứ đã sớm theo gió mà đi hiện tại nếu có thể gặp lại hắn ta và hắn nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhìn nét mặt yêu thương của hoa phu nhân, linh vân như lọt vào sương mù, không biết bọn họ đang nói cái gì. Sư phụ ngươi quen biết mộ như nguyệt sao. Đúng vậy tính ra, nàng hẳn là sư tỷ của ngươi. Lúc ấy ở đại lục ta truyền cho nàng thuật luyện trận cho nên nàng cũng coi như là đệ tử của ta. Thiên Long nhìn một màn này trong lòng thầm may mắn lúc đó không kết thù với mộ như Nguyệt. Nữ nhân này quả nhiên có quan hệ với hoa phu nhân, lĩnh chủ đại nhân nói không sai. Hơn nữa, đường đường vương của địa ngục lại là phu quân của nàng. Như vậy, hai đại cao thủ của địa ngục đều có quan hệ với nàng. Hoàng Nhi, người chăm sóc huyết Nhi một lát Nguyệt Nhi chúng ta đi. Dạ Vô Trần bất mãn nhíu mày, hắn vất vả lắm mới gặp lại Nguyệt Nhi, những người này cứ lải nhải không dứt, làm bọn họ không có thời gian riêng bên nhau. Nghĩ đến đây, Dạ Vô Trần kéo mộ Như Nguyệt vào ngực, sau đó liền hóa thành một tia sáng biến mất trước mắt mọi người. Hai, Dạ Tư Hoàng thở dài, bất đắc dĩ nói, "Lại nữa, mỗi lần cha mẹ gặp nhau, cha liền ôm mẹ đi mất ném ta lại một mình, ta cũng thành thói quen rồi, huyết Nhi, về sau ngươi cũng phải làm quen với chuyện này đi." Huyết Nhi chớp chớp mắt tò mò nhìn Dạ Tư Hoàng. "Ca ca, mẫu thân và phụ thân thường xuyên như vậy sao?" "Ừ." Dạ Tư Hoàng vuốt tóc Huyết Nhi, tươi cười động lòng người, khiến mọi người nhìn đến ngây ngốc, đồng thời, rất nhiều người bắt đầu rời mục tiêu về phía hắn. Phải biết rằng, Dạ Vô Trần đã có thê tử, nhìn thái độ của hắn đối với ái thê, hiển nhiên không chấp nhận được bất kỳ ai khác. Mà giả tư hoàng là nhi tử của vương, cũng chính là thái tử điện hạ, nếu như có thể trở thành thái tử phi, đời này cũng thỏa mãn rồi. Cảm nhận được mấy ánh mắt sáng rực xung quanh, giả tư hoàng bực bội liếc bọn họ một cái, sau đó bế huyết nhi lên, nhếch môi nói, huyết nhi chúng ta đi. Ánh trăng nhà nhà chiếu vào một phòng xuân sắc, giả vô trần ôm mộ như nguyệt trong ngực ôn nhu mà thâm tình vuốt ve mái tóc đẹp của nữ tử, nguyệt nhi, hiện tại chúng ta đã gặp lại nhau tại địa ngục ta nghĩ giờ cũng là lúc chúng ta rời khỏi nơi này. Rời đi, phải, dạ vô trần gật gật đầu, khẽ cười nói, lần này trong lúc ra ngoài tìm nàng, ta vô tình tìm được thông đạo rời khỏi địa ngục, chờ mấy ngày nữa ta an bài xong mọi chuyện ở đây rồi cùng nàng trở về đại lục. Được ta cũng đã lâu không trở về, không biết tình huống đại lục hiện giờ thế nào. Nàng rời khỏi đại lục đã một thời gian khá lâu, cũng không biết trong khoảng thời gian này có biến cố gì xảy ra hay không. Trường 1554, Đại kết cục 1 trên đỉnh núi gió nhẹ lướt qua mộ như Nguyệt cầm tay Huyết Nhi quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh tươi cười dịu dàng như gió xuân ánh mắt Dạ vô trần càng thêm nhu tình trời đất rộng lớn trước mắt hắn chỉ có nữ tử này Nguyệt Nhi chúng ta phải đi thôi được nàng rời địa lục đã lâu bây giờ là thời điểm nên cùng Dạ vô trần trở về Huyết Nhi chớp chớp đôi mắt to sáng ngời tò mò nhìn đôi nam nữ bên cạnh nàng chợt nở nụ cười ngón tay nho nhỏ khẽ vuốt ve chiếc vòng ngọc đỏ như máu trên cổ tay Hoa phu nhân, ngươi thật sự không tính đi cùng chúng ta sao? Mộ như nguyệt nhớ tới điều gì, hỏi hoa phu nhân. Hoa phu nhân lắc đầu, mỉm cười nói ta và các ngươi khác nhau, các ngươi mang theo thân thể tiến vào địa ngục còn thân thể ta đã bị hủy, nếu rời khỏi nơi này, nhất định sẽ tan thành mây khói. Linh hồn không thể tồn tại ở đại lục nếu lưu lại một thời gian dài mà không tìm được thân thể phù hợp để trọng sinh thì linh hồn sẽ tan biến mãi mãi, đây cũng là nguyên nhân hoa phu nhân muốn ở lại địa ngục. Hoa phu nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định có biện pháp để ngươi đến đại lục chẳng qua ta cần chút thời gian. Mộ như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn hoa phu nhân, nghiêm túc nói. Mặc dù như vậy, hoa phu nhân vẫn không ôm bất kỳ hy vọng gì, đối với nàng mà nói, đại lục đã trở thành quá khứ, đời này, nàng rốt cuộc không thể bước vào nói đó nữa. Vô trần, chúng ta đi thôi. Nhìn những người tới đưa tiễn lần cuối, mộ như Nguyệt quay đầu nói với dạ vô trần, ánh mắt kiên định. Giả vô trần không nói thêm gì, khẽ gật đầu, vươn tay ôm eo mộ như nguyệt nhảy vào cánh cửa phía trước. Giả tư hoàng theo sát phía sau, biến mất khỏi những ánh mắt luyến tiếc của các nữ tử. Sau khi bọn họ rời đi toàn bộ địa ngục lại khôi phục yên bình ngày trước giống như bọn họ chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Đại lục thần, trong một sơn động âm u, một thân ảnh áo xám như quỷ mị trượt lóe trên khuôn mặt già nua là vẻ âm hiểm độc ác còn có cửu hận vô tận vô vong mộ như nguyệt đan phi nếu không báo được thù thì không làm người sắc mặt đan phi vạn vẹo trông thật xấu xí hơn nữa nửa khuôn mặt hắn dày đặc những hoa văn kỳ quái cộng với hơi thở âm trầm càng khiến hắn thêm khủng bố nơi mà sách cổ ghi lại hẳn là nơi này nghe nói ở đây phong ấn một linh hồn ma thú thực lực cường đại chỉ cần ta cắn nuốt linh hồn nó thì sẽ trở nên vô cùng cường đại có điều linh hồn ma thú kia cực kỳ nguy hiểm chỉ cần sơ sẩy một chút cả thế giới này đều sẽ bị hủy diệt Đặc biệt là, ma thú kia có thực lực vào bậc trí tôn. Cường giả trí tôn là sự tồn tại đứng đầu đại lục hàng ngàn hàng vạn cường giả tôn thượng cũng không thể đánh bại cường giả trí tôn. Nếu hắn có thể cắn nuốt linh hồn này, hắn sẽ trở thành cường giả mạnh nhất đại lục còn ai dám bất kính với hắn. Đến lúc đó, những kẻ đã tổn thương hắn đều phải trả giá thảm thiết. Nghĩ vậy, Đan Phi cười điên cuồng, hung ác nói, mộ như nguyệt các ngươi chờ đó cho ta, rất nhanh thôi, ta sẽ tìm các ngươi báo thù. Lúc đó, không ai có thể cứu được các ngươi. Trường 1555, đại kết cục 2. Trong sơn động truyền ra một tiếng giống nhỏ. Mặc dù thanh âm kia rất khẽ nhưng vẫn khiến thân thể đan phi chấn động suýt nữa nhịn không được mà hộc máu. Giơ tay lau vết máu tràn ra nơi khóe miệng thần sắc đan phi nặng nề. Không ngờ ma thú trí tôn này chỉ là linh hồn mà thực lực lại cường đại như vậy. Ta có cảm giác có lẽ chỉ cần một tiếng giống liền có thể hủy cả một toa thanh trì Thực lực của ma thú trí tôn không thể khinh thường. Cũng may, hiện giờ nó chỉ là một linh hồn mà thôi. Cho nên Dan Phi hắn còn chưa đến mức sợ nó. Càng đi vào sâu, Dan Phi càng cảm nhận rõ cỗ lực lượng cường đại kia thậm chí ép hắn suýt chút không thở nổi. Nếu đổi lại là mấy người thực lực tương đối kém, phòng trừng sẽ lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. Ngay cả bản thân hắn, hai chân cũng nhũn ra, suýt phải quỳ dạp xuống không thể đi được. Không biết đã đi bao lâu cho đến khi Đan Phi thật sự không đi nổi nữa thì nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ phía trước đi thêm một đoạn liền nhìn thấy một linh hồn thể trong suốt như cánh ve xuất hiện trong tầm mắt. Trong lòng Đan Phi chấn động ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam nhìn quái vật khổng lồ phía trước. Nếu như có thể có được nó, ngày báo thù của mình cũng sắp tới rồi. Linh hồn thể dường như nhận thấy có người tiến vào, phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo thân thể nó vừa nhúc nhích xích khóa hồn liền kêu leng canh giòn vang. Ha ha, nếu ngươi vẫn còn là ma thú chí tôn, chỉ sợ ta căn bản không có khả năng đến gần ngươi, đáng tiếc ngươi đã không còn là ngươi trước kia, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một linh hồn dựa vào xích khóa hồn mới không bị tiêu tan mà thôi, chỉ cần cắn nuốt ngươi ta sẽ trở thành cường giả mạnh nhất đại lục này, ha ha ha. Dan Phi cười điên cuồng, ánh mắt tham lam âm hiểm. Linh hồn ma thú ngừng giống giận, đôi mắt âm trầm lạnh lùng nhìn Dan Phi, không biết đang suy nghĩ cái gì đan phi dè rặt cẩn thận đi tới dù thế nào đi nữa ma thú này cũng là cấp bậc trí tôn dù bây giờ chỉ là linh hồn cũng không thể xem thường uy lực của nó hơi bất cần một chút là có thể hồn phi phách tán giống linh hồn ma thú lại gầm nhẹ thanh âm rét lạnh thấu xương như phát ra từ địa ngục nhân loại ngươi muốn cắn nuốt bản đại nhân đúng là si tâm vọng tưởng chẳng qua nếu ngươi muốn làm như vậy bản đại nhân sẽ thành toàn cho ngươi Hôm nay, ngươi xâm nhập nơi này là ngươi xui xẻo, tuy bản đại nhân có chút khinh thường thân thể ngươi, nhưng nơi này đã hơn trăm triệu năm không có ai đặt chân tới, ngươi là nhân loại duy nhất tìm đến đây. Trong lúc đan phi đang sừng sốt, xích khóa hồn không ngừng phát ra tiếng vang, sau đó một tia sáng xanh biếc bắn thẳng lên cao chiếu sáng toàn bộ không trung. Giờ khắc này, toàn bộ đại lục chấn động, đất núi rung chuyển, mặt biển cuồn cuộn dậy sóng, núi lửa dâng trào dung nham bao phủ toàn bộ thành trấn xung quanh. Này đã xảy ra chuyện gì? Đêm khuya, mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ bất chợt tỉnh giấc vội vã chạy ra ngoài, kinh ngạc nhìn tia sáng xanh biếc trên không trung. Vô Vong nhíu chặt mày, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có. Thời tiết đại lục sắp thay đổi, cũng không biết bọn nguyệt nhi đã trở lại chưa có lẽ lần này cường địch chân chính sẽ xuất hiện, ta phải rời thần môn đến nơi an toàn trước, rồi sau đó mới cùng các cao thủ của đại lục liên hợp đối kháng cường địch. Chương 1556, đại kết cục 3. Không biết vì sao trong lòng vô vong bỗng có chút bất an. Hắn biết rõ chỉ cần hơi sơ sót cả đại lục này sẽ bị hủy diệt. Lúc này ở đại lục thần vũ bầu trời cũng bị nhuộm thành màu xanh biếc mộ dung thanh sơ chắp tay sau lưng ánh mắt thanh lãnh chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Bầu trời đại lục thay đổi có chuyện gì sắp xảy ra sao. Có lẽ ta nên vận dụng năng lực cuối cùng để tiên đoán một lần. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên một chiến trường, ở đó có rất nhiều ma thú cường đại Một con cự thú khổng lồ cực kỳ hung hãn, răng nanh sắc nhọn dữ tợn như tinh tinh, đôi mắt xanh biếc âm trầm khiến người ta phát rét. Đứng trước mặt cự thú là một nữ tử tuyệt sắc tay trái cầm một thanh đại kiếm tay phải nâng một đan đỉnh ánh mắt nàng quyết liệt vô số ngọn lửa bắn về phía các ma thú, hủy diệt thân thể chúng. Phụt! đột nhiên mộ dung thanh sơ phun một ngụm máu tươi dung nhan tuấn mỹ như trích tiên tái nhật siết chặt nắm đấm không tốt như nguyệt gặp nguy hiểm nàng muốn đồng quy vô tận với cự thú kia ta cần phải đến đại lục thần một chuyến có lẽ chỉ có hắn có thể cứu nàng địa ngục tư tế chợt mở mắt nhìn địa ngục đang không ngừng chấn động ánh mắt hoảng sợ chưa từng có tại sao lại như vậy tại sao ma thú trí tôn được thả ra xong rồi nó mà thoát ra đại lục sẽ xảy ra chuyện ngay cả địa ngục cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc là tên hỗn đàn nào thả ma thú chí tôn ra ngoài? Cách đó không xa, đám người mộ nhưng Nguyệt cũng cảm nhận được lực lượng thần bí từ đại lục thần truyền đến. Nó mạnh đến mức có thể phá hủy tất cả, khiến lòng người run rẩy. Tiểu chủ nhân là ma thú chí tôn bị trấn áp ở góc nào đó trên đại lục chỉ có hắn mới có lực lượng mạnh như thế. Ma lòng khẽ nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng. Ma thú chí tôn. Kim Mộ như nguyệt run lên, Chí Tôn là tồn tại cường đại nhất đại lục này, có thể tưởng tượng được lực lượng đó mạnh đến mức nào. Như Nguyệt đại nhân, ma thú Chí Tôn xuất hiện, bất luận là đại lục ma giới Hay địa ngục đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, năm đó, ma thần đời thứ nhất phải hao tổn hết lực lượng mới giết được ma thú trí tôn, nhưng cũng không thể làm linh hồn nó tiêu tán, chỉ có thể dùng xích khóa hồn giam giữ nó ở một nơi bí ẩn nào đó, sau này ma thần ngã xuống, truyền lại vị trí cho ma thần đời thứ hai, khi đó ta mới vừa phá xác sinh ra liền khế ước với ma thần đời thứ hai. Ma thần đời thứ hai Dạ tư hoàng hơi sừng sốt, ánh mắt hoài nghi, ma long, người nói vậy là có ý gì? Trước kia ngươi còn đi theo những người khác, vì sao lúc nhận ta làm chủ ngươi chưa từng nói đến chuyện này? Bởi vì tiểu chủ nhân chính là ma thần đời thứ hai a Giả tư hoàng khẽ nheo mắt ngươi nói vậy là sao? Ta dùng máu tươi ma thần lưu lại nên mới có được thực lực cường đại, rồi bị người đời gán cho danh hiệu ma thần, chuyện này thì liên quan gì đến ma thần đời thứ hai? Như Nguyệt Đại Nhân, tiểu chủ nhân ta chưa từng nói chuyện này với các ngươi là vì các ngươi còn chưa đủ cường đại. Cho dù tìm được linh hồn của ma thú trí tôn thì cũng sẽ bị nó cướp mất thân thể, trở thành cái xác không hồn, vì vậy mà trước nay ta không nói chuyện này cho các ngươi biết, sở dĩ tiểu chủ nhân có thể dùng máu tươi của ma thần rồi có được lực lượng cường đại chính là vì ma thần đã từng lưu lại tinh huyết, nếu không ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ. Trường 1557, Đại kết cục 4 Ma thần đời thứ hai không phải con ruột, cũng không phải đệ tử của ma thần đời thứ nhất mà chỉ là nghĩa tử của nàng. Sau khi ma thần đời thứ nhất ngã xuống vì bị ma thú trí tôn đánh lén, tiểu chủ nhân ngươi muốn hoàn thành di nguyện của nàng tiêu diệt linh hồn ma thú trí tôn. Nhưng thời khắc mấu chốt lại bị người khác quấy dối, khiến ngươi đang hấp thu ma thú trí tôn thì bị phản phệ. Ngươi không muốn bị kẻ thù giết mẹ chiếm cứ thân thể mình cho nên tự hủy diệt bản thân mà người quấy dối kia chính là lão tổ đan gia. Giả tư hoàng chưa bao giờ biết mình còn có quá khứ như thế. Dù sao cả hai đời ma long chưa từng nói với hắn những chuyện này, làm hắn nghĩ rằng mình chẳng qua may mắn dùng tinh huyết của ma thần rồi có được thực lực cường đại. Khi ma thần đời thứ nhất ngã xuống, nàng đang mang thai, vị hôn phu của nàng là vương giả sáng lập nên địa ngục. Thực lực của nàng cực mạnh, nếu đoạt sát trọng sinh cũng không có thân thể nào có thể thừa nhận thực lực của nàng, trừ phi linh hồn nàng mãi mãi ở lại địa ngục, nếu không cũng sẽ dần dần suy yếu. Cuối cùng phu quân của nàng lựa chọn nghịch truyền càn khôn, đưa nàng đi luân hồi truyền thế, nhưng bởi vì phương pháp này nghịch thiên nên vương của địa ngục chẳng những không thể luân hồi mà phải trải qua hai kiếp mới có thể khôi phục lực lượng ban đầu. ma Long nói xong, quay đầu nhìn về phía mộ như Nguyệt và Dạ Vô Trần. Như Nguyệt Đại Nhân, ngươi đã từng đi ma giới Mà vô trần đại nhân hiện giờ là vương của địa ngục, tất cả đều chứng minh mọi chuyện đều đã được định trước, năm đó huyết nhi tiểu thư còn chưa ra đời đã bị ma thú trí tôn đánh lén mà mất, chỉ để lại một hạt sống, vô trần đại nhân vô tình có được hạt sống đó nên huyết nhi tiểu thư mới có thể lần nữa xuất thế tiểu chủ nhân thì nhân duyên trùng hợp trở thành nhi tử của như Nguyệt đại nhân, đây cũng là hy vọng của nàng lúc trước. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc mộ như Nguyệt đột nhiên nhớ tới giấc mộng mình gặp lúc ở ma giới trong mộng ánh mắt và vẻ mặt lưu luyến không muốn xa rời của huyết nhi khiến lòng nàng đau đớn thì ra bất luận và duyên phận của nàng và vô trần hay sự ra đời của huyết nhi và hoàng nhi đều là kết cục đã định trước những chuyện ngươi nói ta không rõ ràng lắm ánh mắt dạ vô trần lướt qua phía ma long nhưng hiện giờ nguyệt nhi là thê tử của ta bất luận kiếp trước thế nào kiếp này bổn vương nhất định sẽ bảo hộ nàng bình an dạ tứ hoàng im lặng không lên tiếng, không biết vì sao trong lòng hắn cảm thấy rất bất an, giống như hai người trước mắt đều sẽ rời xa hắn. không, hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ rời đi tuyệt đối không. trên chiến trường hoang vu, đất đai chung quanh đều bị thiêu trụi khô cằn. vô vong nhìn gương mặt giả nua phía trước lạnh lùng nói, đan phi, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện. đan phi ma thú trí tôn cười nhạo, nhìn thân thể già nua của mình, cười ha ha nói, ý ngươi là chủ nhân trước của thân thể này sao? Thì ra hắn tên Đan Phi, cái tên này đúng là đủ khó nghe. Tiểu tử, bản đại nhân nói cho ngươi biết bản đại nhân không phải tên Đan Phi, còn tên của ta trải qua trăm triệu năm đã sớm quên mất rồi, hiện tại toàn bộ đại lục này là của bản đại nhân. Còn các ngươi tìm chết đi thôi. Càng nói, khóe miệng ma thú trí tôn càng cong lên, ánh mắt tham lam mà âm trầm. Chẳng qua, nếu các ngươi nguyện ý mỗi ngày đưa cho bản đại nhân 100 nhân loại để lấp đầy bụng, bản đại nhân có thể tạm thời lưu lại mạng cho các ngươi. Trường 1558, Đại kết cục năm Vô vong, trong lòng lâm nhược ngữ căng thẳng, ngữ khí ngưng trọng, người này tuyệt đối không phải đan phi, hơi thở trên người hắn quá âm trầm, đan phi căn bản không thể có. Người rốt cuộc là ai? Bản đại nhân đã nói rồi ta đã sớm quên mất tên mình. Chỉ tạm thời ở trong thân thể tiểu tử này mà thôi, thế nào các người có ý kiến gì à? đan Phi mấy trăm tuổi lại bị hắn nói thành tiểu tử. Hơn nữa, Lâm Nhược Ngữ và Vô Vong đều nghe rất rõ cái từ mà hắn đã nói. Trăm triệu năm, giờ khắc này, mọi người hít một ngụm khí lạnh. Nghe đến đây, sao bọn họ còn có thể không hiểu ra, đan Phi bị một lão yêu quái trăm triệu năm tuổi nhập vào người. Có điều ít nhiều cũng nhờ vào xích khóa hồn. Năm đó, ma thần đời thứ nhất lo lắng linh hồn ma thú trí tôn đến địa ngục vẫn sẽ thích tàn sát giết chóc nên mới dùng xích khóa hồn giam giữ linh hồn hắn lại, xích khóa hồn có thể tiêu hao lực lượng của hắn nhưng cũng có thể làm linh hồn hắn bất diệt. Ma thú trí tôn hiện giờ vẫn ở cấp bậc trí tôn nhưng đã không phải ở thời kỳ đỉnh cao, nếu không cơ thể đan phi căn bản không thể thừa nhận nổi lực lượng cường đại như thế. Nhược ngữ chúng ta phải giết hắn, người này quá nguy hiểm, nếu hắn không chết cả thế giới này sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. Trong lòng vô vong chầm xuống, cũng không quay đầu lại, nói, dù phải hy sinh cả tính mạng ta cũng muốn giết hắn. Lâm nhược ngữ gật gật đầu ta bồi ngươi, chỉ ba chữ đơn giản đã bao hàm tất cả tình cảm từ tận đáy lòng nàng. Ta bồi ngươi, dù ngươi xuống địa ngục dù ngươi muốn tàn sát cả thiên hạ, ta cũng sẽ bồi ngươi. Trái tim vô vọng run lên, than nhẹ, nhược ngữ, đời này, người ta muốn nói xin lỗi nhất chính là ngươi, nhưng trong lòng ta chỉ có mẫu thân của Nguyệt Nhi, chọn đời chọn kiếp chỉ yêu một mình nàng ấy. Ta hiểu, vô vọng, đi theo bên cạnh ngươi, ta chưa bao giờ hy vọng xa vời, ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi, mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều sẽ giúp ngươi, so với ta, ngươi là người khổ nhất bởi vì người ta yêu còn sống, như thế là đủ rồi. Bởi vì ta yêu ngươi, ngươi còn sống, ngươi yêu nàng, nàng đã vĩnh viễn rời xa ngươi. Không, vô vòng lắc lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi sai rồi, ta không khổ, nàng vĩnh viễn sống trong lòng ta, vĩnh viễn ở bên ta, hơn nữa, nàng lưu lại cho ta một nữ nhi, cho nên ta cũng không cô đơn, không khổ sở. Lâm nhược ngữ tựa hồ hiểu rõ điều gì, cười khẽ. Người người yêu cũng là người ta muốn bảo vệ, cho nên, dù phải hy sinh cái mạng này, ta cũng muốn bảo hộ đại lục cho bọn Nguyệt Nhi một thiên hạ Thái Bình. Nàng trả giá trước giờ không nghĩ tới chuyện hồi báo, chỉ cần người hắn yêu có thể hạnh phúc, vậy là đủ. Các ngươi nói xong chưa, ma thú chí tôn hừ lạnh, ta không có thời gian ở đây bồi các ngươi chơi, bây giờ ngươi cứ bồi nhóm hậu đại của ta chơi một chút đi, ha ha ha. rút lời, hắn cười điên cuồng, mà đồng thời từ phía xa có vô số ma thú chạy như điên đến, bụi đất cuồn cuộn. Lúc này, tất cả cường giả của đại lục đều hướng về nơi này, vừa thấy đàn ma thú hung hãn xông đến, một câu cũng chưa kịp nói liền rút vũ khí chiến đấu, máu tươi nhiễm đỏ cả núi rừng. Sau trăm triệu năm thực lực của nhân loại ngày càng kém, năm đó số nữ nhân ma thần kia cùng ta đồng quy vô tận, hẳn là đã chết rồi, nhưng còn có một vương địa ngục bảo tên kia lăn ra đây cho ta. Chẳng lẽ hắn muốn làm rùa đen rụt đầu hay sao? Trường 1559, đại kết cục 6. Vương địa ngục, đó là thứ gì? Mọi người không biết vương địa ngục mà ma thú chí tôn nói là ai, nhưng nếu cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa như hắn thì có lẽ lần này đại lục gặp nguy cơ thật rồi. Dù sao, cường giả như thế đều coi sinh mệnh con người như kiến hôi, tùy ý dẫm đạp, nhục nhã. Nhược ngữ, nếu lát nữa đánh không lại bọn chúng, ngươi liền đi trước đi. Vô vong quay đầu nói với lâm nhược ngữ, ta đã nợ ngươi quá nhiều, sau này ngươi phải sống cho tốt thay ta chiếu cố nguyệt nhi. Nhìn nét mặt kiên nghị của nam nhân tim lâm nhược ngữ run rẩy vô vong, ngươi muốn làm gì? Bất luận thế nào ta cũng không thể để đại lục này bị hủy diệt. Dù phải trả giá bằng sinh mệnh, hắn cũng không oán không hối. Ngay tại thời điểm vô vong chậm rãi tiến lên phía trước cách đó không xa truyền đến một cỗ hơi thở quen thuộc thân thể hắn khẽ chấn động vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nữ tử. Nguyệt Nguyệt Nhi đã trở lại. Thành âm vô vong run run chăm chú nhìn mộ như Nguyệt như muốn khắc nàng vào sâu trong lòng. Mộ như Nguyệt từ trên không trung hạ xuống, nhìn cảnh chém giết xung quanh, nhíu mày nói, xem ra đại lục quả thật đã xảy ra chuyện phụ thân, ở đây rốt cuộc có chuyện gì. Vô vong nhìn ma thú trí tôn, nói, Đan Phi bị một ma thú nhập vào người, hơn nữa thực lực cường đại đến mức khủng bố. Nhìn thấy mộ như Nguyệt và dạ vô trần xuất hiện, ma thú trí tôn cũng hơi sừng sốt, sau đó hắn tựa hồ phát hiện điều gì cười phá lên, ma thần, vương địa ngục các người cũng có ngày hôm nay à. Bây giờ rốt cuộc đến lượt ta làm chủ, ở cái đại lục này, ta mới là vương giả. Nhân loại đều phải biến mất khỏi đại lục của ta. Cười đủ, ma thú trí tôn giống to một tiếng. Nhất thời, trời sập đất nứt sông cạn đá mòn, bầu trời âm trầm, thiên lôi cuồn cuộn Mọi người không biết ma thú trí tôn đang nói cái gì, nhưng khi cảm nhận được cỗ lực lượng cường hãn đến mức không thể đối địch kia, bất giác tâm như cho tàn ánh mắt tuyệt vọng. Chỉ giống một cái mà đã kinh khủng như vậy, thực lực của hắn mạnh đến mức nào chứ? Chỉ dựa vào bọn họ thật sự có thể chiến đấu với cường địch này sao? Tiểu tử, vô vong trầm ngâm nửa ngày quay đầu nhìn dạ vô trần. Nguyệt Nhi là nữ Nhi duy nhất của ta, bây giờ ta giao nàng và ngoại tôn của ta cho ngươi, ngươi mang bọn họ rời khỏi nơi này cho ta. Đi đến một nơi an toàn, dứt lời thần sắc vô vong kiên nghị thấy chết không sờn. Các vị, các ngươi hẳn là cũng có người thân, nếu vì bảo vệ những người đó chết có gì đáng sợ. Ma thú trí tôn này thực lực rất cường đại, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không thể thắng hắn, cho nên ta muốn hỏi các vị một câu, có ai nguyện ý cùng ta tự bảo để bảo hộ người thân của chúng ta hay không? Mặc dù hắn là ma thú trí tôn, nhưng chúng ta tự bảo cũng có thể khiến hắn trọng thương. Hắn tin tưởng, chỉ cần mộ như nguyệt và dạ vô trần có thể chạy thoát với thiên phú của bọn họ, sau này tất nhiên sẽ có cơ hội đánh bại ma thú trí tôn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng dần trở nên kiên định. Là ai nói đứng trên địa vị cao thì sẽ cô độc. Đó chẳng qua là một số cường giả vị địa vị danh vọng mà giết cha giết huynh, bị chúng bạn xa lánh mà thôi. Tuy có rất nhiều người dẫm đạp lên máu tươi để thượng vị, nhưng đó đều là máu của kẻ thù, xương của kẻ địch. Mà trên đời này, có ai lại không muốn đứng trên địa vị cao? sáu 1560, Đại kết cục 7. Vì người thân, chết có gì đáng sợ? Thấy mọi người động dung, vô vòng gật gật đầu, sau đó nhìn lâm nhược ngữ, nói, nhược ngữ, ngươi đã hy sinh vì ta quá nhiều, lần này ta sẽ không liên lụy ngươi, ngươi cùng bọn Nguyệt Nhi rời khỏi nơi này đi, nhiều người tự bạo như vậy cũng đủ san bằng cả ngọn núi, ngươi ở lại sẽ mất mạng. Giờ khắc này, nét mặt và thanh âm kiên nghị của nam nhân khiến tim nàng đau đớn. Vô vòng, từ khi ta lựa chọn đi theo ngươi ta đã không quan tâm đến sống chết, nếu ta tham sống sợ chết thì cũng không xuất hiện ở đây. Ta biết cả đời này ngươi chỉ yêu một người, ta chưa bao giờ xa cầu điều gì, chỉ cần để ta đứng phía sau ngươi là đủ rồi. Ta biết vị trí bên cạnh ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về một người, vô vong ta thật sự không hối hận ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc ít nhất ta không giống chúc ngươi như ta có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, dù chết ta cũng cam nguyện. Ít nhất nàng có thể đồng sinh cộng tử với hắn, như thế đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Mộ như Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười ôn nhu của lâm nhược ngữ trong lòng bất giác cảm thán. Không biết nếu như kiếp trước phụ thân gặp ngữ gì trước thì có yêu nữ tử si tình này hay không? Có lẽ không thể nào. Bởi vì nếu kiếp này nàng chưa từng gặp giả vô trần, nàng tình nguyện cô độc cả đời cũng sẽ không yêu người khác. Có đôi khi, một số người, là số mệnh đã định. Nữ tử chí tình chí nghĩa như lâm nhược ngữ xứng đáng được một nam nhân tốt yêu thương, trân trọng. Còn phụ thân cả đời hắn chỉ yêu một nữ nhân. Nếu như hắn tiếp nhận nữ nhân khác chứng tỏ cả hai nữ tử hắn đều không yêu. Mẫu thân là duy nhất, dù đã chết nhưng vẫn mãi sống trong lòng hắn, một đời một kiếp. Lâm nhược ngữ cũng hiểu điểm này cho nên chưa từng có hy vọng xa vời nào, đối với nàng mà nói có thể đứng phía sau nam nhân kia chính là hạnh phúc của nàng. Cho dù, hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn nàng. Phụ thân, mộ như nguyệt cười khẽ, nét mặt tỏa sáng. Hắn là ma thú trí tôn, dù các ngươi tự bảo cũng không ngăn cản được hắn, nếu đại lục bị hủy diệt ngươi cho rằng ta và vô trần có thể chạy đi đâu. Cho nên, chúng ta phải tử chiến đến cùng, chỉ đáng thương Huyết Nhi vừa gặp lại cha mẹ, lại phải đối mặt với nguy hiểm như thế. Nghĩ đến chuyện Huyết Nhi sắp gặp phải, mộ như nguyệt liền đau lòng. Kiếp trước Huyết Nhi chưa ra đời đã phải chết, chưa từng gặp mặt nàng, kiếp này cũng chỉ mới ở bên nhau mấy ngày mà thôi, giờ đây lại phải đối mặt với nguy hiểm. Có lẽ đời này, người nàng thua thiệt nhất ngoài cảnh Nhi, chính là Huyết Nhi. Mẫu thân, Huyết Nhi không sợ, Huyết Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao trời lóe lên tia kiên định huyết nhi là hậu thuẫn của mẫu thân hơn nữa huyết nhi cũng là nữ nhi của mẫu thân làm sao có thể sợ hãi huyết nhi sẽ không để mẫu thân và phụ thân mất mặt Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của huyết nhi, mộ như Nguyệt vui mừng cười nói, cũng may ca ca cảnh nhi của ngươi không có ở đây, như vậy cũng tốt, hắn có thể sống sót, đời này hắn đã quá khổ rồi, đầu tiên là bị người ta chặt đứt tay chân, rời xa chúng ta bao nhiêu năm, thật vất vả mới gặp lại nhau, ta lại buôn ba khắp nơi, chưa từng chiếu cố hắn thật tốt, nếu hắn có thể sống sót ta cũng yên tâm. Trường 1561 Đại kết cục 8 Mộ như Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Nhìn nụ cười này, ma thú trí tôn cảm giác như mình trở lại quá khứ trong lòng bất giác hoảng loạn. Còn nhớ năm đó, thời điểm bị mình đánh lén, nàng cũng cười như vậy. Không, hiện tại nàng không phải ma thần, chỉ là một phàm nhân mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của mình. Nghĩ đến đây, ma thú trí tôn bình ổn sự hoảng loạn trong lòng, cười lạnh nói, xu nữ nhân, ngươi nghĩ hiện tại ngươi có năng lực gì đối phó ta. Ta nói cho ngươi biết, chỉ có ma thú chúng ta có thể làm chủ cái đại lục này, nhân loại các ngươi đều biến mất hết đi cho ta. Nhân loại dơ bẩn ích kỷ không xứng sống trên cõi đời này, cũng không xứng làm chúa tể thế giới. Hắn không phục, tuổi thọ của ma thú dài hơn con người, thể chất cũng mạnh hơn con người rất nhiều, nếu tu vi của con người không đột phá thì vẫn phải trải qua sinh lão bệnh tử yếu kém như thế làm sao xứng là vương giả đại lục. Chỉ có hắn mới có tư cách này. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, nói, Bạch Trạch, Hòa Phượng, Tiểu Bạch, và tất cả những người khác nữa, đều đi ra hết cho ta. Nhất thời, toàn bộ ma thú trong đan thư đều xuất hiện bên cạnh mộ Như Nguyệt. Ma thú trí tôn biến sắc hùng ác nói, đám phế vật các ngươi, đừng quên các ngươi là ma thú, nhân loại chỉ biết biến các ngươi thành công cụ chiến đấu, thành lá chắn mà thôi, các ngươi thế nhưng lưu lạc đến mức trở thành công cụ cho nữ nhân này. Ma thú trí tôn phẫn nộ chỉ vào mộ nhưng Nguyệt tức muốn học máu, bây giờ ta muốn các ngươi giết nữ nhân kia. Nhân loại không có tư cách chi phối ma thú chúng ta. Bạch trạch lạnh nhạt liếc về phía ma thú trí tôn, dung nhan tuấn Mỹ như trích tiên tản ra hơi thở lạnh lẽo. Nguyệt là duy nhất của ta cả đời bạch trạch ta chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của nàng. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Ma thú trí tôn là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà đòi ra lệnh cho hắn? Đời này kiếp này. Hắn chỉ nguyện nghe lệnh của mộ nhưng Nguyệt cho dù nàng bảo hắn tự sát, hắn cũng thiệt đối không nhíu mày. Có điều, hắn biết nàng sẽ không làm như vậy. Nàng sẽ bất chấp tất cả mà bảo hộ người mình yêu thương, dù phải trả giá bằng cả tính mạng. Đây cũng là nguyên nhân khi vừa quen biết nàng, hắn liền khăng khăng một mực. Các ma thú khác không nói lời nào chặt chẽ đứng bên cạnh mộ nhưng Nguyệt dùng hành động chứng minh tất cả. Tốt rất tốt các ngươi là phản đồ của tộc ma thú. Nếu đây là lựa chọn của các ngươi, ta sẽ khiến các ngươi cùng nữ nhân này hồn phi phách tán." Ma thú Chí Tôn cắn răng, hung thần ác sát nói. "Toàn bộ ma thú nghe lệnh, giết đám nhân loại và phản đồ này cho ta." Đối với tộc ma thú, Ma thú Chí Tôn là thủy tổ của bọn chúng, hơn nữa uy áp của hắn quá cường đại khiến bọn chúng không thể không nghe theo, chẳng qua là bọn bạch trại có khế ước với mộ Như Nguyệt, được quy tắc thiên địa bảo hộ, tất nhiên không nằm trong phạm vi bị ma thú Chí Tôn ước thúc ha ha trận chiến này làm sao có thể thiếu ta một tiếng cười to truyền đến lúc mộ như nguyệt quay đầu nhìn lại thì thấy tôn giả áo xám đứng trên không trung tính ra tôn giả áo xám và mộ như nguyệt cũng có giao tình lúc trước luyện chế xong đan dược dù nàng không đi được nhưng vẫn phái người mang qua bây giờ xem ra thực lực của tôn giả áo xám có thay đổi không nhỏ nha đầu đã lâu không gặp người tiến bộ không ít a tôn giả áo xám cười nói ta quả thật không nhìn lầm người chương một nghìn năm trăm sáu mươi hai đại kết cục chín ngươi cũng vậy mộ như nguyệt nhìn về phía tôn giả áo xám hỏi nhưng sao ngươi lại xuất hiện ở đây cảm nhận được đại lục sắp gặp phải nguy cơ ta liền chạy đến đây hẳn là chưa muộn đi tốt xấu gì ta cũng là một phần từ của đại lục trong tình huống này sao có thể khoanh tay đứng nhìn mặc dù lực lượng nhỏ bé không đáng kể ta cũng sẽ thận lực tôn giả áo xám vừa dứt lời cách đó không xa vô số lực lượng truyền tới làm bọn họ tâm thần chấn động Hơn nữa, trong đó có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, dù không bằng ma thú trí tôn, nhưng ở đây phòng chừng cũng chỉ có dạ vô trần có thể so được. Tôn giả áo xám dường như cảm nhận được cái gì, thân thể đột nhiên cứng ngắc chậm rãi quay đầu lại, vừa nhìn thấy nữ tử dẫn đầu liền không thể rời mắt. Là nàng, thật sự là nàng. Chuyện này không thể nào. Nàng đã chết, làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Thân thể tôn giả áo xám run dày ánh mắt kích động. Vương! Tư tế từ phía sau hoa phu nhân chạy ra quỳ một chân trước mặt Dạ vô trần cùng kính nói bởi vì ma thú trí tôn xuất hiện linh khí ở địa ngục và đại lục trở nên tương đồng cho nên chúng ta mới có thể rời khỏi địa ngục để đến đây. Dạ vô trần khẽ gật đầu cũng không nói thêm lời nào. Kẻ địch lần này cường đại đến mức bản thân Dạ vô trần cũng cảm thấy không thể đối kháng. Nhưng hắn tuyệt đối không thể thua bởi vì phía sau còn có thê nhi của hắn. Hoa hoa nhi thật sự là ngươi sao. Tôn giả áo sám kích động đến mức nói năng lộn xộn. hắn không ngờ khi còn sống có thể gặp được nàng. Hiện tại ta không có thời gian nói chuyện với ngươi Nguyệt Nhi, chỉ có một biện pháp có thể đối phó ma thú chí tôn. Hoa phu nhân đứng trước mặt mộ như Nguyệt sắc mặt nặng nề. Chỉ có trận pháp diệt thế mới có thể đối phó hắn. Trận pháp diệt thế, mộ như Nguyệt đã từng nhìn thấy nó trong sách luyện trận pháp của hoa phu nhân trận pháp này dùng người để bày trận sáng tạo ra một trận pháp diệt thế cường đại nhất ngay cả cường giả trí tôn cũng không thể thoát khỏi cái chết chẳng qua vì phải dùng người để bày trận nên nếu muốn luyện trận pháp diệt thế thì không thể thiếu nàng muốn luyện trận pháp này cần có tinh thần lực cường đại ta không có khả năng luyện chế thành công chỉ có ngươi có thể làm được nhưng trước hết ngươi phải suy nghĩ cho kỹ mộ như nguyệt ngẩng đầu nhìn hoa phu nhân ta tin tưởng năng lực của mình nếu phải dùng sinh mệnh nàng đổi lấy mạng những người khác nàng cam nguyện Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần giữ chặt tay Mộ Như Nguyệt nhíu mày nói, luyện chế trận pháp kia sẽ có hậu quả gì? Vô Trần, Mộ Như Nguyệt chậm rãi đẩy tay Dạ Vô Trần ra, quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, ánh mắt nhu tình tha thiết. Chàng có tin ta không? Tin, làm sao hắn có thể không tin nàng? Hắn chỉ không dám để nàng mạo hiểm thôi. Dạ Vô Trần không thể tưởng tượng nổi, mất đi nàng, hắn sẽ ra sao? Cho dù dùng tính mạng của toàn bộ người ở đại lục này cũng không cách nào giải tỏa được nỗi đau trong lòng hắn. Vô trần, chờ ta ta sẽ sống sót trở lại bên cạnh chàng, bởi vì ở nơi này ta có rất nhiều vướng bận. Có điều chàng phải chờ ta thật lâu, thật lâu. Mộ như Nguyệt nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, động lòng người. Bây giờ chàng giúp ta ngăn cản kẻ địch ta bắt đầu luyện chế trận pháp. Trường 1563, Đại kết cục 10 Giả vô trần chăm chú nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử cuối cùng vẫn gật gật đầu, được ta chờ nàng, dù là ngàn năm vạn năm ta đều chờ, bây giờ nàng cứ yên tâm luyện chế trận pháp, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không để bất kỳ ai tổn thương nàng. Hừ, ma thú chí tôn hừ lạnh, ta khuyên các ngươi đừng uổng công phí sức, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết tại đây, ta muốn san bằng toàn bộ đại lục này. Chỉ cần nghĩ đến có thể báo mối thù năm đó, trong lòng ma thú chí tôn liền kích động điên cuồng nhằm về phía mộ như nguyệt. Nhưng hắn còn chưa tới gần mộ như Nguyệt thì đã bị một thân ảnh ngăn trước mặt. Ngươi cản ta, tốt vậy ta sẽ giết ngươi trước dù sao hôm nay ta cũng sẽ giết hết tất cả các ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết qua thống khoái. Ha ha, ma thú trí tôn cười giữ tợn kiếm khí mạnh mẽ chém về phía dạ vô trần. Phanh! Giả Vô Trần giơ tay đỡ kiếm khí chém tới, nhưng bởi vì lực lượng của ma thú Chí Tôn quá mạnh, kiếm khí xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng, hắn lập tức phun một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất như những đóa hoa hồng nở rộ. Ân, ma thú Chí Tôn nhíu mày, không ngờ Giả Vô Trần lại có thể đỡ được một chiêu của mình, chẳng qua, như vậy mới thú vị, không phải sao? Người có thể đỡ được một lần, không biết lần thứ hai sẽ thế nào, ha ha. Lúc này, chúng ma thú cũng bắt đầu gia nhập cuộc chiến. Máu tươi nhiễm đỏ cả ngọn núi, xa xa nhìn lại cực kỳ ghê người. Giả Tư Hoàng đứng trên đầu Hắc Long, nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo kiếm khí chém về phía ma thú dưới mặt đất, ma thú kia còn chưa kịp phản ứng thì đã đi đời nhà ma. Dù huyết Nhi mới 5 tuổi, thực lực chưa đủ cường đại, nhưng có vòng ngọc hộ thân nên không có ma thú nào có thể tổn thương nàng. Hoa phu nhân biết vô vong là phụ thân của mộ như Nguyệt cho nên từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ hắn, hơn nữa, Dạ vô trần thực lực cường đại có hắn ở đây tất nhiên sẽ không để mộ như Nguyệt bị thương, điểm này nàng rất yên tâm. Nhưng tình huống những người khác thì không tốt như vậy, đàn ma thú cường đại như thế, bình thường mấy ai có thể nhìn thấy. Dựa vào thực lực của bọn họ có thể chống đỡ đến lúc này đã là không tệ rồi, mỗi người đều mình đầy thương tích có người còn thiếu tay gãy chân nhưng tất cả bọn họ không ai muốn từ bỏ bởi vì một khi bọn họ từ bỏ đám ma thú sẽ công kích dạ vô trần và mộ như nguyệt dạ vô trần kiên trì đấu với ma thú trí tôn đã chật vật lắm rồi nếu có thêm vài ma thú nữa phòng chừng sẽ không thể chống đỡ nổi nếu mộ như nguyệt không thể luyện chế thành công trận pháp đại lục tất sẽ lâm vào nguy cơ đến lúc đó người thân của bọn họ cũng nhất định phải chết vì thế dù chết bọn họ cũng muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng chẳng qua thực lực ma thú quá cường đại dần dần có người không chống đỡ được công kích mãnh liệt táng thân dưới móng vuốt ma thú nhìn nhân số liên tục giảm bớt mấy người vô vong không khỏi bối rối vị phu nhân này ngươi không cần lo cho ta đi cứu những người khác đi hoa phu nhân không muốn dù sao ở đây ngoại trừ mộ như nguyệt và tôn giả áo xám những người khác đối với nàng đều không quan trọng nếu ta đi rồi ngươi phải làm sao bây giờ Người là phụ thân của Nguyệt Nhi, nàng cũng coi như là đồ đệ ta ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm. Nhưng nếu những người khác chết thực lực bên phe chúng ta cũng suy yếu, rất bất lợi với Nguyệt Nhi cho nên bọn họ không thể chết được. Vô vong quay đầu nhìn hoa Phu nhân, ngữ khí kiên định. Ta có thể ứng phó được ngươi đi giúp những người khác đi. Trường 1564, Đại kết cục 11 Hoa phu nhân nhíu mày, cuối cùng thở dài một tiếng, nhưng nàng vừa định đi trợ giúp những người khác, trên không trung đột nhiên truyền đến hai tiếng rồng gầm, sau đó liền nhìn thấy hai thân ảnh từ xa bay đến che kín cả một khoảng trời. Vừa nghe thấy hai tiếng rồng gầm kia, tiểu Bạch Kinh hỉ nhảy dựng lên, "Cha, nương. Cha và nương cũng tới, thật tốt quá." Hai con Bạch Long bay lượn trên không trung, cúi đầu nhìn cuộc chiến phía dưới. Chúng ta tới chậm một bước ma thú trí tôn rốt cuộc vẫn được thả ra rồi, một con bạch long hóa thành bạch kỳ nam tử, xuất hiện giữa chiến trường. Hiện tại chỉ còn cách ngăn hắn lại. Phụ thân, sao ngươi tới đây? Tiểu bạch chạy đến bên cạnh bạch kỳ nam tử, hưng phấn reo lên. Tới hỗ trợ, bạch kỳ nam tử cười nói, sau đó xuất hiện sau lưng một vị cường giả, giải quyết ma thú công kích hắn. Vì có cha mẹ tiểu bạch gia nhập tình thế trên chiến trường tạm thời cân bằng lại. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tiểu tử thúi, ngươi hiện tại căn bản không phải là đối thủ của ta. Ma thú trí tôn cười lạnh nhìn dạ vô trần. Cho nên ta khuyên ngươi chịu thua đi. Dưới ánh mắt khinh thường của ma thú trí tôn, dạ vô trần chậm rãi đứng dậy. Một thân y phục rách mướp khóe miệng có vệt máu tràn ra. Hắn giơ tay lau sạch máu trên môi, dung nhan tuấn Mỹ thiên định không đổi. Dù ta chết ngươi cũng đừng mơ có thể động tới nàng. Ha ha. Ma thú trí tôn cười phá lên, bắn ra một cỗ lực lượng cường đại, đánh vào ngực giả vô trần. Máu tươi dần nhuộm đỏ áo bào tím, tà mị mà quyến rũ, cực kỳ trói mắt. Cho dù thực lực giả vô trần cường đại nhưng đối mặt với cường giả trí tôn thì vẫn quá yếu. Có thể chống cự được đến lúc này đã đủ khiến ma thú trí tôn lau mắt mà nhìn rồi. Tiểu tử thực lực của ngươi hiện giờ tuy chỉ cách trí tôn một bước, nhưng một bước này chính là thiên sơn vạn thủy, dù một vạn ngươi cũng tuyệt đối không đánh lại ta. Ngươi xác định vẫn muốn kiên trì sao? Nếu ngươi muốn kiên trì, ta cũng sẽ tiếp tục. Cho đến khi chơi chán mới thôi. Dạ vô trần tươi cười tà mị vẫn đứng thẳng tắp trước mặt mộ như nguyệt. Đĩnh đạc ngạo nghễ như tùng như trúc. Phía sau ta có nàng, ta không thể ngã xuống. Dù chết, linh hồn ta vẫn sẽ kiên trì. Vĩnh viễn không để ngươi tổn thương nàng. Chính vì sau lưng hắn là nàng, cho nên bất luận thế nào, hắn sẽ không ngã xuống. Một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ma thú trí tôn lập tức ngưng tụ nguyên khí thành vô số thanh kiếm, lực lượng cường đại khuếch tán ra xung quanh, dưới sự uy áp đó, chiến trường đột nhiên im bặt, không ai có thể nhúc nhích. Phụ thân, dạ tư hoàng vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn này, đôi mắt đỏ bắn ra tia sáng quỷ dị thét lớn. Nhưng, hắn không cách nào cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả trái tim như bị xé nát. Ngược lại, dạ vô trần động. Không sai, dưới uy áp cường đại của ma thú trí tôn, hắn vẫn có thể cử động. Đừng nói những người khác ngay cả ma thú trí tôn cũng ngây ngẩn. Hắn không thể tin nổi uy áp của một cường giả trí tôn như hắn mà vẫn không áp chế được nam nhân này. Trường 1565, đại kết cục 12. Oanh, ấm ấm ấm, mặt đất xung quanh giả vô trần đột nhiên nổ tung, bụi đất mù mịt vô số thanh kiếm bảo hộ hắn ở giữa, đồng thời ngăn chặn công kích của cường giả trí tôn. Phụt, giả vô trần không ngừng hộc máu, dung nhan tuấn Mỹ tái nhợt mặt đất trước mặt hắn đều bị máu tươi thấm ướt đỏ thẫm không hổ là trí tôn ngày xưa bây giờ còn có thực lực cường đại như vậy đã thế ta cũng không bồi ngươi chơi nữa đi tìm chết đi một thanh hàn kiếm sắc bén bỗng nhiên lao về phía dạ vô trần dạ vô trần cố gắng giơ tay lên nhưng vì vừa rồi ngăn chặn công kích của ma thú trí tôn sức lực toàn thân hắn gần như đã tiêu hao hết phập hàn kiếm đâm sâu vào ngực dạ vô trần xuyên qua thân thể hắn phụ thân Giả tư hoàng gầm lên, ma thú trí tôn, ngươi dám động đến cha mẹ ta, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ trôn. Huyết Nhi cũng nhìn thấy một màn này, đôi mắt to sáng ngời hiện lên tia thị huyết nàng cắn chặt môi, nắm tay nhỏ bất giác siết chặt. Có điều, dưới uy áp của ma thú trí tôn, không ai có thể di động được. Sau khi đâm vào thân thể giả vô trần, hàn kiếm hóa thành không khí rồi tan biến, để lại miệng vết thương sâu hoắm không ngừng chảy máu, kinh sợ lòng người tựa hồ một khắc kế tiếp giả vô trần sẽ mất mạng. Nhưng không, hắn vẫn đứng lên, đôi mắt tím nhìn về phía ma thú trí tôn. Người cương nhiên còn có thể đứng lên. Ma thú trí tôn ngây ngẩn, khó hiểu nhìn dạ vô trần Ta nói rồi, phía sau ta còn có nàng. Vì sao? Vì sao ngươi phải liều mạng như vậy? Nhìn ánh mắt khó hiểu của ma thú trí tôn, dạ vô trần nở nụ cười. Nếu ngươi yêu một người, ngươi sẽ hiểu hành động của ta. Nếu ta ngã xuống sẽ khiến nàng mất mạng. Vậy ta dù chết cũng vẫn sẽ luôn là tấm chắn chặn hết nguy hiểm cho nàng. Nếu ngươi yêu một người, ngươi sẽ hiểu hành động của ta Trong lòng ma thú trí tôn càng thêm nghi hoặc vì sao yêu một người thì sẽ liều mạng như vậy Chết cũng không sợ, đơn giản vì muốn bảo hộ người mình yêu Tiểu tử thúi ta cũng không tin ngươi thật sự kiên trì được Ma thú trí tôn lần nữa ngưng tụ vô số mũi tên, hung hăng bắn xuyên qua ngực dạ vô trần, Tim mọi người cũng theo đó mà run rẩy nhưng Dã Vô Trần vẫn như cũ, sừng sững đứng trước mặt mộ Như Nguyệt như một cây đại thụ không cách nào phá hủy được. "Ta không tin, ta không tin." Ma thú Chí Tôn điên cuồng thét lên, hắn thật sự không thể tin được đến mức này mà còn không giết được nam nhân kia. Khụ khụ, Dã Vô Trần ho khan hai tiếng, suy yếu nhắm mắt lại. Kiếm đã đâm trúng vị trí yếu hại Hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh mình đang dần biến mất nhưng nếu hắn chết Nguyệt Nhi nhất định sẽ gặp nguy hiểm cho nên bất luận thế nào hắn cũng phải tiếp tục kiên trì. Tranh thủ cho nàng nhiều thêm một chút thời gian. Tiểu tử thúi, ngươi chết đi. Hai mắt ma thú trí tôn đỏ rực lực lượng cường đại ngưng tụ trước mặt thành một quả cầu, mạnh mẽ đánh vào ngực dạ vô trần, xâm nhập thân thể hắn, phá hủy trái tim hắn. Trường 1566, đại kết cục 13. Nếu có người có thể nhìn thấu thân thể hắn, nhất định sẽ phát hiện trái tim hắn đã bị thủng mấy lỗ. Rất khó có thể tưởng tượng được hắn phải thừa nhận thống khổ thế nào để tiếp tục kiên trì trong tình huống này. Không tốt, hoa phu nhân biến sắc, hắn có nguy hiểm, nhưng mặt dưới uy áp của ma thú trí tôn tất cả đều lực bất tòng tâm. Ánh mắt giả tư hoàng tràn đầy thống khổ cố gắng muốn thoát khỏi áp chế, nhưng mặc cho hắn dãy sụa thế nào cũng chỉ thương tích đầy mình mà thôi. Giả vô trần cảm thấy toàn bộ lực lượng đang biến mất hai mắt chậm rãi khép lại, nhưng hắn không cam lòng, không cam lòng chết đi như vậy. Nguyệt Nhi thật xin lỗi, có lẽ ta phải nuốt lời rồi, ta rốt cuộc không thể chờ nàng. Khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt lưu luyến không rời, sau đó rời mắt về phía ma thú trí tôn, nói ta nói rồi, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội tổn thương nàng, đây là hứa hẹn của ta. Oanh, bụi đất nổi lên, một vách tường hiện ra che chắn phía trước mộ như Nguyệt. Mà hắn, đứng ở đằng trước vách tường. Giờ khắp này, tất cả mọi người đều bị chấn động. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh nam nhân đang từ từ biến mất, nhưng hắn dùng chút lực lượng cuối cùng còn sót lại dựng cho nàng một tấm chắn, còn mình thì canh giữ phía trước như một vị thần bảo hộ, sừng sững không ngã. Đúng như lời hắn nói, dù chết cũng không để ma thú trí tôn vượt qua phòng tuyến này. Không, giả tư hoàng tê tâm liệt phế gào lên, một giọt huyết lệ từ khóe mắt chảy xuống, thanh âm bi thống và cừu hận vô tận. Những người khác không ai là không động dung trước phần chân tình này. Dựa vào ý niệm mà chống đỡ, dù hắn chết cũng vẫn đứng chắn trước mặt nàng, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. ma thú chí tôn hoàn toàn điên cuồng, hắn chưa từng gặp người nào như vậy, đã chết rồi mà thân thể vẫn còn đứng, sao loại chuyện quỷ dị này có thể xảy ra? Không, hắn không tin. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng như vậy là đủ sao? Ta muốn phá hủy thân thể ngươi, oanh! lực lượng cường đại bộc phát thời điểm ma thú trí tôn muốn xé nát cái thân thể làm hắn hận nghiến răng nghiến lợi kia chuyện quỷ dị lại xảy ra một cỗ lực lượng cường đại từ phía đối diện truyền tới rồi sau đó hắn rõ ràng nhìn thấy cái thân thể tàn tả tà của dạ vô trần dần dần khôi phục không sai là dần dần khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được này là mắt ta có vấn đề sao ma thú trí tôn hung hăng dụi dụi mắt kinh ngạc nhìn dạ vô trần đột nhiên dạ vô trần mở mắt Đừng nói ma thú trí tôn, ngay cả những người khác cũng ngây dại dạ vô trần rõ ràng đã chết tại sao còn có thể sống lại. Đúng lúc này, chuyện quỷ dị hơn đã xảy ra. Những nhân loại vừa rồi đã chết, phàm là thi thể đầu chưa rời thân đều chậm rãi, khôi phục những người bị thương cũng dần hồi phục như cũ, thậm chí lực lượng còn cường đại hơn. Chuyện gì xảy ra, thương thế của ta đều tốt hết rồi. Mọi người khiếp sợ châu đầu ghé tai bàn tán, tất cả đều không tin nổi điều mà mình chứng kiến. Hoa phu nhân rốt cuộc thở vào một hơi, trận pháp diệt thế có thể tiêu diệt kẻ địch đồng thời cũng có thể giúp thương thế hồi phục, đây chính là điểm mạnh của trận pháp diệt thế cũng là một trận pháp nghịch thiên. Và vì nghịch thiên nên cái giá phải trả cũng rất lớn. mươi 1567, đại kết cục 14. Ngọn lửa bùng lên cao, mộ như nguyệt từ phía sau dạ vô trần đi ra, nhìn hắn một lần cuối cùng rồi kiên định đi về phía ma thú trí tôn. Thời khắc nàng tiếp cận ma thú chí tôn, ngọn lửa mãnh liệt liền vây quanh hai người. Giả vô trần vừa khôi phục ý thức thì nhìn thấy một màn này. Trong lòng hắn lập tức hoảng loạn, trái tim tràn ngập sợ hãi, bất chấp tất cả mà nhào lên. Nguyệt Nhi, Phanh, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ ngọn lửa phát ra, ngăn giả vô trần bên ngoài. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ như Nguyệt từ từ biến mất, đau lòng tột đổ. Mẫu thân, Nương. Giả tư hoàng và huyết nhi nôn nóng hô lên, nhưng mộ như nguyệt chỉ liếc bọn họ một cái rồi không quay đầu lại nữa. Nhìn thấy mộ như nguyệt bị ngọn lửa cắn nuốt, huyết nhi lập tức đứng dậy, vọt qua. Kỳ lạ là ngọn lửa cũng không cự tuyệt nàng mà trực tiếp kéo nàng vào trong. Sắc mặt hoa phu nhân hoàn toàn thay đổi. Không thể nào chỉ có người tạo ra trận pháp mới có thể tiến vào ngọn lửa diệt thế trong trận tại sao tiểu nha đầu này có thể vào được. Này thật khác thường. Nhìn thê nữ bị ngọn lửa cắn nuốt giả vô trần đứng dậy, muốn vươn tay vào ngọn lửa kéo họ ra, nhưng hắn vừa tiếp xúc với ngọn lửa liền cảm thấy đau đớn tận xương, hắn lại giống như không hề biết đưa cả cánh tay vào. Vương, hoa phu nhân đè bà vai giả vô trần lại, nói vội ngươi không thể xúc động, như vậy tay ngươi sẽ bị hủy, hơn nữa, Nguyệt Nhi cũng không nhất định sẽ chết. Ngươi nói cái gì, giả vô trần quay đầu nhìn hoa phu nhân, ngươi nói, Nguyệt Nhi sẽ không chết. Phải, hoa phu nhân gật gật đầu, nàng chính là trận pháp, trận pháp chính là nàng. Hơn nữa, vị tiểu cô nương kia có lẽ là một cơ hội, ngươi cần chờ đợi, chờ đến thời gian thích hợp nàng sẽ lại xuất hiện. dạ vô trần chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu vang lên lời mộ như Nguyệt đã nói lúc trước. Nhưng mà Nguyệt Nhi ta có thể tin tưởng nàng không? Nàng thật sự sẽ lần nữa trở lại bên cạnh ta sao? Nếu có thể ta cam nguyện chờ nàng ngàn năm, vạn năm, hai mươi năm sau. Từ khi xảy ra cuộc chiến diệt thế, 20 năm đã trôi qua. Mặc dù trận chiến đó kết thúc nhanh chóng, nhưng lại khắc sâu trong lòng tất cả cao thủ ở đại lục. Đỉnh núi bảy trận pháp diệt thế bị người thần môn phong bế, không ai được vào, nếu dám tiến vào nhất định phải chết. Mà suốt 20 năm qua, ngọn lửa diệt thế chưa từng tắt. Trong khoảng thời gian này, vô vong thường dẫn theo dạ tư hoàng đến đỉnh núi bày trận pháp diệt thế, như lời hoa phu nhân đã nói, có lẽ huyết nhi có thể cứu mộ như nguyệt cho nên bọn họ vẫn luôn tin rằng, nữ từ kia còn sống. Mộ dung thanh sơ cuối cùng vẫn đến chậm một bước, lúc hắn đến cảnh tiên đoán đã xảy ra, hắn chỉ có thể rời khỏi đại lục thần, truyền tin tức bên này cho tiêu gia. Tiêu gia đau đớn khổ sở muốn chết theo mộ dung thanh sơ đi đến đại lục thần. Lúc gặp tiêu huyền, giả tư hoàng mới biết lần đó chính là từ thiên cảnh mang tiêu huyền đi. Khi ấy tiêu huyền mất thích từ thiên cảnh truy tìm đến ma giới cứu nàng rồi mang về tiêu gia, như vậy giả tư hoàng cũng yên tâm ở lại thần môn chờ mộ như nguyệt. Thoáng cái đã 20 năm, hôm nay trong thần môn truyền ra một cỗ lực lượng cường đại khiến người ta bất giác cảm thấy sùng bái. Cỗ lực lượng này, mươi 1568, đại kết cục 15. Vô vong ngẩn ra kinh ngạc nói cỗ lực lượng này tương tự như ma thú trí tôn năm đó, không, hình như còn cường đại hơn. Lại là từ phía sau núi truyền đến, đó là nơi vô trần bế quan, chẳng lẽ sau 20 năm, hắn rốt cuộc đã đột phá trí tôn. Cường giả trí tôn, đệ nhất đại lục, đây chính là tồn tại mà mọi người sùng bái. Lúc trước, sau khi cảm nhận được lực lượng của trận pháp diệt thế, dạ vô trần liền muốn đột phá, vì thế liền tiến hành bế quan tu luyện, không ngờ bế quan một lần là 20 năm. Nhưng dạ vô trần còn trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến đây, vô vong cười khổ một tiếng. Thiên hạ này quả nhiên là thiên hạ của người trẻ tuổi, nhược ngữ chúng ta không so được với những người trẻ bọn chúng a Lâm nhược ngữ cười khẽ, hiện giờ nàng còn có thể đứng phía sau vô vong, vậy là đủ rồi. Trên núi, dạ vô trần thong thả đi từng bước một, 20 năm trước máu tươi thấm sâu vào đất thời gian trôi qua cũng không thể tẩy sạch mùi máu tanh ngày đó. Nguyệt Nhi, 20 năm, khi nào nàng mới quay về? Năm đó ta định đuổi theo nàng đồng sinh cộng tử, nhưng hoa phu nhân lại nói nàng còn sống, trận pháp chính là nàng, trận pháp chưa tắt nàng liền chưa chết cuối cùng sẽ có ngày nàng trở lại bên cạnh ta, nhưng đã 20 năm rồi, khi nào nàng mới xuất hiện. Chẳng qua, dù bảo ta chờ vạn năm ta cũng nguyện ý, nhưng nàng thật sự có thể bỏ mặc ta cô đơn một mình. Nàng nỡ sao? Ta ở địa ngục đợi nàng nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể đoàn tụ chưa được mấy ngày lại phải tách ra. Nguyệt Nhi, nàng thật sự sẽ để ta cả đời sống trong chờ đợi sao? Nếu có thể làm nàng trở lại ta cam nguyện từ bỏ một thân tu vi. Hắn thành vương là vì có thực lực bảo hộ nàng. Nếu nàng không còn bên cạnh hắn, trở thành vương giả thì có tác dụng gì? Nguyệt Nhi, nàng và huyết Nhi mau trở lại đi, chúng ta đều đang đợi hai người. Oanh! Thời điểm giả vô trần vừa dứt lời, mặt đất chấn động, ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy, lực lượng vô tận khuếch tán ra xung quanh. Cỗ lực lượng kia tương đồng với cỗ lực lượng của giả vô trần khi đột phá. Lại là trí tôn, toàn bộ đại lục chấn kinh rồi. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có hai người liên tiếp đột phá trí tôn? Giả vô trần lại không nghĩ nhiều như vậy, tầm mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa phía trước. Giữa ngọn lửa đỏ, một thân ảnh bạch y xuất hiện thanh âm dịu dàng của nữ tử truyền vào tay hắn. Vô Trần, ta đã trở về. Đúng vậy, nàng đã trở về, sau đó sẽ không rời đi nữa. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần áp chế kích động trong lòng, kéo nàng vào ngực ôn nhu nói. Nguyệt Nhi, ta biết nàng nhất định sẽ trở về, nàng sẽ không nhẫn tâm bỏ ta lại một mình. Vô Trần, là huyết Nhi giúp ta, nếu không có nàng, cả đời này ta sẽ hóa thành trận pháp vĩnh viễn không thể thoát ra. Huyết nhi. Tim Dạ vô trần run lên, vội vàng hỏi, Huyết Nhi đâu, vì sao không thấy nàng? Ánh mắt mộ như Nguyệt ảm đạm, Huyết Nhi giúp ta khỏi bị linh hồn ma thú trí tôn cắn nuốt sau đó liền biến mất ta vốn cho rằng ta lại mất nàng lần nữa, cho đến khi vừa rồi đột phá trí tôn ta mới cảm nhận được hơi thở của Huyết Nhi còn tồn tại, chỉ không ở bên cạnh chúng ta mà thôi, nàng nhất định đang ở nơi nào đó trên đại lục cho nên dù thế nào chúng ta cũng phải tìm được nàng. Nghe mộ như Nguyệt nói vậy dạ vô trần mới cẩn thận cảm thụ dù hơi thở của huyết nhi rất mỏng manh nhưng vẫn tồn tại trong lòng hắn cũng chậm rãi bình ổn lại được ta sẽ bồi nàng đi tìm huyết nhi sau đó chúng ta sẽ ẩn cư nguyệt nhi hiện tại chúng ta đã mạnh nhất đại lục không ai có thể khiến chúng ta tách ra nữa ta cũng không muốn ngày ngày phải sống trong chờ đợi mỗi ngày không có nàng đều là dày vò kỳ thật dã vô trần nỗ lực đột phá chí tôn chẳng qua là muốn xoay chuyển càn khôn giống như kiếp trước hiện tại không cần hắn hỗ trợ mộ nhưng nguyệt đã trở lại rồi Lúc này, những người khác cũng cảm nhận được tình huống, đang chạy đến đây. Vô vòng dừng chân cách đó không xa, nhìn đôi nam nữ ôm nhau trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Nguyệt Nhi, hoan nghênh ngươi trở về, chúng ta đều đợi ngươi thật lâu. Mộ như Nguyệt mỉm cười, ánh mắt mang theo quyến luyến và thử nghiệm đảo qua từng gương mặt thân quen. Nương, Hoàng Nhi, Cảnh Nhi, Bạch Trạch Đại ca, Vân Thanh còn có mọi người ta đã trở về. Hoàn Chính Văn, thông báo mọi người ơi, chuyện về huyết nhi tác giả lồng vào phần ngoại truyện phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi khoảng bốn mươi hai chương. các bạn vào linh đọc chi tiết nha. an tạm tóm tắt phần ngoại truyện có liên quan đến huyết nhi như sau: huyết nhi xuyên đến đại lục tây linh trở thành lục công chúa chu thức quốc phượng thiên Huyến. nàng có thiên phú dị bẩm nhưng vì ngoại hình khác biệt, mắt đỏ tóc đỏ nên bị mọi người kỳ thị, bị các hoàng tử hoàng tôn ức hiếp bắc thiên tầm có mái tóc bạc giống dạ tư hoàng là hoàng đế phong vân đế quốc của đại lục đông nhạc chạy đến đại lục tây linh tìm cha mẹ trong một lần đến rừng linh thú để rèn luyện nàng bị linh thú vây công thời khắc mấu chốt được bắc thiên tầm cứu sau đó hai người kết bạn cùng đi có lần huyết nhi vô tình nhìn thấy bắc thiên tầm trần chuồng tắm dưới sông rồi bị hắn bắt chịu trách nhiệm con đường truy thê của bắc thiên tầm cũng bắt đầu Kế tiếp, đệ tử Linh Tông, môn tử thần nhất kiến trung tình với huyết nhi, hoàng đế tá vũ của chu thức quốc dùng cửu hoàng tử tá thần, đệ đệ ruột của phượng thiên huyễn để uy hiếp bắt nàng đáp ứng gả cho môn tử thần. Đột nhiên, bắc thiên tầm xuất hiện, hai nam nhân đấu khẩu thăm dò rồi xông vào chiến, môn tử thần không chịu nổi một kích liền bỏ chạy, tá thần bị liễu phi cho uống canh cuồng bạo quả, được cố huyền bạch đệ tử của mẫu thân bắc thiên tầm cứu giúp. Đại lục thần Tử thiên cảnh chạy đến báo tin cho giả vô trần và mộ như nguyệt là Dạ tư hoàng đã tìm được tung tích huyết nhi ở một không gian khác rồi cả nhà cùng nhau đi đón huyết nhi. Hai ông xuôi ra vừa gặp nhau đã có cảm giác hận gặp nhau quá muộn đánh một trận cho đã ghiền. Một bên nói mình đang tìm nữ nhi, một bên nói mình có nhi tử, hai bên ăn ý định chung thân cho hai bạn nhỏ huyết nhi và tầm nhi. Bắc thiên tầm dẫn huyết nhi về đông phương gia mừng thọ ông ngoại mình, giới thiệu huyết nhi với đông phương lão gia tử và mọi người. Trong thọ lễ thiên khải tôn giả và ngôn tử thần đến chúc thọ, sau khi biết ngôn tử thần muốn đoạt cháu dâu mình, Đông Phương Phu Nhân Lam Vũ Ca liền nói thiên khải tôn giả trục xuất ngôn tử thần khỏi linh tông Sau đó, đám người cố nhược vân cũng tới. Huyết Nhi vừa gặp lại mộ như Nguyệt Liền kích động nhào vào lòng mẫu thân, dạ vô trần cũng mỉm cười ôm chặt hai mẹ con. Hai bên quyết định sau thọ lễ sẽ tổ chức hôn lễ cho Huyết Nhi và bác Thiên Tầm. Một lát sau, dạ Tư Hoàng cũng đến cả nhà đoàn tụ cố nhược vân kéo tay huyết nhi qua một bên, mẹ chồng nàng dâu hào hào giao lưu tình cảm. Giả vô trần và bắc thiên giả cũng xem như không đánh không quen, vừa uống rượu vừa trò chuyện. còn bắc thiên tầm thì bị hai anh vợ lôi ra khảo nghiệm. mười năm sau, cố huyền bạch và tá thần thành thân. tới đây chuyện tuyệt sắc đan dược sư quỷ vương yêu phi đã kết thúc. chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com.